Quy một, một c h đi đi. vâng vương gia vị võ giả kia càng thêm thấp thỏm bởi vì giờ khắc này chỉ còn dư lại hắn một người không biết vị này vũ vương gia sẽ làm sao tạ hắn ngươi nhớ ta làm sao tạ ngươi vũ vương gia đi thẳng vào vấn đề không có một tia dây dưa dài dòng chỉ là trong ánh mắt mang theo một luồng vô hình uy nghiêm võ giả cả người run lên cảm giác được phần này uy thế hoang mang nói vũ vương gia ta không giống nhau không chờ nói xong liền bị vũ vương gia đưa tay ngăn lại ngươi không cần sợ hãi lao phu thưởng phạt phân minh nói đi đột nhiên võ giả đan dưới gối quỳ ô n quyền vương gia ta cái gì cũng không nên nghĩ chỉ cần có thể đi theo vương gia trái phải liền vâng ngay vậy vũ vương gia cao giọng cười to tiếng cười đ ể võ giả phi thường sợ sệt ngươi có biết thủ hạ ta có bao nhiêu người thực lực của bọn họ đều mạnh hơn ngươi bao nhiêu vũ vương gia t r e o tức nhìn võ giả lại nói ngươi chỉ là một nguyên dương cảnh n h ị trọng tiên võ giả ngươi có thể cho ta mang đến chỗ tốt gì ta chờ một lát võ giả quyết tâm nói vương gia lần này thế tử bị giết cùng hoa vân tông tha không được căn hệ cái k i a gọi tần dương gia hỏa cứ việc ôn hòa hải không thích hợp nhưng xác thực là hoa vân tông đệ tử lần này làm việc á c độc như thế nếu như lan rộng ra ngoài đối với hoa vân tông tuyệt đối sẽ không có ích lợi gì nghe nói như thế vũ vương gia nhữ lại hoa dâm tu mi lời này ngược lại cũng có mấy phần đạo lý thế lực lớn trong lúc đó sẽ không dễ dàng khai chiến nhưng là có thể cho hoa vân tông tạo thành ảnh hưởng không tốt chính là chiếm cứ chủ động thấy vũ vương gia không có vội va nói chuyện võ giả lại thấp t h ẳ n lên trầm mặc chốc lát vũ vương gia rốt cục mở miệng được việc này ngươi tới làm nhưng ta có một yêu cầu ngươi không phải ta người hiểu chưa võ giả ngần ra lập tức mắt mạo hết sạch lần thứ hai ô u quyền thuộc hạ rõ ràng tin tức t ả n đến xác thực rất nhanh chỉ dùng hai ngày toàn bộ thiên phong đều biết tần dương giết chết hoàng tộc mười mấy cái đạo t h á i cảnh võ giả liền vũ vương g i a nhi tử cũng ở bên trong gây nên không nhỏ dung c h u y ệ n hơn nữa tần dương tên cũng chuyển ra thật là nhiều người đều ở nói chuyện say x ư a rồi lại mang theo n g h i hoặc cái này từ hoa vân tông đi ra tần dương là thần thánh phương nào lá gan cũng không tránh khỏi quá hơi lơ đi liền hoàng tộc người cũng r ằ n rết vẫn là đạo thai cảnh võ giả một giết chính là mười mấy người hắn chẳng lẽ không biết như vậy sẽ cho hoa vân tông mang đến phiền phức sao có điều đang thán phục hắn cách làm đồng thời lại bị thực lực của hắn cho khiết sợ một người giết chết mười mấy cái đạo thai cảnh v õ giả phần này thực lực mạnh bao nhiêu từ từ một chuyện một tần dương đã bị chuyện vì một ít nhất nắm giữ đạo thai cảnh nhị trọng thiên thực lực cao thủ vũ vương gia tự nhiên không phải người ngu một bên để ai nhị mang theo tập kích tần dương một bên k h á c tản biến mất là vì cho hoa vân tông mang đến áp lực còn có m ộ tinh mục làm đích chính có xúc càng động thần hóa như thể h tần dương, n là vậy ề u g ư ờ i c ú ý tần、Đường、dương, hoa ắ n không tin một có thể giết chết giết một mười mấy cái mấy có đ ạ t h thành hoàng cung nơi nào đó hai cái cầm ý gì người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ trên bàn đá bày ra một bàn cờ tuổi thiên tiểu nhân nhỏ bé người trẻ tuổi kéo tay náo hạ xuống một con trai cười nói tam ca ngươi thua rồi ha ha rốt cục thắng ngươi một hồi bị kêu là tam ca người trẻ tuổi chính là thiên phong quốc hai đại hoàng tử một trong tam hoàng tử mà cười nói người trẻ tuổi là ngũ hoàng tử tứ công tử tam đại thiếu hai đại hoàng tử đều là trẻ tuổi cao thủ hàng đầu tam hoàng tử hé miệng c ư ờ i khẽ ngươi thắng ta chịu thua tam ca cái k i a cho ta chứ ngũ hoàng tử vươn tay ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu tam hoàng tử từ trên người móc ra một cuốn sách đưa cho hắn nguyện thua cuộc cầm đi cảm tạ tam ca ngũ hoàng tử chỉ có hai mươi tuổi đối với võ học hết sức si mê bất kỳ cảm thấy hứng thú võ học điện tịch đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm được đã từng vì cho tới một bộ quyền pháp n h ó g n h a o đòi hỏi theo một võ giả một tháng rốt cuộc được t h o nguyện chiếm được sau đó danh tiếng truyền đền ra có chút thư tốt người đều ẩn núp hắn nói xong rồi sách ngũ hoàng tử nhưng dừng nụ cười tam ca nghe nói vũ hoàng thúc nhi t ử thiên hạo bị người giết ngươi biết chuyện này sao nghe nói gật gật đầu tam hoàng tử một chút nhìn ra cái này không khiến người ta b ấ t lo đệ đệ ở đánh ý định gì tùy tiện nói ngươi đừng hòng mơ tới cho ta thành thành thật thật ở lại chỗ nào cũng không cho phép đi tam ca ngươi liền để ta đi ra ngoài đi bộ một vòng đi ta tốt xấu cũng là thiên phong quốc chín đại cao thủ thanh niên một trong ai cũng đem ta như thế nào nếu như có người ngoài nhìn thấy nhất định mở rộng tầm mắt đường đường ngũ hoàng tử tự là một làm lũng đệ đệ tam hoàng tử thái độ rất kiên quyết không được ta liền muốn đi ngũ hoàng tử cũng cố chấp lên ngươi dám ngũ hoàng tử hư một tiếng giữa lúc lúc này một mạo mị nữ tử chậm rãi đi tới vừa nhìn đầy mặt toa nước ngũ hoàng tử xem thường cười nói ngũ đệ ngươi lại đang náo loạn tứ tỷ ta thật tứ tỷ ngươi liền khuyên nhủ tam ca đi hắn không cho ta đi ra ngoài cô gái này chính là tứ hoàng nữ thấy nàng đến ngũ hoàng tử lập tức liền rời đi mục tiêu ngươi n h a ngươi một điểm không khiến người ta bớt lo thật muốn là đi ra ngoài nhất định sẽ gây rắc rối ngũ hoàng tử tiếp tục năn nhỉ ta bảo đảm sẽ không gây rắc rối có câu nói nói thế nào tới số ưng một ngày nào đó sẽ bay lên trời các ngươi không thể đều là che chở ta à người trải qua tôi luyện mới sẽ trở nên mạnh mẽ ngươi nói đúng không đúng cái này tứ hoàng nữ lưỡi i lập tức quay đầu nhìn tam hoàng tử nói tam ca ngũ để nói tới cũng không phải không có lý một người muốn trưởng thành đến trải qua rất nhiều chuyện để hắn thêm ra đi đi một chút cũng tốt chừng ngồi m ộ i một chút tam hoàng tử không vui nói ngươi cũng theo hồ đồ tam ca ngươi xem tứ tỷ đều đồng ý ngươi sẽ đồng ý đi ngũ hoàng tử lay động cánh tay của hắn ta bảo đảm không gây sự hơn nữa bảo đảm không một người đi ra ngoài này tổng được chưa trầm mặc rất lâu tam hoàng tử thở dài liên tục cuối cùng rốt cục nhà ra ngươi nếu như dám gây chuyện xem ta như thế nào trừng trị ngươi cảm tạ tam ca cảm tạ tứ tỷ tam hoàng tử trùng hai người trên mặt từng người hơn một sau đó một luồng yên liền lưu nhìn trốn bóng lưng hai huynh mội cũng không nhịn được lắc đầu hoa vật tông tấn dương giết chết hoàng tộc mười mấy người tin tức cũng t r u y ề n trở về giờ khác này ở phòng nghị sự dịch bác vẻ mặt nghiêm túc cố trưởng lão cùng lưu trưởng lão cũng c ũ n giống g như thế còn có hai vị là vừa bù đắp tu minh hai người thay quyền trưởng lão ngoài ra chính là đ á n k i ê đạo thai cảnh võ giả tông、chủ. Chuyện này có này trong h hay không là hư ể là ờ i khỏi b a lâu, mấy ư như Lưu trưởng trưởng như ờ i tin. nói tin, bọn họ cùng nhau hẳn không mãng. không cũng rằng, cũng không tin, nhưng Cố ta là lô Lão là Lão là mày sẽ vậy rất đó ã c cái cho chuyện này nghe đồn, ta cho rằng khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Trong xảy gì. đã đó ta ra một vị thay quyền trưởng lão tên là lý hạ cũng nghiêm túc nói tông chủ mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không chiếu đồn đại tới nói đối với chúng ta hoa vân tông không phải chuyện tốt nói không chắc là hoàng tộc cố ý nói ngoa để thế lực khắp nơi đều đề phòng chúng ta không sai còn có một nam giới chính là thanh niên giải thi đấu chúng ta hoa vân tông gặp một lần t h i nạn nếu như bị khắp nơi ghi nhớ trên liền p h i ế t thước nhìn chằm chằm chúng ta vị trí này còn có rất nhiều tông môn có hai cái tông môn thế lực đã lớn mạnh rất nhiều nói chuyện tên là cung thành trí cũng là một tên thay quyền t r ư ở n g lão dịch b á c lông mày chăm chú trồng chất cùng nhau suy nghĩ rất lâu nhìn về phía mỗi người mặt đột nhiên hỏi nếu như chuyện này là thật sự tần dương thật sự giết chết hoàng tộc mười mấy cái đạo thai cảnh võ giả các ngươi như thế nào xem mọi người diện tướng mạo dòng nó không biết dịch bác hỏi như vậy ý tứ đứng dậy đứng lên đến d ị bác đi tới trung ương sau đó lại trở về vị trí ban đầu nói lao lưu lao cố chúng ta hiểu rõ tần dương hắn chắc chắn sẽ không làm lỗ mãng như thế nhưng bây giờ hắn làm nơi này một bên khẳng định có mục đích gì nghe nói dịch bác nói như vậy cố trưởng lão cùng lưu trưởng l ã o đối diện một chút cũng bắt đầu suy nghĩ lên có thể trước đối với tần dương không hiểu nhiều nhưng trải qua hoa vân tông sau chuyện này bọn họ cũng đều biết tần dương tuyệt đối không phải một lỗ mãng người hiện tại có loại này nghe đồn mặc kệ có phải là thật hay không liền đem hắn cho rằng thật sự như vậy hắn muốn lan truyền cái gì đây chúng ta hoa vân tông sở dĩ mỗi lần l ọ t đáy các ngươi cân nhắc quá nguyên nhân sao dịch bác lại hỏi hai vị lão bài trưởng lão ngần ra tự h ầ nghĩ tới điều gì không sai chúng ta tông môn bản thân liền tồn đang vấn đề lần này tông môn t ồ n thất trọng đại nhưng cũng là chúng ta trọng sinh thời cơ ngoại trừ chúng ta tự thân cần bệnh thành một sợi dây thừng còn có chính là đối ngoại thái độ trước đây chúng ta kiên g kỵ quá nhiều quá mức bảo thủ ít đi một phần sắc bén nói dịch b ắ c lần thứ hai nhìn mọi người một chút tiếp tục nói tất cả mọi người đều cho rằng bị đẩy lên đỉnh sóng không phải chuyện tốt phàm là sự có tính hai mặt các ngươi hiểu chưa ngươi ý tứ có người cố ý để chúng ta hoa vân tông trở thành tiêu điểm vậy chúng ta liền thẳng thắn thuận hãn tim bọn họ nhớ chúng ta trở thành rất nhiều tông môn kẻ địch chúng ta liền chân chính đứng lên đến lưu trưởng lão một lời trong số mệnh không sai chỉ có như vậy chúng ta mới có thể t h ổ i biến tuy t u n g thái thượng trưởng l ã o á o s á m người trung niên còn lại bảy người còn lại đều là triệu hồi cao thủ hiện tại mỗi người đều mang theo tông môn đệ tử tu luyện công pháp võ kỳ hoàn toàn mở ra có bọn họ chỉ đạo ngăn ngắn một quãng thời gian liền nhìn thấy hiệu quả cứ việc rất nhỏ lại làm cho người nhìn thấy hy vọng bọn họ đều hiểu dịch bác ý tứ thân là tông môn đệ tử ai không hy vọng chính mình tông môn trở nên mạnh mẽ bọn họ cũng hy vọng cũng hy vọng không bị người khắc khinh bỉ châm chọc cùng xem thường tông chủ ngươi nói đi chúng ta làm sao bây giờ dịch b á t suy nghĩ chốc lát sau đó nói mặc kệ nghe đồn chính là không làm bất kỳ đáp lại người khác đồng ý thấy thế nào liền thấy thế nào chúng ta muốn ra tốc để những đệ tử khác trưởng thành thiên vân tông ở một cái thanh tu nơi một vị ăn mặc một mạc ông lão bình tĩnh đứng phía sau là một người trung niên cùng một cô gái nếu như tần dương ở đây nhất định sẽ nhận ra cô gái này chính là cùng cao lâm cùng đi hoa vân tông tiết tiểu thanh việc này thật chứ ông lão không quay đầu lại xem thường hỏi người trung niên n g quyền hoàng phủ trưởng lão việc này chính xác trăm phần trăm được rồi ngươi đi xuống trước đi ông lão quay đầu lại giơ giơ lên tay người trung niên liền ôn quyền xin cáo lui tiết tiểu thanh nhưng đĩu môi một cái kéo lại ông lao cánh tay sư phụ chuyện này khẳng định bị người nói ngoa tần dương làm sao có khả năng giết chết đạo thai cảnh võ giả một năm trước hắn mới là ở ngưng khí cảnh liền võ giả cũng không tính một năm sau giết chết đạo thai cảnh võ giả chuyện này quả thật là chuyện cười ông lão nhẹ nhàng n ế t miệng bất đắc dĩ lắc đầu tiểu thanh ngươi không hiểu người khác hay là không thể nhưng tần dương nhưng có thể thiết ta mới không tin ông lão nhẹ nhàng tránh ra tiết tiểu thanh kéo lại tay về phía trước đạt vài bước bởi vì hắn cha cũng là một thiên phú chắc tuyệt người chính là cha nào con đấy ở trong núi cất bước hai ngày tần dương cùng hình cách không chút nào biết bên ngoài nghe đồn càng không biết bởi vì chuyện này gây nên một hồi náo động q một chương hai trăm hai mươi hai trong rừng g i ế t người ma chương hai trăm hai mươi hai trong rừng g i ế t người ma h á c thế i thành nắm một nhóm tuấn mã màu đen một người trung niên trói chặt lông mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đột nhiên ánh mắt lợi hại quét về phía có một phương hướng nhưng mà nơi đó nhưng không có phát hiện bất luận người nào hình bóng có điều người trung niên tựa hồ không có thả lòng cảnh giác rõ ràng cảm giác có dò xét khí thức hiện tại nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nhìn chăm chú khoảng chừng bốn khoảng năm phút rốt cục d ừ n g quan sát tiếp tục hướng về ngoài thành phương hướng đi đến mắt thấy người trung niên cưới lên một nhóm tuấn mã rời đi hát thiết thành hai người mới xuất hiện là một nam một nữ nữ tử m ạ o đẹp nam tử khá là tuấn g i ậ t nhưng cảm giác phi thường phổ thông hai người nhìn qua đều phảng phất người bình thường trên người không có tỏa ra nửa điểm nguyên khí vận sóng nếu như có người nhìn kỹ nhất định sẽ phát hiện hai người đều là trải qua nguyên khí vận sóng nếu như có người nhìn kỹ nhất định sẽ phát hiện hai người đều là trải qua nguy trang、Này、cũng không phải b n họ diện m thật sự r t cục vẫn nữ tử dị thường nghiêm túc nhìn nam tử một chút nói theo xem ra người kia đã biết rồi tử lân chết rồi đang nói chuyện đồng thời nữ tử nhiều hơn mấy phần lo lắng nam tử cũng nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì nhẹ nhàng vô vô nàng kiên không có chuyện gì không có bao nhiêu người biết tiểu tử kia thân phận người biết cũng đã chết rồi nam tử đúng là rất bình tĩnh có điều trong bình tĩnh nhưng mang theo một tia tàn nhẫn ý bởi vì trong miệng những tia chết rồi người đều là bị hắn giết chết còn có hai người biết nữ tử chính nói nếu như ta là hoàng phủ lão quỷ nhất định sẽ không nói ra ít nhất hiện tại sẽ không nói ra còn ngươi nói một người khác nam tử nểnh đầu nhìn về phía lăng thiên thành phương hướng ký hư nói hắn c ũ n g ứng nên sẽ không nói ra bất quá chúng ta cũng nhất định phải đi một chuyến ừ n nữ tử gật đầu việc này không nên c h ầ m trễ chúng ta hiện tại liền lên đường chuyển động thân thể thời gian qua đi một năm tiểu tử kia tác phẩm cũng không nhỏ giết hoàng tộc mười mấy cái đạo thai cảnh võ giả nam tử cười ha ha lên rốt cục nữ tử trên mặt lộ ra ý cười n h ạ t nhạt còn có thời gian hai năm ngươi có năm chắc không tiểu thí hải chừng trị hắn tới tấp trung sự có điều ta ngược lại thật ra hy vọng hắn càng mạnh càng tốt có thể giết chết đạo thai cảnh võ giả chỉ là vừa mới bắt đầu ngày khác sau muốn đối mặt cường giả vượt xa quá t ầ n g thứ này nghe vậy nữ tử ngẩn ra nam tử nhìn ra tâm tư của nàng mang theo an ủi đó là hắn con đường nếu ngăn cản không được chúng ta phải giúp hắn đi thôi nữ tử đáp một tiếng dắt ngựa đi tới phía trước nhìn nữ tử bóng lưng nam tử trần trờ chốc lát tự nhủ huynh đệ hy vọng ngươi còn sống sót nếu như ngươi còn sống sót ngày khác nhất định có thể vì ngươi nhi tử cảm thấy kiêu ngạo hai người này không phải người khác chính là trải qua ngụy trang mộ dung thiên kỳ cùng tần dưng gì mà vừa mới người trung niên kia nhưng là ở mây mù đầm lầy bị rết đi cái kia tử lân một nhóm cũng là tần dương ngày sau muốn đối mặt thế lực cường đại một phương người cố gắng càng nhanh càng tốt bay nhanh ở đường cái trên đ ằ n g hai bóng người triệt để biến mất ở đường cái trên trong b ụ i cỏ mới lộ ra dò ra một cái đầu đến dứt khoát là người trung niên kia hai người này là người nào nhẹ dọn lẩm bẩm một câu người trung niên vìm lại dây cường cũng giục ngựa c ả n lên ngựa nói ở trong núi cất bước hai ngày tần dương cuối cùng cũng coi như chân chính nhận thức hình cách nhìn qua cùng dã một người h ắ n tử chính là một nói lao chẳng trách bình thường luôn bị tử tình sỉ n h ụ đương nhiên buổi tối ngày hôm ấy biết rồi hình cách đi qua cũng thay hắn cảm thấy một trận tiếp hận con bà đó cái chỗ chết tiệt này thật khó đi vừa nhìn trước mặt bãi đá vụn hình cách không nhịn được mắng lập tức liền gặp phải tần dương khinh thường ta nói hình đại gia ngươi coi nơi này là trong thành a hình cách cười hì hì nhìn trên đất một tảng đá một chút đ ặ t mông ngồi lên run lên lông mày nói thần dương sư đ ệ ngươi xem này đều giữa trưa chúng ta có phải là ăn cơm lại nói ngươi khảo đồ vật kỹ thuật thật khá tốt lần này theo ngươi là cùng đúng rồi ta ít ngươi còn thật sự coi ta đầu bếp thần dương phiền muộn đến gần chết ai biết hàng này lại sái nổi lên du côn ngồi phịch ở trên tảng đá đưa tay ngay ở trước mặt ánh mặt trời lười biếng ngáp một cái ngươi không làm ăn hình đại gia liền không đi rồi vừa vặn có thể nhắm mắt dưỡng thần một lúc khoe miệng đột nhiên giật mấy lần tần dương thật muốn xông tới cho cái tên này hai chân bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngươi thắng hình đại gia lao tử vậy thì đi chuẩn bị cho n g ư ơ i ăn kha kha cái k i a hóa ra tốt ta trước tiên đi nhóm lửa hình cách nhanh chóng bỏ lên huýt sáo bắt đầu ở trong bãi đá tìm túi khô tần dương siêu cấp không nói gì ta làm sao liền gặp phải như vậy một cực p h ẩ m đây hai giờ hậu hai người nút ở một khối đá lớn dưới chỗ lương trên đất trồng trầm xương hình đại gia đem cuối cùng một cái đầu lâu nhổ ra thuận lợi ôm ống chúc uống một hớt nước b ẹ miệm ăn no thật thoải mái. được rồi nay cái bụng cũng lấp đầy đi thôi hình cách kéo lại tần dương cười khúc khích nói ngươi xem mới vừa ăn no chúng ta có phải là tiểu ngủ một hồi ta ngủ đại gia ngươi tần dương lúc này liền rít gào lên hàng này thực sự là được voi đòi tiên bị tần dương hét một tiếng hình cách lập tức bỏ lên phiền muộn liếc mắt ngoa tạo lao tử nhưng là sư huy ngươi h n ngươi hống m a u à. tần dương nhưng cười ha h a cuối cùng làm c à n cười to lên ôm bụng nói thật lớn một t h ấ t m a u à. xé toát miệng hình cách một trận hùng hùng hổ hồ sau hai người mới tiếp tục hướng về đan hạ ngọn mới tiến về phía trước bỏ ra một dưới b u ổ i trưa rốt cục thành công xuyên qua mảnh này bãi đá mới vừa đi ra đến hình đại gia liền đặt mông ngồi xuống tan ư n g à, m ệ t chết lại nhìn tần dương giờ khác này nhưng vẻ mặt nghiêm túc sau đó đưa ngón tay phóng tới bên mép làm suy thanh thủ thế hình cách cũng lập tức cảm giác được có động tĩnh dừng nụ cười đ ề cao cảnh giác luân phiên một cái ánh mắt hai người lặng lẽ phát sinh động tĩnh phương hướng sờ s o ạ n xuyên qua một mảnh sân lâm từng có một dòng sông quả nhiên cảm giác được người khí t ứ c có thể xuất hiện ở đây người không cần mơ mộng đều biết chắc là võ giả hai người nằm dạp trên mặt đất chăm chú vào xa xa phát hiện ba bóng người hai nam một nữ tuổi cũng không lớn. từ trên nét cũng không lớn, một ặ t theo tức tại trước phản phía họ hắn chính đoán, bọn họ đều mang theo lo lắng cùng tức giận, ở tại bọn đều lo m là ở g i a người nhà ỗ một n g quẻ nhấc trong h cho hoa hoa thảo thảo e o ấm nước nước. tới t đó người thanh niên trẻ đem kiếm rút ra nhắm ngay người què q u á t lên chết người què đem chúng ta đồng bạn giao ra đây nói người què tự mình tới nước căn bản không để ý đến ba người ý tứ theo thả xuống ấm nước xử ba t n g hướng về nhà gỗ đi đến đứng lại cho ta người thanh niên trẻ đạp bước mà lên vung kiếm đâm hướng về phía người què có điều cấp tốc chạy một nửa liền bị một khắc cám đinh bắn trúng che bay phát sinh một tiếng kêu rên một nam một nữ khác kinh hoàng vội vàng để sắt vào vừa nhìn nam tử bị ám đinh bắn trúng địa phương đã chạy ra biến thành màu đen huyết điều này có ý vị gì vừa xem hiểu ngay này ám đinh có độc nữ tử cũng tràn đầy tức giận có điều cưỡng chế đến chúng người quẹ ôm cử nói vị tiền bối này nếu chúng ta có chỗ mạo phạm xin h ã y tha lỗi chúng ta chỉ là đi qua nơi này cũng không hạ ý tính x i n ngươi thả chúng ta đồng bạn còn có vì là bằng hưu ta giải độc người quẹ lúc này mới chậm rãi nhìn về phía ba người đông nhiên cao giọng nợ đủ cười các ngươi dựa vào cái gì cho rằng là ta bắt được các ngươi đồng bạn ừ không phải ngươi chẳng lẽ còn có quỷ chết người quẹ con mẹ nó ngươi không chết tử tế h được bị thương người thanh niên trẻ lạnh lùng nói bởi vì chúng độc nguyên nhân cái chán chảy ra một tầng m ồ h ô i lạnh đồng thời thân thể khẽ run cảm giác lại như bị một luồng âm hàn chi khí bao phủ người quẹ xử ba tông từng bước một đi tới hai người đỡ lấy bị thương nam tử nhưng từng bước một lui về phía sau cẩn thận lên ngươi muốn thế nào thế nào ha ha vốn là nếu như các ngươi rời đi luôn cũng là tôi lão tử không có dự định muốn mạng của các ngươi các ngươi đã lại bẻ đi trở về còn nói năng lô mãng vậy thì đừng trách lão tử không khắc khí đang khi nói chuyện người quẹ sắc mặt trở nên giữ thật lên không sai các ngươi đồng bạn là ta trạo Có chết các điều đã chết rồi,、các、người m sốc là sinh này chúng ta không thủ không đoán người tại sao muốn giết chết bọn họ nữ tử trùng người quẹ căm hận giống to viên mắt đã chảy ra nước mắt người quẹ không có bởi vì nữ tử hướng gọi mà nổi giận trái lại tùy tiện cười to lên bởi vì ta muốn dùng bọn họ huyết đến dưỡng hoa a đến đến gấp gấp một, một, một, một, một nhóm bảy người trước mất tích bốn người hiện tại duy nhất còn lại hai người một chúng độc hôn mê một bị đánh ngất đi nữ tử căm hận bên trong lại mang theo hoảng sợ n g ư ơ i đừng tới đây đ ừ n g tới đây. n g ư ơ i què l ẹ lưỡi liếm liếm vẹn miệng đầy mặt hèn mọn cười khẩy nói tiểu hữu n g ư ơ i cái kia tỉ bội trước khi chết có thể thật hưởng thụ tốt một phen vì không nhất bên trọng nhất bên h ì n h đại gia cũng sẽ cố gắng đối với ngươi ngươi dám trong cơn kinh hoàng nữ tử từ trên người rút ra một thanh đ o ạ n đao nắm chặt có điều nắm chặt đao hai tay đều không tự chủ được run r u dậy không che giấu nổi cái kia phân sợ sệt Xẹo. n g ư ơ i q u ẹ đột nhiên thăng ầ n dễ dàng luốt vẹ nữ tử đao trong tay bóp lấy cổ của nàng treo lơ lửng trên không đưa nàng nhắc tới nhấc lên để sát vào khuôn mặt lẻ lưỡiếm liếm n à n mặt dùng sức hấp một cái da thịt thật n ộ t Mùi vị thương quá ha ha ha thả ra ta van cầu ngươi chớ làm tổn thương ta đừng không giống nhau không chờ nói xong người q u ẹ một cái con dao c h é m t r ú n g cổ nữ tử cũng ngất đi bãi bình ba người người q u ẹ khập khánh đem ba người đều làm tiến vào nhà gỗ từ đầu tới đuôi đều bị tần dương hai người nhìn ở trong mắt nay cầu tạp trùng hình cách muốn động lại bị tần dương đưa tay kéo đừng có gấp những người này nên cũng chưa chết hắn đơn giản là hù dọa người thôi hình cách buồn bực nhìn tần dương ngươi liền khẳng định như vậy người này là đạo thai cảnh võ giả nếu như muốn giết người hà tất làm nhiều như vậy cho gian hắn bắt những người này nhất định hữu dụng hơn nữa người này am hiểu dùng độc ta cũng muốn nhìn một chút hắn đang làm gì tần dương lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn còn ước gì gặp phải dùng độc cao thủ hắn cần độc vật đến tẩm bổ độc chứng u y ê n vậy còn chờ gì chúng ta đi a hình cách thúc giục tần h dương lắc đầu chờ một chút sau mười phút tần h dương hai người mới sờ qua đến giữa đường thời điểm người quẹ lại đi ra quá một lần đơn giản chính là nhìn bên ngoài có động tinh gì tần h dương vừa nãy để chờ chút cũng là kết luận hắn sẽ ra tới có kẹt đẩy ra cửa gỗ hai người song song bị bên trong đồ vật sợ hết hồn thật nhiều trong suốt bình bình lo lo n bên trong ngâm không thiếu gì cả từ yêu thú tư chi cái đầu tiểu nhân nhỏ bé đ ồ vật còn có nhân loại bộ phận chuyển hướng một bên khác đập vào mi mắt chính là các loại móc sắt cùng công cụ càng có một đống đầu lâu hình cách t r ê ngực n sắc mặt khó coi suýt chút nữa liền phun ra ngoài tần dương cũng đệ nén trong dạ dày bốc lên này người quẹ chính là một giết người ma hơn nữa tâm lý hết sức vằn v ẹ o người q u y một chương hai trăm hai mươi ba người là c h ú sư nay tạp tần dương một cái che hình cách miệng ra hiệu đừng nói chuyện hai người ở bên trong phòng s i ê u tầm một phen nhưng không có phát hiện người quẹ cùng những kia bị tóm người nhưng rõ ràng lại xem thấy bọn họ tiến vào nơi này như vậy chỉ có một khả năng nhà này nhà gỗ tuyệt đối không đơn giản nhất định tồn tại ám đạo cái gì luân phiên một cái ánh mắt hai người phân biệt bắt đầu tìm kiếm thế nhưng cẩn thận s i ê u tầm một lần đều không có phát hiện cái gì kỳ lạ tần dương t r a o mày cùng nhau không thể không có thầm nói nhất định là nơi nào bỏ qua đi rồi hai bước đột nhiên đã đến một cái thứ gì định nhãn vừa nhìn ở một cái rất chỗ tầm thường mặt đất n ô ra một cái vòng tròn bàn tần dương hướng về hình cách vây vây tay hai người ngồi xuống, xuống. đối với mặt đất lại kiểm tra một lần lần này quả nhiên phát hiện đầu mối ở mâm tròn bên cạnh là một nồi sắt rõ ràng lại di động dấu vết chính là chỗ này không sai tần dương ra hiệu hình cách lui lại sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nắm chặt mâm tròn thử muốn bên trái chuyển n ú p nhích một chút không có phản ứng theo lại hướng về bên phải chuyển n ú p nhích một chút lần này nhưng di chuyển còn chuyển đến kèn kẽ tâm thanh theo sắt chính là chiếc kia nồi sắt chậm rãi rời xuất hiện một cầu thang phía dưới một mảnh đen như mực hình cách lúc này liền chuẩn bị đặt lên lại bị tần dương kéo chỉ vào hắn cầu thang hai bên á n khí là hai cái mũi tên n n mặt trên còn tho c h ầ m rãi đi tới trước mặt tần dương đem độc chú nguyên gọi ra đến thôi thúc sức mạnh đem mũi tên ngắn trên độc hấp thu đi thuận lợi phá hỏng xúc độc khí hai người lần này theo cầu thang tiếp tục đi cầu thang chỉ có hai mươi ba mươi bộ phía dưới chỉ có yếu ớt ánh sáng đi xong cầu thang sau xuất hiện chính là một quá đạo sâu bao nhiêu cũng không có ai biết là một hướng về dưới nền đất sân h l ề n dốc hai người cẩn thận tiểu quá đạo sờ soạn đi rồi đầy đủ nửa giờ mới phát hiện phía trước ánh sáng tần dương lại sẽ hình c á c kéo cẩn thận kiểm tra một lần bảo đảm không có ám khí loại hình đồ vật hai người mới tiếp tục tiến lên Rốt cục. hoàn toàn xuyên qua quá đạo bên trong là một trống trải địa phương nhưng chung quanh đều là loạt thạch trên đỉnh đầu khoảng trừng khoảng cách một km là một lỗ hổng ánh sáng chính là từ lỗ hổng b ắ n bảo đại thể quan sát một lần t ầ n dương hai người gần như xác định nơi này hẳn là một tương tự ngày lửa địa phương ở bãi đá vụn bên phải còn có một con đường liên tiếp hướng về phía k h á c một hố trời bên kia chuyển đến gào khóc c ầ m thanh hơn nữa không ngừng một người cẩn thận phóng qua bãi đá vụn tiến vào đường nối khi đi tới k h á c một hố trời thời gian nơi này hoàn toàn có thể vừa nảy đông đá vụn không giống tần dương rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể hai loại chú nguyên mang đến sao động mà để chúng nó sao động chính là chỗ này trồng trọt rất nhiều thực vật xem ra cái này càng to lớn hơn ngày lựa bị người què tỉ mỉ bố trí một phen trồng trọt không ít linh dược cùng độc dược linh dược cũng sẽ không nói mà những k i a trồng trọt độc dược địa phương nhưng phi thường đặc thù mỗi viên trồng trọt độc dược xung quanh đều có một c á i máng bên trong c h ậ m dai chạy xuôi chất lỏng màu đỏ từ những chất lỏng kia bên trong tần dương hai người đều k h i u đi ra một luồng huyết dịch mùi vị quả nhiên tiếp tục mò gần đi sau phát hiện người què bóng người ở hắn bên trái một lồng sắt bên trong giam giữ người vừa nãy nhìn thấy ba người kia cũng ở trong đó ánh mắt chuyển hướng bên phải người quẹ chính mài đao một người nằm ở một cái như va to nhỏ thạch trong hầm bên trong chính là loại kia chất lỏng màu đỏ nằm ở thạch l ừ a bên cạnh người kia trong ánh mắt tràn ngập h o ả n g sợ nhưng muốn nói cái gì nhưng không có khí lực ngược lại là giam giữ ở lồng sắt người phát sinh từng tiếng gào ghét người quẹ quay đầu lại cười hì hì nhìn trong lồng che người nói các ngươi không cần hống lập tức đến phiên các ngươi ta muốn dùng các ngươi máu tươi phối hợp ta dịch dinh dưỡng đến tầm bộ bảo bối của ta môn ha ha ha van cầu ngươi thả chúng ta đi van cầu ngươi nhà ta có rất nhiều tiền n g ư ờ i bao nhiêu cũng có thể tiền bối nhà ta thu thập không ít võ học đ i ệ n tịch chỉ cần vung tha ta muốn bao nhiêu có bao nhiêu tỉnh táo hai ba người không ngừng mà nói dù cho có một tia bị vung tha cơ hội đều sẽ không bỏ qua chỉ tiếc bọn họ quên một điểm một khi bị người quẹ làm tới nơi này món đồ gì đều sẽ không thay đổi ý nghĩ của hắn thật không t i ệ n ta đối với tiền không có hứng thú đối với công pháp võ kỹ cũng không có hứng thú các ngươi đều sẽ chết người quẹ cười gằn t h ả o ngươi mẹ ngươi không chết tử tế được người quẹ tùy tiện cười to t i ế n g dương theo bản năng nhìn về phía những kia bị trồng trọt đột vật lẽ nào này người quẹ đào tạo những thuốc độc này chính là vì trị liệu hắn chân sao ta nhổ vào n g ư ơ i mãi mãi cũng sẽ là một chết người quẹ lúc trước tả lão không có giết người người liền kiếm lời người còn vọng tưởng chữa khỏi ngươi chân nà mơ chỉ một thoáng người quẹ cả người run rẩy ngươi ngậm miệng lại cho ta không cho phép cho ta để người kia ừ ngươi chỉ là một bại tướng dưới tay ta con mẹ nó để n g ư ơ i cơm miệng người quẹ d ư ơ n g tay một thanh ám đinh xuất hiện ở trong tay bắn về phía gọi hàng người kia chỉ là đến trên đường lại bị món đ ổ gì đánh bay người quẹ đ ỗ n g nhiên cả kinh trong n g á y mắt cảnh d ắ c lên nhìn đánh bay ám đinh quay về phía đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhìn hai người trẻ tuổi trầm giọng nói các ngươi là ai đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi để trong lòng sắt người đều như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng điên cuồng h ư n g gọi hai vị đại hiệp cứu lấy chúng ta giết chết súc sinh này van cầu các ngươi cứu cứu ta cứu lấy chúng ta tần dương không nói gì ngược lại là nhìn về phía người què xem thường nợ nụ cười vừa nãy nghe được đối thoại của bọn họ trong miệng nhắc tới một người tả lão lẽ nào là hắn ở hát h i ế t thành gặp phải ông l ã o kia ở tinh hỏa thành có thần ý tên gia hỏa xem dáng dấp như vậy tả lão đầu là kẻ thù của ngươi chẳng lẽ là hắn để ngươi mất đi một chân nhìn người què chân một chút tần dương xem thường cười nói người què cũng không đốc hai người kia có thể xuất hiện ở đây nhất định là quan sát hắn rất lâu không phải vậy chắc chắn sẽ không tìm tới nơi này thế nhưng vừa nhìn thực lực của hai người một là đạo thai cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ một là nguyên dương cảnh nhất trọng thiên trung kỳ căn bản không tạo thành được uy hiếp thư lạnh một tiếng người quẹ lạnh lùng nói ngươi lai、like, ngươi cũng nhận thức cái kia láo cầu được cho nhận thức đi ta nói người quẹ ta rất hiếu kỳ một chuyện ngươi đào tạo những thuốc độc này cùng linh dược có thể cho ngươi khôi phục thành người bình thường người quẹ cũng không có phủ nhận là có như thế nào tiểu tử không quan tâm các ngươi là người nào nếu xông đến nơi này để ở lại chỗ này đi nữ tất người quẹ vung hai tay lên đồng thời phát sinh bảy viên ám đinh nhắm ngay tần dương hai người muốn hại chỗ yếu nơi nhưng mà lần này cùng vừa nãy như thế bắn ra bảy viên ám đinh đều bị quay về phiêu mở ra hơn nữa c h u ô i này quay về phiêu còn kỳ dị vờn quanh trên không trung chuyện gì thế này tựa h ồ ngươi ám đinh không có tác dụng n ú n vai một cái tần dương vẫn như cũ mang theo cân nhắc đủ cười bên cạnh hình cách rút ra xài đao chỉ vào người què ta thảo ngươi mẹ ngươi đổ chó này tàn nhẫn như vậy sống ở coi đời này là dư thừa thiếu hắn mẹ phí lời chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách đột nhiên người quẹ cả người cổ động nổi lên một lồn u rất mạnh nguyên khí g ầ n sóng đạo thai cảnh võ giả tỏa ra tình thế tự nhiên không kém thần dương quay đầu nhìn hình cách hỏi ngươi trên vẫn là ta trên có thể mới vừa mới vừa nói xong hình cách đã xông ra ngoài vừa lên đến liền làm một trận mánh phách hắn xài đao đều chính mình suy nghĩ ra được có thể không có cái gì sát chiêu nhưng chiêu nào chiêu nấy ác liệt một chiêu liền với một chiêu để người quẹ liên tục bại lui đồ chó lão tử ngày hôm nay muốn bổ ngươi đốn hạ xuống hình cách nổi giận gầm lên một tiếng theo lại nào tới đối mặt hình cách công kích á n liệt người quẹ không có lo lắng hắn tuy rằng một cái chân bất tiện có đ i ề u thực lực nhưng ở hình cách bên trên hơn nữa hắn cũng là một dùng đao h o thủ đang đang đang người quẹ dùng chính là một thanh loa n đao hai cái đao va chạm ra từng trận ánh lửa từ khi dùng đao sau khi hình cách liền mất đi ưu thế các ngươi đã muốn quản việc không đâu vậy thì đồng thời trở thành ta chất dinh dưỡng đi quát lạnh một tiếng sau người quẹ múa đao đánh về phía hình cách chạy theo tay bắt đầu hắn chân tuy rằng quẹ rồi phản ứng cùng tốc độ nhưng vẫn như c ũ không c h ậ m không đến bao lâu hình cách liền bị đè lên á n h hắn lấy đao pháp tăng trưởng nhưng là người quẹ đao pháp nhưng ở trên hắn thêm vào thực lực bản thân liền cao hơn hắn ngoại trừ đi đứng bất tiện vẫn như cũ không đem hắn để ở trong mắt đang người quẹ một đao chém mạnh xuống đem hình cách đẩy lui mười mấy mét d ừ n g đao xem thường nở đủ cười tiểu tử người đao p h á p còn kém một chút kém n g ư ơ i mẹ nổi giận gầm lên một tiếng hình cách bạt đ ị a bắn ra đi đao trong tay lại nhanh thêm mấy phần nhưng là người quẹ đao càng nhanh hơn lần này chỉ kiên trì không tới năm phút đồng hồ hắn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài t â n dương vẫn đứng ở bên cạnh phản p h ấ t xem cuộc vui như thế những tia khẩn cầu hắn xuất thủ cứu giúp người ở hắn ra hiệu bên dưới cũng yên tĩnh lại từ về mặt thực lực phán đoán cái này dùng đao tiểu tử so với cái kia dùng quay về phiêu tiểu tử càng mạnh hơn người quẹ ý nghĩ cũng rất đơn giản chỉ cần phế bỏ cái này dùng đao tiểu tử tất cả uy hiếp đều không có vù xeo này một đao hạ xuống hình cách trên người treo thải trước ngực bị vẽ ra một đạo sâu sắc lỗ hổng người quẹ cười đắc ý nói tiểu tử ngươi thua rồi thua ngươi mẹ cái hình cách còn chưa nói hết sắc mặt đột nhiên thay đổi giận dữ h ế t ngươi dùng độc ha ha ha người quẹ càng thêm làm càng cười to lên m ắ một câu đều đến ta chỗ này chẳng lẽ không biết ta sẽ dùng độc tiểu tử ngươi nói ngươi có ngu hay không ngoa tạo này độc a n b ò n tốc độ rất nhanh thời gian nói mấy câu hình cách sắc mặt liền trắng sắm lên hô hấp trở nên gấp gáp trong lồng sắt giam giữ người đều nín thở có người có thể nhìn ra tần dương chỉ là nguyên dương cảnh thực lực hình cách bị thua chẳng khác gì là bọn họ muốn trốn khỏi cái này giết người ma trong tay cũng không thể tần dương cấp tốc vọt đến hình cách bên cạnh đem độc chú nguyên gọi ra đến đem hình cách độc trong người hút đi lại dược chú nguyên rót vào một luồng dược lực sau đó đem hắn phủ đến bên cạnh ngồi xuống lúc này mới nhìn chằm chằm người què nhìn thấy tần dương trong tay đột nhiên xuất hiện hai cái năng lượng đoàn người quẹ mát mạo hết sạch thất thanh nói chú nguyên, thì ra là như vậy chàng trách vừa nãy trôi này quay về phiêu sẽ tự mình vờn quanh ở bên cạnh hắn tên tiểu tử này dĩ nhiên là chú sư chỉ là trong tay hắn c á i k i a màu đen chú nguyên nhưng như vậy quen thuộc nhan quang không sai chú sư hắn dĩ nhiên là ở chú sư trong lồng sắt người lại lần nữa dấy lên hy vọng nếu như người này là chú sư vậy thì có đánh bại này chết người quẹ khả năng một bên hình cách cũng bị hấp dẫn lại đây hắn gặp tần dương trong tay nhặt năng lượng màu văn đoàn nhưng không nhận ra đó là chú nguyên con bản ó lừa hình đại gia thật thê thảm cái tên này dĩ nhiên là chú sư võ chú song tu liếm liếm q u o e miệng hình cách lộ ra nụ cười sư đệ giết chết cái kia người què mẹ tần dương không n ú c đ í c h liền như vậy lẳng lặng nhìn người què đ ố n g nhiên cười nói biết ta tại sao đối với ngươi cảm thấy hứng thú không bởi vì trên người ngươi có độc khí tức mà ngươi những độc vật này nhưng là ta dưỡng chú đồ tốt nhất ngươi quẹt cắn chặt hàm r ă n g hắn đem những người này nắm lên đến vì dưỡng độc d ư ợ c chưa từng có nghĩ đến bị một chú sư cho nhìn chằm chằm chờ đã ngươi còn có cái gì tốt nói bất luận ngươi nói cái gì ngươi đều chết hết thần dương lắc đầu nói ngươi vậy cũng là độc chú nguyên thần dương nụ cười càng hơn nói chính là bởi vì từ đ ộ c vương nơi đó c p đến như vậy hiện tại ngươi có thể đi chết rồi dứt tiếng thần dương biến mất ở tại chỗ q một chương hai trăm hai mươi b ố tái ngộ đ ộ c vương chương hai trăm hai mươi b ố tái ngộ đ ộ c vương đồng dạng ở trong hố trời một càng địa phương bí ẩn một cả người người mặc áo đen ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể của hắn xung quanh trôi nổi mấy khối tinh thạch đem hắn toàn bộ khí tức cần giấu lên nhưng bên ngoài phát sinh cái gì nhưng tất cả đều chuyển vào trong lỗ thai của hắn khá lắm dĩ nhiên là ngươi người mặc áo đen cả người rất có âm hẳn cũng còn tốt có những ngày tinh thạch kết thành trận đem khí tức ngăn cách không phải vậy đã sớm giật tàn ra bên ngoài tần dương đột nhiên biến mất rồi người quẹ s ừ n g sốt một chút xoay người một đ a o ngăn trở quả nhiên truyền đến đa n g một tiếng dữ liệu của hắn là không sai tiểu tử này từ vòng tới sau lưng phát động tập kích phản ứng rất nhanh liền xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần tiếng cười hạ xuống tần dương lại biến mất trước mặt bây giờ lợi dụng trọng vực không gian này đặc thù công năng tần dương càng ngày càng thuận lợi hơn nữa theo thực lực tăng trưởng đang khống chế trên cũng càng thêm thuần t h ủ nhớ lúc đầu cùng âm hồn tông ông láo mặc áo đen kia động thủ thì bị đối phương thấy rõ còn bị bắt có điều hiện tại mà cho dù người quẹ phản ứng rất nhanh cũng không cách nào nắm lấy hắn、Chạm. một quên rơi xuống người quẹ sau lưng tần dương lần nữa biến mất xuất hiện ở hắn bên cạnh người giương tay một c h i ề u kiếm chém qua đi đang c h i ề u kiếm này vẫn như c ũ bị cản lại có điều người quẹ nhưng có vẻ hơi chật vật tiểu tử có loại liền quang minh chính đại một trận chiến đừng hắn mẹ chơi âm t r u n g quanh nhìn quét một lần người quẹ không có phát hiện bất kỳ khí tức gì đầy giấy cẩn thận nắm lại nắm đao trong tay ha ha ha. người sang sảng tiếng xuất hiện phía sau làm người quẹ xoay người thời gian nhưng không có phát hiện bóng người theo lại xuất hiện ở phía bên phải ngươi thật một người ngươi chính là độc ý, ý nghĩa lại cho ta nói quang minh chính đại hôn hẹn người quẹ một đ a o bổ về phía phía bên phải nhưng mà chém chúng chỉ là một đạo tàn ảnh bên hai lại xuất hiện âm thanh phía trên thế giới này quang minh chính đại muốn xem lúc nào gặp phải người nào chỉ cần có thể thắng biện pháp đều là biện pháp tốt không được một luồng nguy hiểm tín hiệu tập lên người quẹ trong đầu quả nhiên ở thanh âm vang lên đồng thời cảm giác được sức mạnh khổng lồ phun trào t h â m mắng một tiếng người quẹ lập tức bỏ chạy chỉ tiếc hắn phản ứng nhanh hơn nữa cũng theo không kịp tần dương tốc độ ẩm đại t r ư ờ n g lạc ở trên người liên tục hai cỗ lực súng kích đem hắn đánh tới vách động bên trên rơi xuống nước lượng lớn đá vụn toàn bộ thân thể cũng thuận thế rơi xuống thật ầ n d không thiện, người u thiện ngươi quá chậm thuộc thế t c cái kia h ô n một cước đem người quẹ đá văng ra tần dương tay cầm trọng kiếm từng bước một đi tới đối với cái trước người quẹ tần dương cảm thấy có chút bắt nạt người nếu như người quẹ đi đứng linh hoạt muốn đối phó thật không dễ dàng như vậy không nhờ và bắt ra sức mạnh căn bản không thể đánh bại ở quẹ chân bên d ư ớ i cái tên này phản ứng đều nhanh như vậy cùng khỏi nói hoàn hảo tình huống thế nhưng gặp phải người như thế tần dương cảm thấy bắt nạt lòng người lý chỉ là trong nháy mắt hắn tự nhận không toán người tốt lành gì ở một cái võ giả làm đầu trong thế giới căn bản không tồn tại tốt xấu người phân chia từng người mục đích cũng khác nhau nhưng mà người quẹ xác thực quá tàn nhẫn người như thế nếu là không giết chờ hắn trả thù lên sẽ rất đáng sợ tiểu tử có chỉ chim sẻ cất giấu đừng đùa bắt ra để tần dương trong lòng nhất thời một cái giật mình Vẫn còn có người trốn ở chỗ này, nhưng có chỗ ở không hề phát á g i c c h ỉ có thể n ó i rõ một v ấ cất n đề, g i ấ u ngươi t h cấp lực t mạnh, mạnh tốc thoát ể h n chính thu gần tần dương ầm ầm một quyền đập ra đi xoay tay lại đánh ra nhu thủy trường tiếp theo liền biến mất trong mô hình làm xuất hiện lần nữa thời điểm không có tác dụng trọng kiếm mà là cầm trong tay long thư kiếm một chiêu kiếm đem người quẹ trái tim đâm thành hai nửa sẽ sẽ kiếm c h ú c h ú sư quả nhiên lệ lợi hại vung xuống đầu nhìn theo thân kiếm chạy sôi màu tươi người quẹ gian nan phun ra vài chữ trở lên rút ra kiếm thời điểm thẳng tắp ngã trên mặt đất đã chết rồi sao trong lồng sắt người đều trận mắt lên đặc biệt là những kia bị trước tiên nắm lấy người đã bị giam cầm ở đây không biết bao lâu mắt thấy từng cái từng cái người bị giết trái tim của bọn họ bị tàn phá đến một hoảng sợ cực điểm bây giờ cái này giết người ma chết rồi bị một để bọn họ không nghĩ tới người giết chết bị chết được cậu tạc trùng trải qua điều tức hình cách đã không có cái gì quá đáng lo đi tới tần dương bên người cười quyến r u nói sư đệ tiểu tử ngươi tàng đủ sâu nhưng là tần dương nhưng c h ó i chặt lông mày hắn không biết nút trong bóng tối người khi nào đ ậ c thủ hiện tại còn không phải đưa hài thời điểm lạng yên hướng về hình cách lan truyền một thâm ý ánh mắt người sau run lên trong l ò n g nhưng con mắt hơi chuyển động giả vờ lớn tiếng nói cái k i a chết người quẻ chết rồi ha ha ha tần dương tự nhiên rõ ràng hình cách dí tứ xoay người trùng trong lồng sắt nhân đạo các ngươi tránh ra mấy cái tỉnh táo người đầy mặt sắc mặt vui mừng đem trên mặt đất hôn mê người rời theo liền thấy tần dương một chiêu kiếm chém ra đem lồng sắt đập vỡ tan nhiều tạ đại hiệp cứu g i ú p xin nhận chúng ta cúi đầu thần dương n h ữ n g mày được rồi tất cả c á m miệng hình cách đem người quẹ thi thể mở ra đem trên người không gian giới chỉ thu vào trong tay cười hì hì cảm tạ ngươi hình đại gia đang cần đạo pháp đi tới hình cách bên người thần dương nhẹ dọn lại nói tìm cơ hội dẫn bọn họ đi ngươi muốn hình cách bị tần h dương thủ thế ngăn lại sau đó xoay người trùng giam cầm nhân đạo các ngươi cho ta nghe khuyên các ngươi chứng kiến không phải vậy các ngươi không chết ở này người quẹ trong tay cũng sẽ chết trong tay ta chú sư một phi thường hiếm thấy nghề nghiệp tần dương là chú sư sự đương nhiên phải cho những người này gõ cảnh báo đương nhiên những người này cũng không phải người ngu sao lại không hiểu tần dương ý tứ dồn dập ông quyền đại hiệp xin yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không nói nửa cái tự các người đi theo ta rời đi địa phương quỷ quái này chờ hình cách dẫn người đem những kê hôn mê người lấy đi tần dương mới hướng đi những linh dược kia cùng độc dược cao giọng cười to thứ tốt tất cả đều là thứ tốt hiện tại đều là của ta rồi người què ngươi nói ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây cất g i ấ u người còn không hiện thân tần dương cười to đơn giản là giả vờ thả lòng cảnh giác sau đó gọi ra dược chú nguyên bắt đầu hấp thu linh dược dược lực một cây lại một cây linh dược bị hút đi dược lực nguyên bản thần thái sáng láng nhưng cấp tốc héo rút hạ xuống mấy chục cây linh dược dược lực bị hấp thu dược chú nguyên tỏa ra ánh sáng lộng lẫy càng hơn hơn nữa cái đầu lớn mạnh một quyền tần dương đầy mặt sắc mặt vui mừng tự nói hấp thu nữa một ít ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đến thời điểm ngươi không chờ được đến vào lúc ấy giữa lúc lúc này một thanh âm đem tần dương đánh gãy quả nhiên xuất hiện sao tần dương trong lòng cười gằn bất cứ lúc nào làm tốt hướng về bắt ra mượn sức mạnh chuẩn bị nhưng cố ý lộ ra cẩ n g ư ơ i còn nhận được ta không một cả người bị hãy bao vây nhưng có thể nhìn thấy hắn không ít tay khô héo cánh tay là hắn người này còn chưa có chết đ ộ c vương tần dương làm sao có khả năng không nhận ra vụ hà sơn bên trong chính là người này xui khiến kiếm sĩ hồ tam đại chiến đội tìm kiếm dược vương cốc làm nhận được tin tức lại giết người diệt khẩu thế nhưng lúc trước hắn cùng lệnh tiểu đồng đọc thủ dược vương nhân cơ hội mạnh mẽ thôi thúc dược chú nguyên để ba nguồn sức mạnh đụng vào nhau mạnh mẽ như vậy nổ tùng người này lại không chết phải biết tần dương cùng lệnh tiểu đồng mặc dù có thể sống sót tất cả đều là bởi vì bắt ra ra tay giúp đỡ nếu không khẳng định bị nổ thành t a n xương nát thịt mà đ ộ c vương không chết xem ra hắn cũng có chính mình thủ đoạn bằng ệ n h đ ộ c vương ừ nếu ngươi còn nhớ lao phu đem dược chú nguyên cùng đ ộ c chú nguyên giao ra đây đi đ ộ c vương đưa tay đấu đồng màu đen bên dưới cặp mắt kia phát sinh một đạo hữu quang thần dương sợ s ẽ t ớ i cực điểm lập tức ô quyền đ ộ c vương tiền bối giao ra đây đ ộ c vương ngữ khí càng lạnh hơn trường s u y một hơi thần dương gật đầu chú nguyên ta giao cho ngươi cũng được có điều đọc vương tiền bối ngươi không được thương tính mạng của ta nói đến chúng ta không có sinh tử mối thủ ngươi nói xem ngươi không có lựa chọn khác nay cũng không giả nói đến nói đi tần h dương cùng độc vương không có trực tiếp mâu thuẫn tuy rằng ở dược vương cốc đã từng giết hắn đệ tử cùng thủ hạ thế nhưng ở một lòng muốn báo thù dược vương tâm lý cái gì đệ tử cái gì thủ hạ đều chỉ là một công cụ thôi chết rồi đã chết rồi độc vương tiền bối ta không muốn chết tần h dương thái độ cũng rất kiên quyết người độc vương cả người g i ậ t tỏa ra rất mạnh một luồng sắt khí theo lại từ từ tiêu tan h ừ một tiếng giao ra đây ta không giết người đa tạ tiền bối tất thành tần h dương lộ làm ra một bộ đại thờ ra một hơi d á n vẻ đem hai loại chú nguyên gọi ra đến đi tới độc vương bên người hắn sao lại không biết độc vương đây là kế hoa binh không giết hắn làm sao có khả năng gặp phải một muốn giết người của mình làm sao bây giờ chỉ có giết tiền bối ngươi tiếp được rồi tần dương đem hai loại chú nguyên thắc đến độc vương trước mặt ngay ở độc vương đưa tay đi lấy thời điểm hai loại chú nguyên đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi độc vương hoàn toàn biến sắc biết bị tiểu t ử này sái chờ hắn phản ứng lại thời điểm tần dương nắm đấm đã đập tới chạm ẩm ẩm một tiếng vang chấm thấp nương theo mãnh liệt tiếng b a chạm khoảng cách chỉ ở giây phút trong lúc đó có điều cho dù tần dương toàn lực một quyền vẫn như c ũ không thể cho độc vương mang đến thương tổn trí mạng giữa vương cốc lần kêu ba nguồn sức mạnh hội tụ s á t thực cũng làm cho hắn bị thương không nhỏ nhưng trải qua mấy tháng khôi phục bây giờ gần như khỏi hẳn đạo thai cảnh tam trọng thiên võ giả sao lại e ngại một nguyên dương cảnh tiểu cắt bã từ dưới đất bỏ dậy đến độc vương cả người sát khí lan tràn âm thanh phản phất vạn niên hà băng ngươi muốn chết quả nhiên lợi hại t â n dương cũng kinh ngạc một hồi hồi tưởng độc vương là đạo thai cảnh tam trọng thiên võ giả phòng ngự s á t thực kinh người vô tưởng rằng toàn lực một quyền sẽ mang đến cho hắn nhất định thương tổn bây giờ vừa nhìn nhưng lông tóc không thương để hắn có loại tính sai cảm giác hừ chẳng lẽ ngươi liền thật sự dự định thả ta đi? Độc v ư ơ ngươi n người người ràng, g mọi đều là rõ vậy nếu như cướp được này một nửa độc chú nguyên hấp thu nữa nơi này l ộ n vật nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu thậm chí sẽ càng mạnh hơn người đối với ta cũng là một loại uy hiếp vì lẽ đó ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa lời nữ tất tần h dương bạt địa b ắ n ra luân quyền nhằm phía đ ộ c vương đối mặt tần h dương tập kích đ ộ c vương xem thường cười gằn không tự lượng sức q u y một chương hai trăm hai mươi lăm dung hợp song chú chương hai trăm hai mươi lăm dung hợp song chú đại hóa trọng đa o quyết cựu liên t r ạ m dầm dầm dầm dầm dầm ẩm chém xuống một chiêu kiếm tần dương triển khai hóa ảnh tam thiên bộ cấp tốc đốn bỏ chạy tàn ảnh rải rác ở ngày lửa chung q a n h nhưng mà đ ộ c vương ngay đầu tiên liền bắt lấy hắn chân thân lấy tốc độ nhanh hơn thoát gần đáng chết thực lực t r ê n l ệ n h quả thực có chút vướng tay chân tàn ảnh nhiều hơn nữa cũng không cách nào đã l ừ a gạt lao quỷ này mắt thấy đ ộ c vương thoát lại đây tần dương một bên thân biến mất ở tại chỗ từng ở vụ hà sơn đ ộ c vương gặp tần dương loại này bản lĩnh trong lòng nghĩ hắn nhất định người mang có thể dung thân không gian binh khí đây chính là phi thường hiếm thấy đồ vật bình thường nhìn thấy không gian giới chỉ, không gian vòng tay cái gì đều chỉ có thể gửi vật chết một có thể chứa đựng vật còn sống không gian đủ khiến bất luận người nào đều lò mắt khi đó lệnh tiểu đồng xuất hiện là cái bất ngờ đ ộ c vương cũng không nghĩ tới một nguyên bản nhu nhược tiểu nữ hoa hoa có thể có như thế thâm độc một mặt không phải vậy muốn giết chết dược vương trở nên càng đơn giản hai người khi còn trẻ là bằng hữu thực lực không phân cao thấp qua mấy thập niên tuy rằng đều có đột phá có thể dược vương nhưng được độc chú nguyên đồng thời tìm tới thôi thúc biện pháp của nó nhưng dược vương cũng không có tìm được thôi thúc dược chú nguyên phương pháp với cùng thôi thúc dược chú nguyên đều là lấy mạng sống ra đánh đổi đến kết thúc tất cả những thứ này chỉ là dược vương cũng không nghĩ tới đọc vương còn sống trên cõi lời này cũng không biết giới cự tuyển hắn biết rồi sẽ hối hận hay không cũng là bởi vì lệnh tiểu đồng xuất hiện mang đến cản trở không phải vậy độc vương giết chết dược vương ngay lập tức sẽ xoay người lại đối với tần dương độc thủ nguyên bản tính toán kỹ tất cả bị phá hỏng lại một lần nữa gặp phải tần dương không chỉ có phát hiện hắn được nửa kia độc chú nguyên cùng một nửa dược chú nguyên tự nhiên còn muốn đem cái này dung thân không gian binh khí cho chiếm được trên thực tế người quẹ cũng không biết hắn tự nhận là bí ẩn xào h u y ệ t đã sớm đến rồi khách không ngợi mà đến còn tiềm tàng nơi này khôi phục thương thế đương nhiên mặc kệ là dùng độc trên vẫn là thực lực người quẹ đều xa thứ vũ độc vương hơn nữa độc vương đối với độc vật vốn là mất cảm tìm tới nơi này cũng không phải ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao ừ độc vương hướng bốn phía nhìn lại đều là c h ú sư tinh thần niệm lực của hắn cũng so với thường nhân càng mạnh mẽ chỉ cần tần dương đi ra sẽ ngay lập tức phát hiện cũng phát động công kích trong vực không gian tần dương mồ hôi đầm địa bắt ra nhưng tiến tới cười nói rất vất vả đi khà khà đạo thai cảnh tam trọng tiên võ giả cũng không có tốt như vậy phái c ó kẹt cắn một cái cà rốt bắt ra lại nói vì lẽ đó à thực lực bản thân mạnh mẽ mới là đạo lý quyết định nếu như hiện tại bước vào đạo thai cảnh không cần mượn lao từ sức mạnh cũng có thể giết chết này tuổi khô côn t ầ n Dương m ộ t cái liếc mắt phi tới, tức phi tới, mắt đập giận nói ngươi nói g ư ơ i n không phải phí lời sao nhưng ta không mượn dùng sức mạnh của ngươi ta chẳng lẽ không là chờ chết tiểu ra chết rồi ngươi cũng xong bắt ra khỏe miệng vừa kéo kéo giọng to giông to n g o a t à o tên nhóc khấu nạn ngươi mượn lao tử sức mạnh thái độ cho lão tử khá một chút hống cái m a u ngươi lại hống một câu thử xem lão tử hiện tại liền đi ra ngoài để hắn giết xem đến thời điểm khóc chính là ai thảo y tờ nói nhảm mau mau có biện pháp gì đem lão quỷ này giết chết coi như mượn sức mạnh của ngươi cũng không phải là đối thủ a tần dương sốt ruột kỳ thực bát ra nơi nào không biết trong lòng hắn ghi nhớ độc vương nửa kia độc chú nguyên ngay vậy bát ra xoa c ằ m c a o mày suy nghĩ lên người đúng là nói a thấy bát ra không nói lời nào tần dương càng thêm sốt ruột câm miệng lao tử đang suy nghĩ ở không nhờ vào bát ra sức mạnh tình huống tần dương có cùng đạo thai cảnh nhất trọng thiên trung kỳ thực lực võ giả một trận chiến thế nhưng có một trận chiến thực lực cũng không phải là nói có thể toàn thắng ở hoa vân tông lần kia cùng đỗ nghị độc thủ nếu không là đỗ nghị không có sát tâm hắn tuyệt đối không phải đối thủ hơn nữa đỗ nghị bản thân thực lực liền không ngừng t ầ n g thứ này ẩn giấu bao nhiêu thực lực hay là chỉ có hắn vị kia mội mội mới biết bây giờ cùng độc vương đổi v ớ i hai người không phải ở thị thí mà là sinh tử đánh giết tần dương cân nhắc là làm thế nào sống sót càng muốn biết chết độc vương đem hắn cái kia một nửa độc chúng u y ê n cho chiếm được có thể vấn đề ở chỗ cho dù hắn phát động công kích mạnh nhất cũng không thể cho độc vương tạo thành thương tổn dù cho là sử dụng kiếm thôi thúc kiếm y bên d ư ớ i triển khai thiên d i ệ u tinh huy nhiều lắm là để độc vương bị thương nhẹ đây căn bản không đủ để giết hắn bắt ra sức mạnh mạnh thì có mạnh tần dương cường độ cũng có một t r i ệ u đ ư ờ n g t cực h ạ không phải vậy sẽ không có đau đầu như vậy hiện tại đến muốn một chiêu nhi có thể giết chết độc vương chiêu nhi biện pháp chỉ có một nhưng cụ có nhất định độ nguy hiểm đ ồ n g nhiên bắt ra chăm chú lên nhìn thẳng tần dương nói biện pháp gì dung hợp xong chú tuy rằng trong tay ngươi hai loại chú nguyên cũng không tính là là oanh kích tính chú nguyên thế nhưng dung hợp sau khi sức mạnh sẽ phát sinh biến hóa hơn nữa một thêm một cũng không có nghĩa là hai hai cái bán chú nguyên dung hợp vi lực so với một hoàn chỉnh càng to lớn hơn bởi vì là hai loại không giống thuộc tính được rồi được rồi ngươi nói thẳng làm sao dung hợp có thể hay không chết b ắ t ra lắc đầu ta cũng không biết liền xem chính ngươi đối với hai loại chú nguyên không chế ở viễn cổ thời kỳ từng có loại này tiền lệ thực lực phi thường mạnh mẽ thế nhưng chú nguyên hiếm có yêu thích ngươi cũng biết đặc biệt là tính chất công kích chú nguyên phải tìm được càng nhiều đồng thời đem thông thạo không chế tiến hành dung hợp khó càng thêm khó ngươi có hai loại chú nguyên ở tay ngược lại cũng không phải là không thể thử xem được hay không được xem ngươi tạo hóa thành như vậy chúc mừng ngươi nếu ngươi may mắn tìm tới còn lại chú nguyên ngày sau cũng có thể tiến hành dung hợp ngươi có thêm một siêu cấp sát chiều còn thất bại mà ngươi liền treo thảo t ầ n dương mắng một câu đặt tại trước mặt chính là hai con đường có đánh cuộc hay là không ở với mình bắt ra nói đúng đánh cược thắng sẽ thành tựu một mới công kích sát chiêu ở ngày sau đối địch bên trong là một tấm rất hữu dụng lá bài tẩy nếu thất bại hết thể đều hóa thành mây khói ngươi là một người đàn ông dám vất là không dám một câu nói đừng l ệ mề thấy tần dương do dự bắt ra chính nói hoàn hồn nhìn bắt ra một chút tần dương cắn rằng ta đánh cược quá mức vừa chết tiểu ra có thể không dễ như vậy chết cái kia cúc đi chờ đã làm sao dung hợp bắt ra thật không tiện cười cận nói xin lỗi ta cũng không biết ta chỉ biết là dung hợp sức mạnh sẽ càng mạnh hơn nhìn chằm chằm bắt ra tâm kia nét mặt g i à n mua tần dương đầy mắt tức giận chúng hắn dựng thẳng lên một n g ó n giữa sau đó biến mất ở trọng vực không gian nhưng chuyển đến một câu t i ế n g mắng đệch chờ tần dương rời đi bắt ra mới neo lại mắt nhỏ tự nói tiểu tử trí chỗ chết mới có thể hậu sinh như vậy mới có thể trở nên gây gắt tiềm lực của ngươi không nên trách lão tử ở phía sau đ ộ c vương cảm giác được không gian phun trào ngay lập tức liền xoay người xuống tới giương tay một trưởng vô đi qua ý đồ rất rõ ràng muốn ở tần dương không có phát động công kích trước liền giải quyết hắn nhưng mà không gian đi ra cũng không phải tần dương mà là một đạo quyền k í n h ẩm một quyền đem quyền kính oanh điểm độc vương lửa giận đã bị nhanh lửa loại này trò chơi mẹo v ư n chuột để hắn có loại bị chơi đùa cảm giác trên nắm tay phát sinh cọt kẻ tâm thanh độc vương giận d ữ h ế t tiểu tạp t r ủ n g đừng làm cho ta nắm lấy ngươi bằng không lão phu muốn ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết vụ phía sau lại là một đạo trưởng lực xông lại theo tần dương xuất hiện phải phía trước vùng vầy trọng kiếm chém xuống cuối cùng lại xuất hiện bên trái chết đánh ra tám ảnh quyền so với chính là tốc độ nhanh ở ba cái phương hướng khác nhau xuất hiện đánh ra ba đạo công kích tiếp theo lại biến mất không còn tăm hơi liền như vậy qua lại bảy tám lần đ ộ c vương hỏa khí càng to lớn hơn tuy rằng mỗi lần tần dương đều không thể cho hắn tạo thành thương tổn nhưng hắn nếu muốn công kích tần dương cũng không có cách nào lao cậu đi chết đi đột nhiên ở một phương hướng chuyển đến tần dương tiến g quát đ ộ c vương cấp tốc dương trưởng đánh tới thế nhưng đến trên đường thay đổi phương hướng nhưng người nắm trưởng thành quyền đập về phía một hướng khác c h ạ m mới từ trọng vực không gian khoan ra tần dương nhất thời cảm thấy một lùn rất mạnh quyền kính đập tới tần tâm đánh vào người thân thể hổn hển một hồi liền bay về phía xa xa thành công băn chúng tần dương đọc vương cười gần cười lạnh nói tiểu tử để ngươi chơi bảy tám lần ngươi thật cho là lao phu dễ tính sao phút một mục máu tần dương chống đỡ thân thể đứng lên đến này lao c ầ u quả nhiên gian xảo hắn liên tục bảy tám lần tập kích làm bộ giận dữ trên thực tế là t h ă m dọ sự công kích của hắn con đường mà lần này thành công bắt lấy còn b ắ n c h ú n g hắn kha kha trà sát một cái khoe miệng vết máu tần dương nếp miệng cười lên muốn giết ra ra ngươi ngươi còn nộp điểm vụ trong nháy mắt đọc vương liền thoan đến tần dương trước mặt một cái khóa lại cổ họng của hắn đem hắn treo ở không trùng tiết hầu nơi phát sinh nhẹ nhàng tiềm vang sau một khắc đặc vương, khắc khắc vương, vương chỉ cảm thấy trước mắt né qua một đạo hư quang làm xuất hiện lần nữa ở ban ngày dưới thời điểm xung quanh cảnh tượng nhưng hoàn toàn thay đổi chung quanh trôi nổi bùn đất cây cối còn có hiện hình cầu tròn thủy châu thân thể cũng có một loại không trọng cảm đây là địa phương nào lẽ nào đây chính là tiểu từ này cái này không gian binh khí không đúng đây rõ ràng là khác một lớp không gian đ ộ c vương trong ánh mắt bước lên nóng rực ánh mắt một cái không gian binh khí xa không sánh được một không gian đặc thù càng tốt hơn l ã o thiên thực sự là quá quan tâm hắn ngủ nốc tần dương mắng một câu hai tay hợp lại cùng nhau trước mặt đẩy hướng về phía đ ộ c vương lòng bàn tay lộ ra một luồng rất mạnh nguyên khí ba đem toàn thân nguyên khí vận chuyển đánh ra nhu thủy t r ư ờ n g ẩm khổng lồ lực xung kích đem đ ộ c vương đánh văng ra thẩm thấu sức mạnh lại một lần nữa đánh ở trên người hắn tần dương cũng thành công thoát ly hắn giàn buộc thả người nhảy đến công chúng hai tay trải phẳng phân biệt ở hai bên lòng bàn tay xuất hiện màu vàng nhạt vầm sáng rực chú nguyên cùng mà đ ỗ n g nhiên đem hai loại chú nguyên tụ tập cùng một chỗ tần dương nhất tâm nhị dụng khởi động hai nguồn sức mạnh theo sức mạnh vận chuyển hai loại chú nguyên bắt đầu kịch liệt sao động lên thành bại thì ở lần hành động này cho ta dung ở tần dương mạnh mẽ thôi thúc giới hai cỗ hoàn toàn khác nhau thuộc tính sức mạnh rốt cục đụng vào nhau bởi hai nguồn sức mạnh bị tinh thần niệm lực lôi kéo trụ cũng không có ngay đầu tiên liền phát thành nổ t u n g thế nhưng là cực kỳ không ổn định hội tụ thành sức mạnh mới đoàn cũng cải biến xác đã biến thành thiện màu đen bị kích rơi trên mặt đất độc vương lộ ra tấm kia chỉ để lại chữ bị mặt trong ánh mắt nhưng mang theo hoảng sợ cán r <cười> người điên đúng không ta chính là một người điên ngày hôm nay ngươi sẽ chết ở ta cái người điên này trong tay t â n dương ở cười lớn đồng thời hội tụ đoàn kia tân sinh sức mạnh ở hắn điều khiển bên dưới từ từ hướng tới bình tĩnh trên mặt hắn cũng bị xúc động khí kình xung kích đến b và mẹo giơ lên thật cao hai tay ra sức đập về phía lại mới xoay người liền biến mất không còn t â m hơi sức mạnh đoàn một tụ tay vượt qua một ký lờ mẹ phạm vi nguyên khí bị hút khô cấp tốc vọt tới sợ hãi độc vương trước mặt cấp tốc co rút lại sau đó ẩm ẩm nổ bể ra sóng trùng kích và sóng khí trong nháy mắt đem khu vực này bao phủ trong hố trời tần dương từ không trung rơi xuống nào một ng ngọa tảo ngã chết lão tử q một chương hai trăm hai mươi sáu tu luyện đột phá chương hai trăm hai mươi sáu tu luyện đột phá hống vượn g tuyết phát sinh một tiếng gầm nhẹ bước nhanh chạy đến bị nổ ra h ồ lớn bên liên giới ngửi được một luồng khá là hơi thở quen thuộc trong hai con ngươi lộ ra hung ác vị t r ý. b á t ra tức giận chừng nó một chút hống cái rắm cũng đã bị nổ chết không gian phun trào tần dương rơi xuống b á t ra bên cạnh nhìn bị nổ ra h ồ lớn vẻ mặt có chút đặc sắc chu vi một ký lờ mẹ pha vi mấy trăm mét h ơ m không nhịn được nốt nước miếng một cái chúc mừng ngươi thành công chúc mừng cái mao hư một tiếng tần dương trắng bắt ra một chút cái tên này chỉ do mã hậu pháo cũng còn tốt lần này may mắn thành công nếu như hơi có sai lầm hắn liền treo bắt ra đầy mặt biến thành màu đen theo chính là một tiếng gào t h é t người hắn lương không phải sống sờ sờ đứng ở chỗ này sao n g o ạ tảo đại gia ngươi chết thọ ngươi còn không thấy ngại nói nếu không là tiểu gia vận may đủ tốt lần này liền xong ngươi nghĩ gì phá biện pháp tần dương so với bắt ra h ố n g đến càng lớn tiếng đầy vẻ khinh bị trừng mắt hắn chạm mới vừa hống xong đầu liền bị đánh một cái ngươi lại gọi lao tử chết thọ thử xem lần sau đ ư n g cầu lao tử che đầu tần dương bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động khí thế lập tức liền yếu đi xuống kề vai s á t cánh tiến đến bắt ra bên người cười hì hì lao bát hà tất coi là thật à ta này không phải đùa giận à. m ở đại ra ngươi có bao xa chết bao xa dùng sức dẫm lên tần dương ngu bàn chân trên bắt ra hử một tiếng liền rời đi che chân bị đau vài tiếng nhìn bắt ra b ó n g lưng tần dương cắn răng nói chết tiệt chết thỏ ngươi có khí phách lại nhìn vợ ư tuyết tần dương lại lộ ra nụ cười tiểu bối như thế nào lợi hại không vợ tuyết lại phát sinh một tiếng gầm nhẹ nhảy đến tần dương trên người từ khi tiểu đồng sau khi rời đi tần dương chính là thành nó tân chủ nhân có điều tâm lý vẫn là ghi nhớ nàng dù sao tiểu đồng là nó từ nhỏ nhìn lớn lên cái k i a p h â n tình cảm đã sớm thâm căn cố đế nhìn ra vượn tuyết đang suy nghĩ gì thần dương hé miệng cười k h ẽ sờ sờ đầu của nó yên tâm đi một ngày nào đó sẽ tìm được nàng bình thường quen thuộc cùng b á t ra hống kỳ thực lắng xuống sau khi thần dương tâm lý phi thường cảm tạ hắn cứ việc lần này d u n g hợp s o n g chú là ở dùng mệnh đánh cược thế nhưng thành công chính là gan lớn cơi giồng h ổ nếu không nhận tâm thử một lần cũng không thể sáng chế bi lực như thế sát chiêu đi ra đứng hố lớn biên giới thần dương lộ ra thỏa mãn mỉm cười một lần có thể thành công sẽ có lần thứ hai đương nhiên hắn biết rõ d u n g hợp thì nguy hiểm ở chú nguyên điều khiển trên muốn dị thường thật cẩn thận hơi bất cẩn một chút liền có thể có thể đem mạng của mình ném b ả o có điều bây giờ thành công mang ý nghĩa trong tay sẽ nắm giữ một cái rất mạnh s ắ t chiêu có thể đem đạo thai cảnh tam trọng tiên võ giả đều đánh chết nếu không là chân thực trình diễn tình cảnh này bằng không chính hắn đều không thể tin tưởng hơn nữa dùng d u n g hợp song chú giết địch có cái không giống địa phương hắn cùng bản thân thực lực không lớn bao nhiêu liên hệ yêu cầu duy nhất chính là tinh thần n i ệ m lực đối với chú nguyên k h ô n g chế còn có chính là cùng chú nguyên thân c ậ n cảm đổi cú đổi nói làm tiến một bước thông thạo sau khi không cần mượn bắt ra sức mạnh cũng có thể triển khai nhưng là triển khai một lần nguyên khí tiêu hao cũng rất to lớn nguyên khí không phải dùng để công kích nhưng cần vững chắc triển khai thì mang đến sao động lần thứ nhất dùng chú nguyên nếm chảy ngon ngọn tần dương càng ngày càng phát hiện chú sư mạnh mẽ lần này dùng còn không phải tính chất công kích chú nguyên nếu như thật sự có hạnh cho tới tính chất công kích chú nguyên có thể không cần dung hợp liền có thể mang đến rất mạnh công kích đương nhiên có thể tiến một bước dung hợp vi lực sẽ càng to lớn đ ộ c vương thân thể bị nổ thành nát tan nửa kia đ ộ c chú nguyên nhưng hoàn hảo bảo tồn lại cảm ứng được nó tỏa ra song sức mạnh tần dương đi tới trước mặt đưa tay đưa nó phụng ở lòng bàn tay đồng thời đem nửa kia lấy ra ngay đầu tiên thuộc về đ ộ c vương cái tiên một nửa chú nguyên liền sao đọc lên mất đi hắn không chế l i ề u mạng hướng về tần dương này một nửa áp sát dung hợp đi tái hiện ngươi hào quang làm hai nửa chú nguyên một lần nữa tụ lại cùng nhau tần dương có thể rõ ràng cảm giác trước sau khác biệt một thể thống nhất chú nguyên so với nửa cái s ắ c thực mạnh rất nhiều mà trong cơ thể dược chú nguyên nhưng vào lúc này cũng tao nhúc nhích một chút xem thường nợ nụ cười tần dương đem dược chú nguyên gọi ra đến nói ngươi yên tâm sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu chú nguyên sự xử lý tốt sau tần dương cũng không có vội vã rời đi trọn vực không gian lần này đan hàng ọ n hành trình gặp phải cường giả tuyệt đối sẽ không ít sẽ xuất hiện hay không như độc vương như thế cấp bậc cao thủ căn bản là không có cách dự đoán hơn nữa hiện tại đã bị hoàng tộc ghi nhớ lên nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thêm một bước t ự lực làm sao tăng lên tần dương đem trên người cái kia bình ngọc lấy ra chính là cùng đố nghị tách ra thì đối phương tặng cho đưa tuy rằng tần dương cũng không hiểu đố nghị tại sao muốn xuất ra viên đan dược kia cho hắn cũng không biết viên đan dược kia là đan dược gì có tác dụng gì nhưng v ề nhớ lúc đầu đố nghị lẽ ra có thể đoán được là về mặt tu luyện có trợ giúp dược kha kha tiểu tử kia ra tay rất hào p h ó n g m à bên cạnh chuyển đến bát ra tiếng cười đánh ra bát ra một chút thần dương sờ sờ muối ngươi muốn làm gì ta có thể làm gì bát ra khá là phiền muộn nói đến kể từ cùng lão già này hôn cùng nhau sau khi tần dương cũng cảm thấy rất tốt hai người mỗi lần đại xảo sau khi đều sẽ không thủ dai một lúc đánh g i ắ m đều không có t r â n trơ một chút tần dương cầm đan dược này hỏi n g ư ơ i biết đây là đan dược gì nó có ích lợi gì sao tác dụng có thể lớn hơn thế gian đan dược vô số có thể tăng cao thực lực nhất làm cho võ giả mê viên đan dược kia tên là vô cực đan so với trước người dùng đến tăng cao thực lực phá nguyên đan phẩm chất tốt không biết mấy cái tầm thứ vì lẽ đó ta nói tiểu tử kia ra tay hào phong a đan dược này thiên phong quốc cảnh bên t r o n g còn không người có thể luyện chế ra đến bắt ra giải thích sau khi nói xong bắt ra sắc mặt trong nháy mắt lại trở nên nghiêm túc tiếp tục nói có điều ngươi muốn nhớ k ỹ một điểm dùng đan dược tăng lên t r u n g quy có thai hại nhưng lại là tu luyện ắt không thể thiếu l ờ i này tần dương đồng ý con đường tu luyện vốn là không dễ dàng đặc biệt gặp phải bình cảnh thời điểm muốn đột phá càng là khó càng thêm khó nếu như có một viên phẩm chất tốt đan dược liền có thể thuận lợi phá tan bình cảnh dùng đan dược ngươi phải nghĩ biện pháp đem dược hiệu t ả n ra không phải vậy đối với hậu kỳ tu luyện chỉ sẽ trở thành trở l ạ i làm sao tán bắt ra nhìn về phía thất tầng trọng vực địa phương nói bây giờ ngươi chỉ có thể miễn cưỡng ở đệ nhị tầng dừng lại dùng này viên vô cực đan ngươi có thể triệt để thích đứng đệ nhị tầng trọng lực thậm chí có cơ hội đứng lên đệ tam tầng trọng l ự c chính là ngươi tốt nhất tán dược địa phương hé miệng gật đầu thần dương nói ta rõ ràng còn nói với ngươi cái sự bây giờ ngươi được hoàn thành độc chú nguyên đang công kích trên ngươi còn có thể tăng lên đặc biệt là ở tám ảnh quyền cùng nhu thủy trong lòng bàn tay lời này để tần dương buồn b ự c bắt ra lời này ý tứ là độc chú nguyên sẽ đối với quyền trưởng công kích mang đến giúp đỡ độc chú nguyên cùng dược chú nguyên mặc dù là thuộc tính đối lập chú nguyên có điều nó cùng dược chú nguyên nhưng có không giống không dung hợp sức mạnh dược chú nguyên nhiều lắm chỉ có thể dùng để khôi phục thương thế cùng trị li nó mang theo kịch độc mà độc bản thân liền tồn tại rất mạnh ăn màu tính tần dương có chút rõ ràng bắt ra ý tứ chính là ở độc chú nguyên trên làm văn tiện đà hỏi ngươi là nói đem độc chú nguyên độc tính bám vào ở quyền trường công kích không sai bắt ra lên tiếng trả lời cho tới ngươi có thể tăng lên rất mạnh công kích liền xem ngưng ơ i ộ tính của chính mình cùng khống chế trải qua bắt ra đề điểm tần dương đón lấy liền tập trung vào trong tu luyện dùng vô cực đan nhất thời cũng cảm giác được khổng l ồ dược lực thẩm thấu đến tứ chi bất hải nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn triệt để đem dược lực giải rác trong cơ thể mỗi một chỗ để nó từ chất dinh dưỡng biến thành sức mạnh của bản thân còn cần tiến một bước thôi hóa mà làm sao thôi hóa chính là để cho mình mệt mỏi như chó chết luyện hóa dân ư lực tần dương dùng dòng giã ba ngày làm mở mắt ra một khắc đó tâm lý rất là khiếp sợ trước thực lực ở nguyên dương cảnh nhất trọng thiên trung kỳ trải qua ba ngày luyện hóa một hồi liền thoan đến nhị trọng thiên trung kỳ tăng lên ba cái tiểu đẳng cấp đứng dậy đứng lên đến tần dương hoạt động một chút thân thể ánh mắt lợi hại nhìn về phía trọng vực tự nói đã lâu không cảm thụ trọng lực tư vị vô cự đan đừng hướng về thất vọng đệ nhị tầng tương đương với bình thường trọng lực gấp ba ngoài ra còn t có hai chỗ tốt một cái là dựa vào trọng lực đến cường tráng thể phách đã từng uống qua lao huyết tiềm tàng ở sức mạnh trong cơ thể cũng sẽ tiến một bước bị chính mình lợi dụng tần dương mặc dù có thể dùng nguyên dương cảnh nhất trọng thiên thể phách hướng về bắt ra mượn lực lượng đồng thời tiếp tục chống đỡ trên thực tế lao huyết có tác dụng rất lớn không phải vậy đẳng cấp cách biệt nhiều như vậy không nói mạnh mẽ tăng cao thực lực cùng đạo thai cảnh tam trọng thiên võ ra một trận chiến liên bắt ra sức mạnh liền có thể đem hắn căng đức một cái khác chỗ tốt chính là thông thạo không có bất luận cái nào võ giả dám nói hắn có thể đem võ kỹ tu luyện tới điểm cao nhất cái gọi là lô hỏa thuần thanh đều chỉ là nắm giữ tới trình độ nhất định làm võ kỹ đến một rất có thông thạo trình độ người biến hóa phát hiện mới chỗ tốt đánh so sánh tần dương tu luyện thí sát thất kiếm cuối cùng một chiêu kiếm thiên diệu tinh huy chính là hoàn toàn thông thạo sáu vị, vị trí đầu chiêu đều không làm được quen thuộc, còn nói gì tới làm được dung hợp. chiêu thứ bảy vĩnh viễn cũng không thể tu luyện biết lần này ở đệ nhị tầng trọng vực bên trong đầy đủ phát tiết hơn nửa tháng lại đến ở tầng thứ nhất loại kia trình độ đã cũng lại không cảm giác được vất vả ngoại trừ mới vừa bước vào đi trong nháy mắt có phản ứng làm thích h ứ n g sau khi rồi cùng ngoại giới cách biệt không có mấy nửa tháng này nhiều tháng bên trong tần dương trước sau đều không có đi c h ạ m đệ tam tầng vậy cũng là năm lần trọng lực lập tức tăng nhanh hai lần hắn cũng không muốn như lần trước như vậy đi vào chính là một chó dữ chụp mồi rắn dốc hô bốn thâm hô hút vài hơi khí tần dương nhìn đệ tam tầng trọng vực tâm lý có lo lắng rồi lại có thử một lần trái tim mặc kệ quá mức lại suốt một lần h é t lớn một tiếng tần dương đánh tới hoàn toàn tinh thần thả người nhảy đến đệ tam tầng vừa hạ xuống mà toàn bộ thân thể liền ngồi sổm xuống, xuống lần này không có như lần trước như thế đến cái chó giữ chụp mồi nhưng năm lần trọng lực đẻ ở trên người trong cơ thể bên ngoài cơ thể đều bị dẫn d á t tư vị có thể không dễ chịu thật nạo căn c h ặ t hàm răng tần dương dùng long thứ kiếm chống đỡ mặt đất cả người run dày đứng thẳng lên ngăn ngắn không lâu sau một bộ đều bị mồ hôi thấm ướt ngoa tạo không được kiên trì không được không tới một phút tần dương quả đoán lùi tới đệ nhị tầng đại thở hồn hện xem ra còn phải tăng thêm một bước thực lực mới có thể đứng trên đệ tam tầng sau đó một hai cuối tuần tần dương đem tinh lực đặt ở tinh thần n i ệ m lực cùng tu luyện công pháp trên tinh thần n i ệ m lực muốn tăng lên thêm một bước khẳng định không có dễ dàng như vậy ngoại trừ không ngừng cô động tìm tới thời cơ còn phải tìm đến đại bổ dược vật nhưng là phương diện này linh dược có thể gặp mà không thể cầu gấp là không vội vàng được cho tới cựu chuyển tinh thần quyết theo thực lực tăng lên khoảng thời gian này tu luyện điều thứ hai ẩn mạch cũng rộng rãi rất nhiều còn lúc nào đưa nó tẩm bổ đến cùng điều thứ nhất ẩn mạch trình độ cũng còn cần thời gian mặc kệ là tinh thần n i ệ m lực cùng công pháp tần dương ngược lại cũng không vội vã dục tốc thì bất đạt cuối cùng trong vài ngày tần h dương đem tỉ mỉ nghiên cứu độc chú nguyên cũng thử đem độc nguyên lực bám vào ở tám ảnh quyền cùng nhu thủy trong lòng bàn tay mà thời gian cũng lặng yên trốn không ở lại dấu vết q u y một chương hai trăm hai mươi bảy ta mà ra ra ngươi chương hai trăm hai mươi bảy ta mà ra ra ngươi loáng một cái chính là bảy ngày trôi qua hình cách cũng ở nơi đây đợi bảy ngày nhưng tần h dương đến nay đều không có hiện thân đi nơi nào cũng không biết trên đường hình cách trở về ngày lửa ngoại trừ ở đây tìm tới tranh đấu dấu vết không còn gì khác manh mối một chút nhìn lại ở về mặt thực lực hình cách so với tần dương mạnh hơn thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng biết người này không toán cựu sư đệ sức chiến đấu vượt qua hắn rất lớn một đoạn cứ việc có dối trá thành phần mượn dùng ngoại lực có điều có ít nhất mượn lực địa phương mà h ắ n hình cách m à nhưng không có người quẹ thực lực cũng đã rất mạnh hồi tưởng tần dương cuối cùng ánh mắt tựa hô trong hố trời còn ẩ n giấu những người khác những kia tranh đ ấ u dấu vết cũng nói điều này nhưng là ở hình cách xem ra tần dương thời điểm đã rất mạnh này đã thật mấy ngày trôi qua còn không gặp hắn cái bóng nói rõ cái kia ẩ n giấu người cũng là một cao thủ c ộ động miệng hình cách phiền muộn nói một câu sư đệ ngươi có thể được treo đem những tia bị giam cầm người đưa đi kỳ thực hình cách đang đợi tần dương đồng thời cũng không có nhản r ỗ i từ người quẹ nơi đó làm ra một bộ tên là tả vương đao v õ kỹ để hắn hầu như cùng n h i ệ t nghiên cứu một phen này tả vương đao quyết tổng cộng liền bảy chiêu mỗi một chiêu có thể diện hóa ra mười tám cái chiêu thức mỗi một chiêu đều có một đao s á t chiêu người quẹ đao pháp hình cách từng thấy nhìn sách trên dấu chấm hắn mới tu luyện tới đao thứ hai vẹn vẹn tu luyện tới đao thứ hai liền có như thế lực công kích thật muốn là đem bảy chiêu đều tu luyện xong lực công kích sẽ mạnh đến đâu căn bản là không có cách dự đoán để hình cách cũng dâng lên một luồng thăm d tuy rằng không biết bộ này đao pháp là cấp bậc gì võ kỹ nhưng hình cách dám khẳng định cấp bậc nhất định sẽ không thấp rất có thể làm mà cấp võ kỹ ngay ở người quẹ nhà gỗ nhỏ bên cạnh trong rừng cây chỉ thấy được hình cách thân hình di chuyển nhanh chóng xài đao lại như trói ở trên tay như thế thẳng thắn thoải mái mỗi một chiêu đều mang theo cực cường n g lực một vòng đao pháp chém xong xung quanh đại thụ rồn rập cũng rơi xuống hình cách cũng không lấy tay hai chân cung bộ hai tay nắm chặt thân đao cả người giật tỏa ra mạnh mẽ nguyên khí gọn sóng ở múa đao đồng thời chấm thấp hét một tiếng tà vương đao đệ nhất đao một đao chém xuống đao kính ph điên cuồng bắn về phía xa xa chỉ nghe một tiếng kịch liệt nổ v a n g dài đến mấy chục mét phạm vi không có một thân cây vẫn là song tốt đẹp hình cách mặt lộ sắc mặt vui mừng hắn xài đao là chính mình suy nghĩ ra được chỉ thích hợp gần người chém giết mà này t à vương đao nhưng chém ra khổng lồ đao kính làm được tấn công từ xa chính là hắn thiếu hụt thiếu đao pháp nếu như ngày sau đem xài đao thăng hoa lại đem t à vương đao tu luyện đao cực hạn lực chiến đấu của hắn sẽ càng mạnh hơn giữa lúc lúc này ở cách đó không xa chuyển đến vô tay thành theo sát là một nhỏ giọng hào đao pháp hào đao pháp có người nghe tiếng sau khi hoàng khải âm hồn tông người ở trẻ tuổi bên trong thực lực cũng rất mạnh nhưng âm hồn tông kiên chế rất loạn dưới trướng tam đại đường khẩu kim hồn đường ngân hồn đường cùng đồng hồn đường ba đại đường chủ thực lực đều phi thường mạnh mẽ tần dương gặp phải quỷ kiếm hoàng thao là ngân hồn đường đường chủ còn cái này hoàng thao chính là hắn cháu ruột hoàng khải h í p mắt chậm rãi đến gần phía sau mặt khác bảy người cũng theo đi tới đến hình cách trước mặt cười nói hình cách nghe đồn ngươi cùng một người tên là tần dương tiệu t ử giết hoàng tộc mười mấy người cao thủ khà khà lúc nào các ngươi hoa vân tông như thế có loại rất rõ ràng hoàng khải lợi này bên trong mang theo rất mạnh trầm trọng trừ ra tây bắc ma hạt vương không nói thiên phong quốc mặt khác này sáu thế lực lớn bên trong hoa vân tông lấp đáy vẫn luôn là sợ đầu sợ đôi cũng thường thường bị những người khác cười nhạo mà đều là tông môn thế lực âm hồn tông liền càng không sẽ bỏ qua cơ hội này hoàng khải ngươi thiếu hắn mẹ phí lợi ta hoa vân tông làm sao còn chưa tới phiên ngươi này con chó điên đến c ắ n loạn tính khí luôn luôn hỏa bạo hình cách chửi nhau xưa nay không sợ ai bị mắng làm chó điên hoàng khải sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống có điều lập tức lại lộ ra một tia nụ cười khinh thường nói liền người đàn bà của chính mình cũng để cho người khác ngủ hình cách ngươi cùng ta ồn ào làm gì cùng lúc đó ở hoàng khải bên người bảy cái người trẻ tuổi cũng cười sang sảng lên ta nhớ tới người phụ nữ kia sắc đẹp cũng không tệ lắm chỉ tất cả bị vương chấn cái kia hàng cho đoạn trước tiên cái kia không phải sớm biết minh đệ chúng ta cũng nên nếm thử là tư vị gì mặc dù là chiếc g à y ráy nhưng là nghe vương trần nói người phụ nữ kia công phu rất t ố ta có phải là thật hay không a các ngươi nói tới vô cùng kỳ diệu l ừ a gạt ngươi làm gì thế chỉ là người phụ nữ kia quá b u ồ n bị người l ừ a gạt lên giường nhưng lại không biết nàng chân chính kẻ thù là ai ngươi nói b u ồ n không m ú n đốc kha kha đều nói b u ồ n nữ nhân càng đủ vị chỉ cần công phu không sai là được có phải là một câu một câu khó nghe mạnh liệt kích thích hình cách thần kinh cả người lơ đáng trong lúc đó đã phát sinh hơi run r u dậy một nắm đấm phát sinh cọn kẻ tâm thành một cái tay khác cũng cầm chặt trôi đao câm miệm tám người đối diện một chút phát sinh càng to lớn hơn tiếng cười hình cách ngươi này điểm sự cũng không kỳ lạ làm sao còn sợ sẽ khiến người ta nói sao ồ ồ ồ đúng rồi vương chấn đã bị ngươi giết chết đúng không ngươi cũng coi như là báo thủ khà khà đáng tiếc cái kia nữ nhân ngu xuẩn đã chết rồi coi như ngươi báo thủ cho nàng cũng không nhìn thấy khắc khạc ngươi nói sai nếu như có ý đó còn có thể đưa nàng đào móc ra mà nói không chắc người nào đó có loại kia ham mê đây ta ít khẩu vị của ngươi thật nặng còn đào móc ra đều thành khô lâu đi sắc khí đã đem hình cách cả người gói lại vụ một tiếng hoành đao chỉ về hoàng khải đ ằ n người bặt đ i ệ bắn ra ngoài giận g ữ hét rắc rưỡi, đều đi đều đi. hoàng ế t đi. h khải bên g người một người chính là trẻ tuổi cười sang sảng một tiếng đã vung kiếm đón đánh mặt trên mặt khác một người trẻ tuổi muốn động lại bị hoàng khải đưa tay ngăn trở run lên lông mày khẽ cởi nói không vội vã lên chậm dai chơi không thể không nói cùng hình cách động thủ người trẻ tuổi này thực lực đúng là có mấy phần ở kiếm pháp trên trình độ cũng không sai hai người giao thủ vừa bắt đầu đao kính kiếm khí liền chung quanh bay ngang nguyên khí kích và phát sinh từng trận tiếng nổ văn g rền con hoang đi chết trong lòng tràn đầy l ử a giận hình cách một đao nhanh quá một đao mỗi một đao đều mang theo rất lớn sức mạnh nhưng mà người trẻ tuổi phản ứng cũng phi thường nhanh về mặt sức mạnh không đấu lại hình cách nhưng thân pháp trên nhưng càng mềm mại bù đ ậ p về sức mạnh không đủ dọn kiếm giả cùng dọn đao giả ở đồng dạng cấp bậc võ giả bên trong lực công kích đều vô cùng mạnh mẽ kiếm chính là binh bên trong vương giả đao nhưng là binh bên trong bá giả. đại thể trên nói dùng đao người đều là đi cương manh con đường mà sử dụng kiếm người nhưng là đi phiêu giật con đường hai người đường không giống nhưng mỗi người mỗi vẻ đao pháp của hắn so với những năm trước đây lại cường không ít nhìn hai người tranh đấu hoàng khải cười h í p mắt nói bên cạnh hắn một người lại nói nhưng làm miêu phong kiếm cũng rất mạnh hắn nếu muốn thắng hắn không có như vậy dễ dàng không ngươi sai rồi hoàng khải nhưng lắc lắc đầu miêu phong thất bại hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ thua còn lại sáu người đồng thời n g ậ n ra bọn họ đều buồn bực tại sao hoàng khải sẽ như vậy khẳng định có điều đón lấy nhìn thấy xác thực xác minh lời nói của hắn miêu phong chính là động thủ người trẻ tuổi né tránh hình cách một đao cấp tốc đi đường vòng một bên khác giương tay một đạo kiếm khí chém về phía hình cách lập tức lại chẳng chọc đến một bên khác chém ra đồng dạng một chiêu kiếm nhìn thấy chật vật né tránh hình cách miêu phong khỏe miệng nết ra nụ cười đắc ý nhưng mà đúng vào lúc này vừa né tránh hình cách cũng lộ ra nụ cười quá dị trong trước mắt miêu phong ý thức được không đúng v ũ ba quả nhiên hình cách cấp tốc suất đao này một đao cùng vừa nãy gần người triển khai đao phát hoàn toàn khác nhau ở thân đao hạ xuống đồng thời một lồn rất mạnh đao kính cấp tốc bắn ra đến nằm mơ ngắn n g i giật mình miêu phong xem thường d ư ơ n g kiếm lại chém xuống đến kiếm khí bay ngang cấp tốc nhằm phía phun ra m à đến đao kính ẩm kiếm khí cùng đao kính kích đụng vào nhau lấy va chạm điểm làm trung tâm một luồng càng mạnh hơn k ì n h lực hướng bốn phía r i t tán nhưng là nhằm phía hình cách rõ ràng ít đi rất nhiều phần lớn đều trùng đụng vào miêu phong trên người hôn hẹn chạm miêu phong bị đao kính xông tới đến một trên cây to trên người lưu lại một đạo rất sâu vết thương khỏe miệng cũng tràn ra một k i a vết máu hào đao pháp càng tốt hơn còn ở phía sau một đòn đất h ắ n g hình cách thừa thắng xông lên đám người này đều không phải vật gì tốt nếu như có cơ hội giết chết một hắn chắc chắn sẽ không nương tay hoàng khải đám người nhất thời đều dừng nụ cười luân phiên ánh mắt sau khi bảy người đồng thời động thủ ngăn cản hình cách một đôi tám cuộc chiến ở trong khoảnh khắc liền triển khai hình cách đừng buộc chúng ta giết n g ư ờ i vung lên xài đao l ử a g i ậ n thiêu đốt hình cách đ ẩ y mặt dữ tợn đến v ậ t mẹo cuốn cười một tiếng xem các ngươi có bản lãnh này không có m u ố n chết đây là không có chút hồi hộp nào chiến đấu hình cách tu luyện tà vương đao sức chiến đấu tuy rằng tăng lên một cấp độ nhiều lắm một mình đối đầu ba người nhưng tám người đồng thời động thủ căn bản không có thủ thắng khả năng nhưng mà t í n h bướng bình hắn căn bản sẽ không cố những này tám người thì lại làm sao như thế giết hơn nữa những người này không thể nghi ngờ ở dùng cương đau dốc xương nguyên bản từ từ khép lại vết thương lần thứ hai bị sốc lên hình cách sao lại không giận xèo ẩm hình cách bay ngược ra ngoài trên người bị hoa trúng một kiếm thành công đắc thủ chính là hoàng khải nắm chặt trường kiếm hoàng khải mỉm cười từng bước một hướng đi hình cách đầy mặt đắc ý thật không tiện luận đơn đà độc đấu ngươi hay là rất mạnh thế nhưng đồng thời động thủ mạng ư ơ i chỉ có chất phận hình cách xì một tiếng đầy mặt thâm độc gầm hét lên có loại liền g i ế t lão tử hoàng khải coi như thành quỷ lão tử cũng c u ố n lấy ngươi ha ha ha xin lỗi ta tử không tin trên thế giới có quỷ đột nhiên hoàng khải sắc mặt ngưng lại cấp tốc thoát gần dương kiếm h é t lớn đi chết đi đang kiếm chém tới hình cách trên đỉnh đầu cũng q u y ế t lộ ra nụ cười như ý nhưng mà đột nhiên bị một đạo sức mạnh đánh văng ra trường kiếm trong tay cũng bóc ra bay đến không trùng theo liên tục lại bị món đồ g ì va chạm mấy lần cuối cùng mới rơi xuống dưới chân lúc này hoàng khải tám người mới nhìn rõ ràng là một thanh quay về phiều người nào đi ra nhìn thấy quay về phiêu hình cách đã biết rồi thở phào nhẹ nhõm nói ngươi tổng xuất hiện mới mấy ngày mà thôi ta nói hình đại gia ngươi làm sao làm lại bị người cho ghi nhớ lên tần dương cười khanh khách xuất hiện t r e o tức nhìn hoàng khải đ ằ n g người một chút sau đó mới nhìn vết thương đầy dây hình cách như thế nào sẽ chết sao nói láo hình đại gia có thể không thể dễ dàng như thế chết trà sát một cái vết máu hình cách đ ằ n g một hồi đứng lên đến ngươi là ai tần dương cười cợt chậm rãi nói ta mà ra ra ngươi thảo ngươi mẹ muốn chết uy một chương hai trăm hai mươi tám ấ m hồn tông người ta cũng như thế dám giết chương hai trăm hai mươi tám âm hồn tông người ta cũng như thế dám giết hình cách ở tại bọn hắn tám người vây công giới đều bị trở thành c h ó chết có thêm một nguyên dương cảnh n h ị trọng thiên t i ể u c ắ n bã căn bản không thể mang đến bất cứ uy hiếp gì dựa vào đến gần nhất hai người ngay đầu tiên liền hướng tần dương phát động tập kích thế nhưng hoàng khải nhưng không có động khẩn nhũng mày vừa nãy người này ngăn hắn kiếm tình cảnh còn rõ ràng trước mắt cũng vào thời khắc ấy hoàng khải liền đề cao cảnh giác một nguyên dương cảnh võ giả ở tại bọn hắn một đám đạo thai cảnh võ giả trước mặt dĩ nhiên không có lộ ra một chút sợ hãi này quá không tầm thường hơn nữa còn có một điểm người này xuất hiện để hình cách cũng có rất kinh hỷ phản ứng tại sao một nguyên dương cảnh võ giả sẽ làm đạo thai cảnh võ giả có phản ứng như thế này không đúng rất không đúng hoàng khải hung hăng tuy hung hăng cũng không phải bản nhân lập tức trở về nhớ tới gần nhất nghe đồn giết chết hoàng tộc cái kia mười mấy người cao thủ tên là tần dương hơn nữa nghe đồn nhìn qua chính là nguyên dương cảnh võ giả lẽ nào người này chính là cái kia gọi tần dương ra hỏa nghĩ tới đây hoàng khải đột nhiên càng thêm cẩn thận nếu thật sự người kia bọn họ lần này không phải tìm đối phương p i ê n phước ngược lại có thể đem chính mình bồi đi vào khải ca người làm sao quay đầu lại nhìn câu hỏi người hoàng khải vẻ mặt nghiêm túc lông mày t r ồ n g chất đến càng cao hơn nói cẩn thận người này khó đối phó nghe vậy năm người đều lộ ra xem thường vẻ mặt một nguyên dương cảnh võ giả lợi hại đến đâu có thể lợi hại đi nơi nào cứ việc nơi này ngoại trừ hoàng khải ở ngoài còn lại đều là mới vào đạo thai cảnh võ giả nhưng so với một nguyên dương cảnh gia hỏa tới nói nhưng cũng cường không ít nhưng là hoàng khải ngày hôm nay lại như thần toán tử như thế mỗi lần nói xong rất nhanh sẽ xác minh hắn chỉ nghe hai tiếng văng trầm trước tiên hướng về tần dương ra tay trong hai người hai quyển dồn dập ngã trên mặt đất nhìn hai cái ngã trên mặt đất người mặc áo đen tấn dương bình tĩnh tự định nói ta lấy cho các ngươi có thể lợi hại bao nhiêu nguyên lai chỉ là ngoài miệng lợi hại ngã xuống đất sắc mặt hai người khó coi nhưng làm dáng bỏ lên nỗ lực lại ra tay bị một nguyên dương cảnh tiểu cặn bã đẩy lui vậy cũng là như một cái tầng tầng bạt thai đánh vào người dương tay hoàng khải nhưng cho dùng ă n lại chuẩn bị động thủ hai người nhưng không có đem hoàng khải ngăn lại để ở trong lòng tư một người mua lao một người cầm kiếm từ hai cái phương hướng phát động công kích còn muốn tới sao tấn dương tự lẩm bẩm theo sắt trong mắt hàn quang nói lên xoay tay một thanh trọng kiếm xuất hiện ở trong tay ngang trời chém đánh một chiêu kiếm ẩm một chiêu kiếm hạ xuống phun ra kiếm khí gào thét lao ra ở giữa người kia thân thể trực tiếp liền nổ tung mà chịu ảnh hưởng một người khác cho dù không có xui xẻo như vậy cũng bị kiếm khí sản sinh dư âm đẩy lui rất xa hình cách nhất thời trận mắt lên vốn tưởng rằng hoàng khải đẳng người lại sẽ không xỉ lựa chọn vây công có thể chỉ có hai người đập thủ hắn cũng rơi vào thanh nhàn ở một bên xem cho vui tần dương xuất hiện thời điểm cũng cảm giác được cùng chức có chỗ bất đồng tìm tòi hư thực sợ hết hồn vẹn vẹn bảy n à y bên trong Tiểu tử nay à là nào. là nào, y Nguyên nhảy luyện luyện từ nhất Trọng Thiên Trung Kỳ lập tức liền nhảy đến nhị Trọng Thiên Trung tu thế tu thế tâm một Dương Cảnh liền đến nhị như Nhưng như hình nghĩ, lực công đều mặc cách có lực kích c Kỳ Kỳ, kệ lập lý ý ủ hắn khẳng định không tăng cường n lại ít.、Này、vừa động thủ sau khi quả thế mấy hiệp hai người liền bị thua một người trong đó còn bị giết chết hơn nữa hình cách còn cảm giác được tần dương cũng không phải là mượn cái tia cỗ sức mạnh thần bí nói cách khác hiện tại biểu hiện ra đều là hắn tự thân sức chiến đấu làm sao để hắn không kinh sợ mà một bên khác hoàng h ả i sáu người thấy không trung huyết vụ bay ngang sắc mặt rất có phát sinh ra biến hóa vừa đối mặt công phu thì có một h u y n h đệ chết ở tiểu tử này trong tay hoàng khải càng thêm chắc chắc vừa nãy suy đoán ngươi chính là tần dương hoàng khải chất vấn đề tần dương s ừ n g sốt một chút lập tức lộ ra cười n h ạ y dùng nói ta lúc nào như vậy nổi danh quả nhiên là ngươi sắc mặt tâm trầm hoàng khải càng nhiều một phần cẩn thận bên cạnh năm người diện tướng mạo dòng nó thì ra là như vậy người này chính là tần dương cái kia nghe đồn giết chết hoàng tộc mười mấy cái đạo thai cảnh cao thủ tiểu tử đã như thế liền phi p h ư c nghe ư nói hoàng khải tần dương có suy nghĩ hắn đã nghĩ đến hoàng tộc tuyệt đối không thể giảng hòa chỉ là cho rằng nhiều lắm ở tinh hoa thành phạm vi thế lực không nghĩ tới tin tức truyền bá đến nhanh chóng như vậy có điều từ một góc độ khác tới nói cũng đặt đến hắn lúc trước mục đích đương nhiên tần dương cũng không phải vì nổi danh danh lợi ở trong mắt hắn đều không quan trọng hắn chỉ muốn từng bước một trở nên mạnh mẽ như vậy làm mục đích chỉ có một để hoa vân tông cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm chỉ có ở áp lực thật lớn dưới mới có thể để cao động lực hắn cũng tin tưởng dịch bác sẽ hiểu hắn làm tất cả nói như vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh ha ha tần dương khinh cười vài tiếng tiện đạt tập trung hoàng hải các ngươi thì là người nào những n à y rác rưởi là âm hồn tông người hình cách đi tới tần dương bên người t h ổ một ngụm nước bọn một mặt khó chịu nói âm hồn tông lại là âm hồn tông tần dương đột nhiên lại b i t ra nụ cười xem ra hắn đời trước nhất định rồi cùng âm hồn tông có liên quan không phải vậy làm sao sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cùng âm hồn tông người đối đầu đây ở mây mù đầm lầy người áo đen tiếp theo là hắn sư h u y n h ông lão mặc áo đen đến quỷ kiếm hoàng thao hiện tại lại gặp phải một nhóm trẻ t u ậ n người mục đích của những người này cũng có thể cùng cao lâm cùng bị hắn giết chết hoàng tộc cao thủ như thế đều là đan hà ngọn cái kia cố dị động mà đi nhưng là ta không hiểu một chuyện các ngươi vì sao cái gì đọc thủ đừng nói cho ta không phải các ngươi trước tiên tìm việc đang khi nói chuyện tần dương ánh mắt trở nên sắc bén lên ý kia rất rõ ràng cũng rất trực tiếp nếu là chính các ngươi tìm việc giết lên đến giết không có cái gì quá mức、ừ. đủ hung hăng hoàng khải hư lạnh một tiếng tần dương nhưng lắc lắc đầu khí hư nói ngươi sai rồi hung hăng không phải ta ta người này không một chút nào hung hăng hung hăng chính là các ngươi lại nói coi như hung hăng chính là ta các ngươi có thể thế nào ngươi hoàng tộc người ta dám giết âm hồn tông người ta cũng như thế dám giết đ ỗ n g nhiên một luồng sát khí đ ỗ n g nhiên từ tần dương trên người lan tràn không gian chung quanh bị hắn này cỗ sát khí bao phủ tựa hồ nhiệt độ ở rất có giảm xuống cảm giác được này cỗ sát khí hoàng khải bày sắc mặt người lại nghiêm nghị mấy phần đồn đại là thật sự hay là giả bọn họ không biết nhưng đã có như vậy nghe đồn đương nhiên sẽ không là không có l ử a mà lại có khói hơn nữa lực công kích của người nọ s á t thực kinh người còn có hắn chưa bao giờ biểu hiện ra một tia e ngại này không phải một nguyên dương cảnh võ giả gặp phải một đám đạo thai cảnh võ giả nên biểu hiện ra chỉ có một khả năng đối phương có đem bọn họ tất cả mọi người ở lại chỗ này nắm thần dương mắt thấy đã động sát tâm thần dương hình cách vội vã tiến lên gọi lại có ngăn lại ý vị giết chết hoàng tộc người cũng là thôi có thể như quả lại giết chết âm hồn t ô n g người liền lại trêu chọc tới khắc một thế lực lớn bất luận là đối với hắn vẫn là tần dương tuyệt đối không phải một chuyện tốt nhìn ra hình cách đang suy nghĩ gì tần dương đưa tay đem đang muốn nói chuyện hình cách ngăn lại quay đầu nhìn về phía đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị hoàng khải đằng người ta cùng âm hồn tông duyên phận không cạn giết chết một lại tới một người nếu đưa tới cửa ta tuyệt sẽ không k h á c h khí người bình tĩnh đi tiểu tử này thân phận không đơn giản hắn thân thúc thúc là quỷ kiếm hoàng thao âm hồn tông ba đại đường chủ một trong hình cách càng sốt ruột vội vàng đem hoàng thao thân phận nói ra nhưng là hắn không biết này không chỉ có sẽ không để cho tần dương từ bỏ trái lại càng thêm kịch hắn sát tâm quỷ kiếm hoàng thao trong t r ớ c mắt tần dương cao giọng cười to đối phương một người hư một tiếng tần dương đ ta khuyên ngươi đừng như vậy tự cho là ngươi nếu dám giết chúng ta hoàng đường chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi âm hồn tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi coi như ngươi thực lực mạnh đến đâu ta có thể không tin ngươi không sợ hai thế lực lớn đối với ngươi tiến hành truy sát ngươi nói rất có đạo lý tần dương giả vờ nghiêm túc dừng nụ cười nhưng ở d ấ t tiếng đồng thời thân ảnh biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng là cái này người nói chuyện bên người mà trong tay hắn cũng có thêm một thanh cốt kiếm đâm thủng đối phương trái tim mãi đến tận người này ngã xuống thời điểm trong ánh mắt đều tràn ngập nghĩ hoặc tần dương là làm sao xuất hiện ở bên cạnh hắn dương long thư kiếm tần dương hiếp mắt nhìn hoàng thao sáu người nói chỉ là ta nghĩ nói nếu như các ngươi đều chết ở chỗ này ai có thể biết là ta làm tiên s ư nó lao tử không tin hắn sẽ mạnh bao nhiêu hoàng tộc những tia rác rời bị giết đáng đ ợ i nhưng muốn giết chết chúng ta không cửa không sai khải ca hà tất sợ hắn từ vừa nay bắt đầu hoàng khải đã nhìn kỹ tần dương một hồi lâu hơn nữa lời từ hắn bên trong đã phân tích ra một ít thứ hữu dụng người này đã sớm cùng hắn âm hồn tông kết thủ nói vậy đã không ngừng giết một người còn có đang nói đến thúc thúc hắn quỷ kiếm thời điểm đối phương không có biểu hiện ra e ngại hắn lẽ nào cùng thúc thúc nhận thức hoặc là nói đã từng từng giáo thủ nhìn ra hoàng khải n g h i hoặc tần dương trả trà hai tiếng ngươi rất thông minh không sai ta đã thấy các ngươi vị kêu hoàng đường chủ chúng ta cũng từng giao thủ chúng ta càng kết thủ ha ha hoàng khải đúng không ngươi cho rằng ngày hôm nay ta sẽ thả ngươi đi sao khải ca không cần sợ hắn chúng ta cùng tiến lên cậu t ạ p chủng muốn giết chúng ta ngươi nằm mơ hình cách giờ khắc này vẻ mặt cũng hết sức nghiêm túc nhưng không có lại tiến hành khuyên can nắm chặt xài đao chúng tần dương nói còn chờ cái gì trước tiên giết chết bọn họ lại nói idg người mẹ giết không n g ờ là kẻ ngu si tình thế phát triển đến trình độ này quang mắng vài câu giải quyết không được bất cứ vấn đề gì đơn giản đánh một trận cũng vô dụng song phương chỉ có thể đến đi tới bước cuối cùng chính là không chết không thôi mắt thấy năm người năm cái huynh đệ đã xông ra ngoài hoàng khải cũng cắn ra một cái hai chân đ ạ p m à đ ỗ n g nhiên bắn ra ngoài chỉ là tần dương cùng hình cách đều không nghĩ tới hoàng khải tự biết không sống sót được đã làm tốt lòng quyết muốn chết hắn nhưng lưu lại để sự t ì n h bại lộ chứng cứ xèo tranh đấu trong quá trình một người hướng tiên không phóng ra một nhánh tên lệ ý đồ hướng về âm hồn tông một cỗ khác người phát sinh tín hiệu còn có một mục đích chính là cho tần dương hai người tạo thành áp lực chỉ là đáng tiếc một điểm bọn họ đánh giá thấp tần dương lực sát thương giết chết bọn họ những người này căn bản không tốn thời gian dài thời gian xì xì xèo hôn hẹn ẩm rất nhanh sáu người bên trong đã có bốn người chết vào tần dương rời kiếm hình cách cuốn lấy một người đối phương cũng gần như s ắ p muốn treo n h ấ c theo mang máu tơi ư trường kiếm tần dương từng bước một hướng đi hoàng khải nhìn chằm c h ẳ m hắn nói vung tha đi ngươi không sống nổi hoàng khải nhưng cao giọng n ở nụ cười ta chưa hề nghĩ tới muốn hoạt tần dương chỉ là ta nhắc nhở ngươi một câu chỉ là bao không được hỏa xin lỗi đó là ta sự không cần ngươi đến bận tâm bóng người loay lên đột nhiên xuất hiện ở hoàng khải bên người một chiêu kiếm đâm thủng cổ họng của hắn một bên khác hình cách cũng giết chết người kia tập hợp lại đây nhìn trên đất giải rác thi thể hoàng khải tám người trong đó bảy người đều chết vào tần dương tay thần dương việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức rời đi hình cách nghiêm túc nói liếc mắt nhìn hắn tần dương gật đầu vừa nãy tên lệnh đã phát sinh phòng trừ ngâm hồn tông còn có người ở vùng rừng rầm này chẳng mấy chốc sẽ tới rồi sớm một chút rời đi tốt đi hai người cấp tốc đi vào trong rừng rất nhanh sẽ biến mất không còn t ă n hơi liền ở tại bọn hắn đi rồi không đến bao lâu rừng cây một hướng khác phun trào rất nhiều người mặc áo đen bóng người cuối cùng dừng lại ở hoàng khải đẳng người bên cạnh thi thể mỗi người sắc mặt mang theo khiếp sợ cùng phẫn nộ Quy quốc trung may. may. mấy chương có chính Chương có chính cao cũng chống cái to lớn đá. Mỗi cái đá khoảng cách cách biệt không có Hoa Hoa Thiên phong không đỉnh không phải hình, khối bình bình khoảng không thành người người ương Vân Tông Vân Tông núi, trên ngọn núi nô dựng đứng lớn vòng trọn, giới. to tòa ra địa. địa rất rất Một một trải trụ trụ biệt một từ tr mỗi là là làm là là làm mà đá, đá Ở mỗi bốn người vì là một đoàn thể từ trang phục trên xem phân biệt là thiên vân tông âm h ồ n tông hoàng tộc cùng thần võ các người thiên phong quốc trừ ra tây bắc ma hạt vương ở ngoài sáu thế lực lớn trong đó bốn cái đều có người ở đây có thể thấy được ngọn núi này cũng không đơn giản hoa vân tông địa thế xa xôi hơn nữa coi như người đến cũng sẽ bị xa lánh đơn giản sẽ không có người ở mà s ă n kim công sẽ đây hầu như xưa nay không tham dự thế lực cực lớn trong lúc đó tranh đấu này ngươi nói chúng ta quanh năm ở đây c h ấ n thủ thú vị sao bên ngoài cường giả ai sẽ ngày nữa phong quốc này thâm sơn cùng cốc địa phương ngươi đã quên trước đây không lâu mới có người tới sao đúng đúng đúng hồi tưởng vị cường giả kia chỉ là ánh mắt kia ta nhìn liền lòng sinh cảm giác mát mẻ không biết cao thủ như thế vì sao ngày nữa phong quốc cái này rất khó nói có thể có không ít cao thủ có thể thông qua mặt khác phương pháp ngày nữa phong quốc cũng không phải là chỉ có chân chúng ta thủ v ậ c môn không sai chúng ta tuy rằng c h ấ n thủ tại chỗ này gặp phải chân chính cường giả nhưng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hãn các ngươi sai rồi chúng ta từng người tông môn để chân chúng ta thủ tại chỗ này nhất định có mục đích đối mặt ngoại lai cường giả chúng ta không thể như thế nào nhưng là thiên phong quốc người n h ư n g có rất lớn hạn chế bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một có thể đi ra thiên phong quốc người nếu như thật sự có thực lực đó rời đi chúng ta có thể làm cái gì ha ha giữa lúc lúc này mười mấy người lẫn nhau nói chuyện phiếm thời khắc c h ủ đá trong trận đột nhiên lóng lánh nổi lên u quang đem ánh mắt của mọi người thu hút tới dồn dập cảnh r i ắ t lên chỉ thấy đạo kia u quang sau khi trung ương không gian vặn vẹo lên một bóng người xuất hiện ở trong đó là một người mặc vải bố giáp y người trẻ tuổi mày kiếm mũi cao trên lưng cong lấy một thanh cùng chỉ có không có tiễn chỉ là trên khí thế xem liền biết thực lực rất mạnh Chủ đá trận cũng chính là những người này trong miệng vực môn chính là thiên phong quốc đi về cựu huyền đại lục còn lại truyền tống môn truyền thuyết đây là viễn cổ cường giả để lại cựu huyền đại lục lớn bao nhiêu không ai biết mười vạn km mấy trăm ngàn km thậm chí hơn triệu mấy triệu km không ai biết được vực môn tiết kiệm thời gian dài cùng tinh lực người trẻ tuổi từ vực môn bên trong đi ra nhìn mười mấy cái cảnh giác người trung niên trên mặt không có quá nhiều biến hóa mở miệng hỏi g i nơi này nhưng là thiên phong quốc mọi người đối diện một chút một người trong đó ôm cử nói nơi này chính là thiên phong quốc không biết các hạ đến đây vì chuyện gì người trẻ tuổi lông mày thoáng trồng chất mang theo không ít tức giận ta vì chuyện gì cần hướng về các ngươi nói sao nay mọi người diện tướng mạo dòng nó tuy rằng không thấy rõ người này thực lực chân thật nhưng vừa nhìn khí thế kia liền biết là bọn họ không có cách nào đối phó cao thủ gặp phải như vậy chỉ có thể chịu thua các hạ đang n g h i rồi chúng ta chính là thiên phong quốc bốn thế lực lớn người trấn thủ ở chỗ này là vì phòng ngừa một ít lòng mang ý đồ xấu người rời đi cái gọi là lòng mang ý đồ xấu chỉ là một loại lý do đơn giản chính là biểu lộ ra thế lực lớn vi phòng đem đi về ngoại giới con đường khống chế ở trong tay thôi lòng mang ý đồ xấu người trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười mày kiếm dâng lên nói t a trong mắt các người ta có tính hay không lòng mang ý đồ xấu người đâu mọi người lần thứ hai luân phiên một cái ánh mắt một người khác vội và nói g n các hạ tự nhiên không phải ý của chúng ta là là nhằm vào thiên phong quốc cảnh bên trong người lần này người trẻ tuổi không lên tiếng chậm rãi đi ra đi tới trên đỉnh ngọn núi bên d ư ớ i hướng về mấy cái phương hướng quan sát một hồi tự lẩm bẩm sư phụ nói hẳn là nơi này không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở một cái nơi chật hẹp nhỏ bé người trẻ tuổi không phải người khác chính là từ long huyết sơn mà đến lưu s i u mục đích tự nhiên là vì tìm kiếm thất tắn đã lâu tinh thiên thần cung bốn thế lực lớn người đều kiếm lưu siêu nghe thấy nhưng lại không biết hắn nói chỉ chính là cái gì có điều lẫn nhau tâm lý đều có ý tưởng giống nhau người này xuất hiện nhất định phải ngay đầu tiên hướng về từng người tông môn b ẩ m báo lần trước đi ra người trung niên hướng kia cũng là như thế người tới b ị chỉ vào người do dự một chút vẫn là đi tới lưu siêu bên người ô n quyền hỏi các hạ có chuyện gì đem thiên phong quốc đại thể tình huống nói một lần trần chờ chốc lát người trung niên này cũng không có bảo lưu đầu đôi đem thiên phong quốc địa vực tình huống thế lực tình huống chờ chút đều nói một lần chờ sau khi nói xong lưu siêu nhưng một cái khóa lại người trung niên này cái cổ nhất thời phía sau mặt khác mười mấy người trong nháy mắt sốt sáng lên hy vọng ngươi không có g a t a không phải vậy cho dù ngươi tông môn cũng cứu không được ngươi lạnh leo nói xong lưu siêu đem lòng tay ra xoay người mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người làm sao bây giờ còn có thể làm sao lần trước đến người cùng ngươi môn thiên vân tông co gia o tỉnh người này mục đích không rõ chúng ta muốn ngay đầu tiên thông báo tông môn quyết định chủ ý bốn phe thế lực đều cấp tốc hành động dùng đặc thù đưa tin phương thức hướng về từ người tông môn báo cáo chuyện này tần dương cùng hình cách đem hoàng khải tám người rết sau khi chết liền gấp nhanh rời đi nhưng bắt đầu phát m à nhưng vây quanh chừng mười cái âm hồn tông người mỗi người sắp rất khó coi lần này mỗi cỗ thế lực đều phái có người đi tới đan hàng ọ n âm hồn tông giã tâm rất lớn cũng chuẩn bị kỹ càng tổng cộng đến rồi sắp tới hai mươi người chia làm hai đội không nghĩ tới có còn hay không đến đan hàng ngọn cảnh nội hoàng khải này một đội người liền bị người giết chết hoàng khải lại bị giết xem ra người xuất thủ thế lực rất mạnh nếu như bị hoàng đường chủ biết rồi hắn khẳng định phi thường tức giận cẩn thận kiểm tra không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ cầm đầu người trẻ tuổi nói những người còn lại dồn dập hành động lên thiên phong quốc sáu thế lực lớn bên trong hoa vân tông sở dĩ lấp đáy ngoại trừ tông môn tư tưởng trên cố thủ phủ đầy bụi ở trẻ tuổi bồi dưỡng trên cũng lạc hậu với những thế lực khác rất nhiều dù cho có dịch hải cái này hoa vân tông công tử chống mặt b ả n nhưng ở cùng một cấp bậc những người khác nhưng đã ít lại càng ít những tông môn khác xem thường cũng không phải là không có đạo lý lần này thiên vân tông â m hồn tông cùng hoàng tộc đến người ít nhất đều có bảy người đủ để chứng minh điểm ấy đương nhiên hoa vân tông trẻ tuổi đạo thai cảnh võ giả tuy rằng rất ít có điều thực lực càng tinh danh hơn nhưng là mặt khác thế lực cũng có bồi dưỡng cực giả thậm chí so với dịch hải càng mạnh hơn nếu như hoa vân tông không trải qua chuyện này còn cố thủ phủ l y bụi có thể sớm muộn có một ngày sẽ bị mặt khác thế lực thay thế nhưng là đây hoa vân trong tông năm đồng lứa nhân đạo thai cảnh cường giả cũng không ít đầy đủ mấy chục người cẳng có một vị thái thượng trưởng lao trấn thủ những kia tồn đang nhỏm ngó chi tâm người cũng không dám tùy tiện động thủ công tử một lúc sau khi cha xét người đều tụ lại đến cầm đầu người trẻ tuổi n h ư mày nói thế nào có hai người một người trong đó am hiểu dùng đao tên còn lại am hiểu sử dụng kiếm chúng ta một người thân thể nổ tùng một người chết vào đao pháp bên l i ớ i người còn lại đều ở kiếm pháp bên l i ớ i là sử dụng kiếm người đã hạ thủ người này kiếm phát mạnh phi thường chết người không phải trái tim đâm thủ n g chính là hết hầu bị đâm xuyên đao kiếm tường giả dẫn đầu người trẻ tuổi trầm mặc lại hỏi còn có phát hiện gì có nói công tử mời xem một người chỉ vào toàn bộ chiến đấu phạm vi dẫn đầu người trẻ tuổi lông mạnh nhưng c a o càng c h ặ t hơn ngay lập tức cũng không có phát hiện cái gì thế nhưng cẩn thận nhìn một lúc sắc mặt liền chìm xuống cắn răng nói được lắm hoa vân tông công tử hoa vân tông cao thủ dùng đao là hình cách sử dụng kiếm cao thủ chính là từ tỉnh lẽ nào là bọn họ một người mới vừa nói xong thì bị tên còn lại đánh gãy hình cách cũng có thể nhưng không có tử tình mà là mặt khác người nhìn những người khác n g h i hoặc người nói chuyện chỉ vào trên đất các ngươi xem vết chân là hai người đàn ông chân đột nhiên lại một người kinh ngạc thốt lên một tiếng các ngươi còn nhớ trước đó vài ngày phát sinh sự sao hình cách cùng một tên là tần dương người giết chết hoàng tộc mười mấy người cao thủ chẳng lẽ chính là hai người này còn có người muốn nói cái gì lại bị gọi là công tử người trẻ tuổi đưa tay ngăn lại nói bất kể như thế nào ta âm hồn tông người có thể không tốt như vậy giết nói hắn vừa nhìn về phía trong đó hai người hai người các ngươi lập tức trở về tông đem việc này hướng về hoàng đường chủ b m báo vâng công tử hai người ông quyền không có dừng lại xoay người liền biến mất ở trong rừng cầm đầu người trẻ tuổi nhìn phía đan hà ngọn phương hướng đồng tử co rút nhanh mấy lần lập tức lại triển khai lần này đan hà ngọn hành trình có lẽ sẽ rất náo nhiệt hoa vỡ tông ngươi giết hoàng tộc người lại giết ta âm hồn t ô n g người thật cho là chúng ta không dám động thủ sao cảm giác được sát khí của hắn xung quanh bảy cái người trẻ tuổi đều run cầm cầm một hồi đi thôi ở một chỗ dây núi tần dương n ừ n g lại Xa xa nói nói, hiện nhiên hình cách không biết mùi vị lần này hoa vân tông chỉ có bọn họ năm người những thế lực khác nhưng đến rồi càng nhiều cao thủ hơn nữa còn không xác định một ít tán tu võ giả sẽ có bao nhiêu người hai người cùng nhau cũng đã cảm thấy có chút tai hại thật muốn là tách ra đi cái kia chẳng phải là càng thêm không có ưu thế không sai thách ra đi đối với n g ư ơ i ta đều tốt tần dương nói hình cách chép miệng trên mặt lộ r a nụ cười tự dễ ước đống như nói ngươi là sợ sệt ta liên lụy ngươi đi lời này để tần dương nhận ra lắc đầu nói sư minh ngươi cảm thấy ta là người như thế sao ngạch tựa hồ không vâng cái kia không phải tần dương tức giận nói sau đó giải thích không phải sợ sệt ngươi liên lụy ta mà là sợ sệt ta liên lụy ngươi lần này sát hoàng tộc người là ta bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải truy sát ngươi và ta cùng nhau chỉ có thể mang đến phiền p h i cho ngươi nghe được tần dương hình cách lập tức liền khó chịu lớn tiếng quát phí lời ngươi nghĩ ta hình cách là người nào ta là loại kia chỉ lo chính mình người còn sống sao quá mức chính là vừa chết hoàng tộc thì lại làm sao âm hồn tông có thể làm sao tuy rằng hình cách khó chịu tần dương nghe vào trong thai tâm lý nhưng tuân ra một luồng ấm áp đưa tay vô vô u hình cách vai sau đó đem hắn sát hoàng tộc d ụ n g ý còn có hắn phải đi đường đều cho hình cách nói một lần coi là thật như vậy không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ như vậy lỗ mãng ta nghĩ tông chủ có thể rõ ràng dụng ý của ta chúng ta hoa vân tông muốn trở nên mạnh mẽ liền cần thay đổi không để ý hậu quả thay đổi nhưng chúng ta cần thời gian các người bốn vị sư huynh sư tỷ là người trẻ tuổi hướng dẫn đăng nhất định không thể có sự sư đệ ngươi hình cách không biết làm sao hình dung lúc này tâm tình so với tần dương hắn cảm giác mình còn có ba người khác những năm này đều sống g ồ ở phía mỹ mỹ miệng tần dương khẽ cười nói ta đi một mình ta dám cam đoan không ai g i ế t để ta yên tâm ta sẽ tiếp tục sống ngược lại các ngươi cũng phải sống sót ừ n hình cách trọng trọng gật đầu ta đi trước ghi nhớ kỹ tất cả cẩn thận nói xong tần dương hướng về xa xa bỏ chạy nhìn bóng lưng kia hình cách lộ ra nụ cười khổ sở sư đệ hoa vân tông có n g ư ơ i chính là rất may q một chương hai trăm ba mươi ngươi động thủ thử một chút xem chương hai trăm ba mươi ngươi động thủ thử một chút xem sau ba ngày sáng sớm đến từ không giống thế lực không giống địa phương người đều tụ tập đến đan hàng ọ n ở ngoài hơn nữa đ ạ i đa số đều người trẻ tuổi nhưng mà kỳ quái trước phun trào cái kia cố dị động nhưng không có động tĩnh dịch hại ba người cũng đến nơi này phân biệt ở trong đám người thu tác một lần nhưng không có phát hiện hình cách cùng tần dương bóng người không biết bọn họ đã tới chưa lục t h i ể u bạch đẹ thấp giọng nói từ tình thân là nữ nhân nhưng càng nhiều lo lắng thở ra một hơi nói khi nhìn bọn họ sẽ không sao yên tâm bọn họ sẽ không sao phía sau truyền đến một thanh â m quen thuộc ba người quay đầu nhìn lại là lý thần bất quá lần này bên cạnh hắn không có mang theo vui sướng dịch hải cau một hồi lông mày ngươi làm sao đến rồi vui sướng nha đầu kia đây ký thác ở trong nhà người khác lục thiệu bạch sắc mặt cũng rất nghiêm túc nói nghe đồn hoàng tộc lại phát động rồi cao thủ ngươi giết hoàng tộc người tới nơi này sẽ rất phiền thức n h ư không phải là bởi vì ta các ngươi đi không đến một bước này ta lý thần thâu người một lại hiểu đến đạo lý đối nhân sự thế nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh lý thần thái độ cũng rất kiên quyết ba người đồng thời ô n quyền đa t ạ lý thần hé miệng vung vung tay vừa ở vì là bằng hữu cũng đừng nói c ả m tạng ư ơ i yên tâm kẻ địch tuy mạnh chúng ta cũng không phải tốt như vậy chết từng so với thế lực cực lớn người tiểu thế lực người càng nhiều còn có, có chút ó c chỉ ô m xem trò vui tim mặc kệ nơi này d ị động làm món đồ gì có thể chứng kiến vì là nhanh tự nhiên là một cái mỹ sự đương nhiên nghe đồn đan hà ngọn đã từng có rất nhiều cao thủ chết ở chỗ này nói không chắc còn có thể nhìn thấy tiện nghi cái gì hoa vân tông công tử cũng tới ha ha hoa vân tông địa thế xa xôi không nghĩ tới bọn họ cũng tới phí lời bảo vật ai không lớn đúng rồi các ngươi có biết hay không hoa vân tông lần này có thể t r â u bỏ có người nói ra một người tên là tần dương người đem hoàng tộc mười mấy người cao thủ tàn sát thật sự giả ta lừa ngươi có ý nghĩa cha cha đem mười mấy cái đạo thai cảnh võ giả giết chết thực lực thật mạnh hoa vân tông lúc nào ra một nhân vật như vậy gọi tần dương à, xưa nay chưa từng nghe nói người này nhưng là hắn từ đâu tới lá gan lớn như vậy hoa vân tông địa thế xa xôi nơi này nhưng là hoàng tộc địa bàn hắn giết người chẳng lẽ không bận tâm hậu quả ai biết được nói không chắc lần này có trò hay xem hoàng tộc người cũng không có tốt như vậy giết suýt đừng nói hoàng tộc người đến rồi quả nhiên đi đầu chính là một người trung niên sắc mặt một mảnh mù mịt xông thẳng xuống hướng đi dịch hải là người mắt thấy hoàng tộc làm đến trực tiếp như vậy tất cả mọi người đều lựa chọn câm miệng thần dương cùng hình cách ở nơi nào người trung niên chính là a nhị vũ vương ra dưới trướng cao thủ đi thẳng vào vấn đề hỏi dịch hải hư một tiếng biết rõ người này rất mạnh trên khí thế nhưng không kém ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi hắn ở nơi nào hoa vân tông công tử dịch hải đúng không hy vọng ngươi thả thông minh một điểm loại kia dấu đầu hở đôi thủ đoạn có thể lừa gạt người khác nhưng lừa gạt không được ta nói bọn họ ở nơi nào lần này a nhị trên người phun trào một luồng miễn k h í dịch hải vung tay háo một cái lạnh lùng nói ngươi nhất định phải như vậy cho rằng ta không làm giải thích nhưng ta cũng nói cho ngươi ta hoa vân tông cũng không phải tốt như vậy nhạc được được lắm hoa vân công tử a nhị giận d ữ cười một cái ánh mắt bên dưới bên cạnh một người bỗng nhiên vào da ẩm thế nhưng bị đánh văng ra ra tay lý thần giết ngươi hoàng tộc người chính là ta muốn động thủ tìm ta lý thần có thể cảm giác được trước mặt người trung niên này thực lực rất mạnh nhưng là hắn cũng không yếu nếu như đơn đà độc đấu nhưng cũng không sợ tuy rằng không có toàn thắng nắm cũng không đến nỗi bị thua c người chặt hàm r ă n A có thể n đ ế thử xem tử tình giương tay rút kiếm cứ việc là một người phụ nữ nhưng xưa nay không luống cuống vừa vặn vào lúc này một tiếng cười chuyển đến này không phải a nhị huynh sao ngươi cũng có hứng thú lai đan hàng ọ n bị đột như kỳ lai âm thanh quái nhiễu dịch hải bốn người a nhị đoàn người đều quay đầu đi một gần như ba mươi tuổi người đi tới làm sao ngươi săn kim công sẽ từ không đ ú n g tay vào các thế lực lớn tranh đấu ngày hôm nay muốn quản một lo chuyện bao đồng a nhị không vui nói tâm lý nhưng có thêm một phần cẩn thận người này tên là nguyễn hạ thiên thực lực cũng không yếu hơn hắn đừng xem nợ nụ cười đã đứng ra nói rõ cũng định đ ú n g tay đừng nói a nhị nghĩ hoặc d ị h ả i mấy người đồng dạng nghĩ hoặc săn kim công sẽ chỉ là một săn kim sĩ nhiệm vụ bình đại tuy rằng tồn tại một nhóm bên trong thành viên nhưng xưa nay chưa từng tham dự thiên phong quốc các thế lực lớn minh tranh ám đấu bên trong người này vì sao lại đứng ra đây luân phiên một cái ánh mắt ba người cũng không biết vì sao hoa vân tông cùng săn kim công sẽ không thể nói là có cái gì gặp nhau này cũng mà xảy ra chuyện gì n g ư ơ i hoàng tộc khí thế kinh người à ha ha có điều theo ta được biết ngươi là hoàng tộc người hương ngày trước sau đó thực lực không đủ mới sẽ bị giết lại có thể trách a i nguyễn hảo thiên nguyễn hảo thiên nhưng cười cận đừng lớn tiếng như vậy ta có thể nghe thấy a nhị h u n h ta nói bãi ở đây ngươi như độc thủ ta cũng sẽ độc thủ rất thật không tiện bị người chi thác người. rất hiển nhiên a nhị sắc mặt khó coi tới cực điểm có thể nguyễn hạo thiên chỉ có một người có thể nhiều một cao thủ muốn giết chết dịch hải mấy người lại càng không có khả năng bình tĩnh bình tĩnh khà khà a nhị vung tay háo một cái quắt lạnh một tiếng nhìn chằm chằm nguyễn hạo thiên nói rằng ta xem ngươi có thể bảo vệ bọn họ bao lâu chúng ta đi kẻ ngu si cũng nhìn ra được a nhị cũng không hề từ bỏ mà là dự định trong lúc hỗn loạn độc thủ đan hàng ngọn cái kia cố dị động lúc nào sao động không ai biết nhưng coi như không có cái kia cố sao động nơi này đồng dạng là gợi ra xung đột nơi đan hà ngọn lai lịch ra sao không ai biết mọi người biết đều là nơi này bao phủ một lồn u g rất mạnh kiếm ý nghe đồn rất nhiều người đều muốn đi vào tìm tòi hư thực nhưng muốn muốn đi vào cũng không dễ dàng coi như đi vào người cũng không có thấy đi ra quá vì lẽ đó từ từ lại hình thành một tin đồn đan hà ngọn là từ vong ngọn nhưng mà càng như vậy nhưng sẽ hấp dẫn càng nhiều không t h o ả i m á i người đi tới đổ xô tới hướng về hai ngọn núi trong lúc đó khu vực này đi thăm dò a nhị rất rõ ràng một điểm lần này thế lực khắp nơi đều đến rồi người còn có rất nhiều tán tu võ dạ tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này hỗn loạn cũng là nhất định trong lúc hỗn loạn giết dịch hải đẳng người so với vào lúc này càng tốt hơn chờ ai nhị dẫn người lợi hại nguyễn hạo thiên nụ cười trên mặt đọng lại quay đầu nhìn dịch hải mấy người tao mày nói hắn nói không sai ta không thể vẫn bảo vệ các ngươi tìm cơ hội liền rời đi nơi này lục t h i ể u bạch nhữ mày ôn quyền muốn hỏi tiền bối ván bối một chuyện không rõ ngươi tại sao giúp chúng ta nguyễn hạo thiên xem thường nợ nụ cười nhún vai một cái nói cấp trên mệnh lệnh có người nói không thể để cho một tiểu tử bị thương tổn làm sao hắn không cùng các ngươi cùng nhau thần dương mấy người đồng thời hô lên tần dương tên tâm lý cũng liền muôn mực tần dương lúc nào cùng săn kim công giao lộ lên quan hệ thôi thôi tổng tất cả cẩn thận cái k i a gọi ai nhị gia hỏa là vũ vương g i a người mà lần này bị giết người trong cái k i a kêu trời hạo người chính là vũ vương g i a con ruột hắn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay đa tạ tiền bối ở khác một chỗ lại đi tới đoàn người từ quần áo trên có thể nhìn ra là thần võ các người m c phong cũng ở trong đó tối vừa nghe thấy có quan hệ tần dương giết chết hoàng tộc mười mấy người cao thủ nghe đồn thời điểm mà phong rất là kinh ngạc từ mây mủ đầm lầy bắt đầu tần dương mới hóa nguyên cảnh thực lực cuối cùng lần h i a cũng nhiều lắm cùng nguyên dương cảnh võ giả giao thủ không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn ngủi không gặp hiện tại lại có giết chết đạo thai cảnh võ giả thực lực một giết vẫn là mười mấy cái ở mạc phong bên cạnh một người khác cũng rất là khó chịu tự nhiên chính là mạc dương bởi vì xuất hiện ở môn trước lên mạc phong thực lực lần thứ hai tăng lên đã phá tan đến đạo thai cảnh Chỉ để đem hắn bỏ lại đằng sau mạc phong hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn mạc dương quái g ỡ nói nhìn mạc dương một chút mạc phong sao lại không hiểu hắn chỉ chính là cái gì đơn giản chính là nhắc nhở hắn đừng n ú n tay tần dương sự mạc phong có thể khôi phục như cũ ở mức độ rất lớn là bởi vì tần dương vì lẽ đó m ạ c dương lo lắng là không phải không có lý có điều tần dương giết chết hoàng tộc người nếu m ạ c phong bởi vì tình bạn nhúng tay sẽ chỉ làm thần võ các cùng hoàng tộc sản sinh xung đột ta làm sao làm việc còn chưa tới phiên ngươi đến quản ngươi m ạ c dương sầm mặt lại h ư l ệ n h nói đừng quên ngươi đại biểu chính là ai ta lặp lại lần nữa ta làm sao làm việc không cần ngươi đến cơ tay múa chân m ạ c phong sắc mặt cũng chìm xuống hơn nữa thái độ rất kiên quyết được rồi trong đám người tên còn lại đem hai người ngăn lại phân biệt ở hai người trên mặt liếc mắt nhìn đều đừng tìm việc cho ta hừ mặc dương xoay người đi ra theo sát mà đến chính là một nhóm người mặc áo đen chính là âm hồn tông người lần thứ hai để không ít người ánh mắt tụ tập ở trên người bọn họ có điều rất kỳ quái tại sao âm hồn tông người nhìn về phía hoa vân tông người cũng mang theo một luồng địch dí đây đi tới dịch hải mấy người trước mặt bị gọi là công tử người cắn răng nói người hoa vân tông có khí phách sóng lớn lần thứ hai nhấc lên thật là nhiều người đều khe khẽ bàn luận hoa vân tông giết hoàng tộc người rước lấy phiến phước nếu không là cái này săn kim công sẽ cao thủ xuất hiện chỉ sợ vừa nãy cũng đã độc thủ hiện tại âm hồn tông người cũng là bộ này căm hận d á n vẻ chẳng lẽ nói hoa vân tông đã châu bỏ đến giết âm hồn tông người đồng thời t r e o chọc hai thế lực lớn các hạ đây là ý gì dịch hải nghiêm túc hỏi có ý gì để hình cách cùng được kêu là tần dương đi ra nhận lấy cái chết dám giết ta âm hồn tông người chán sống một lợi như đá lớn rơi xuống nước sóng lớn càng to lớn hơn âm hồn tông người cũng bị giết tin tức này nhất thời để đám người bên trong sôi trào lên ngoa tạo ta không nghe lầm chứ hoa vân tông như thế châu bỏ giết hoàng tộc người không nói liền âm hồn tông cũng giết ta ít nếu như ngươi không nghe lầm ta cũng không nghe lầm lần này có trò hay đẹ ha ha này không phải hoa vân tông phạm vi thế lực hoa vân tông công tử cho dù mạnh hơn cũng không cách nào ứng đối hai phe thế lực bọn họ lần này nguy hiểm đối mặt hãy vi công tử chất vấn tử tình cũng k i ể u rên một tiếng ngươi nói r ế t l i ề n đến r t ta còn nói ngươi r ế t ta hoa vân tông người mọi việc muốn giảng chứng cứ đừng ă n nói ba hoa hãy vi công tử giận dữ cười lớn sắc mặt càng thêm chìm xuống trên mặt dữ tợn đến v ậ t mẹo lạnh đến mức không thể lại có thể nói cho các ngươi chúng ta không cần nắm ra chứng cứ chỉ cần nhận định là các ngươi là được tình thế trong nháy mắt sốt sáng lên t ử t i n h lặng yên nắm chặt rồi c h u t kiếm lục t h i ể u bạch cũng nắm chặt trường thương cho được rồi động thủ chuẩn bị lặp lại lần nữa để bọn họ đi ra nhận lấy cái chết và không trước tiên giết các ngươi cũng không sao hắc y thì công tử nói theo tiếng nói của hắn hạ xuống phía sau bảy người trong nháy mắt đem dịch hải mấy người vây n ố t nguyễn hạo thiên r u n lên lông mày đang muốn nói chuyện nhưng chuyển đến một thanh nhầm khác ngươi động thủ thử xem chết trước có lẽ sẽ chết ít ngươi q một chương hai trăm ba mươi mốt kỳ hoa ngũ hoàng tử chương hai trăm ba mươi mốt kỳ hoa ngũ hoàng tử lại xuất hiện một người lần thứ hai hấp dẫn ánh mắt của mọi người chỉ thấy đồng d ạ n g một thân mang hắc y l h ư người trẻ tuổi từ đoàn người phía sau chậm rãi đi tới trên người c n g lấy một thanh đen kịp trường kiếm vẹn vẹn là thanh kiếm này liền tỏa ra một lồn u g rất mạnh khí tức có thể thấy người này thực lực tất nhiên không kém chỉ là quá nhiều người đều nghi hoặc người này là ai rõ ràng không phải hoa vân tông hình cách chẳng lẽ nói là cái kia âm hồn tông người trong miệng tần、hình、dương nhưng đáp án cũng không phải là như vậy người ngoài nghi hoặc liền thôi dịch hải mấy người cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau bọn họ cũng không quen biết người này có điều mỗi người đều nghe được hiển nhiên nam tử mặc áo đen này là đứng dịch hải mấy người một phương khiến người ta lại cảm thấy thú vị hoàng tộc người tìm tới dịch hải mấy người ý đồ độc thủ xuất hiện một săn kim công sẽ cao thủ ngăn cản âm hồn tông người xuất hiện lại xuất hiện thân phận thần bí thanh niên trong t r ư ớ mắt thật là nhiều người tâm lý bắt đầu muốn một vấn đề hoa vân tông lúc nào trở nên hung hăng như vậy người là ai hắc y d ị công tử mặt tâm trầm hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen trên người từ cái này trên người cảm giác được một luồng rất mạnh khí tức thanh niên mặc áo đen chỉ là liếc âm hồn tông một phương tiện đà quay đầu nhìn dịch hải mấy người hỏi các ngươi là hoa vân tông người nghe vậy lục t i ệ u bạch mấy người càng thêm nghĩ hoặc người này thân phận không rõ vốn tưởng rằng nhận cho bọn họ nguyên lai、like、nhưng không nhận ra như vậy nếu không nhận ra tại sao lại nói giúp đỡ hắn lại mang theo mục đích gì càng nhiều người cũng bị thanh niên mặc áo đen làm rơi vào trong sương mù dồn dập hạ thấp giọng nhỏ giọng nghị luận dịch hải ô u quyền tại hạ dịch hải còn chưa thỉnh giáo các hạ là tôn tính đại danh nhưng mà thanh niên mặc áo đen nhưng không có trả lời lần thứ hai hỏi r ò tần h dương có thể hay không cùng các ngươi đồng thời trước tới nơi này tần h dương dịch hải nhìn lục thiệu bạch cùng tử tình một chút nhất thời đều hiểu được nguyên lai、like、người này lại là cùng tần dương người quen biết tên kia lúc nào kết bạn một lại một cường giả san kim công sẽ người đủ khiến bọn họ hiếu kỳ hiện tại lại xuất hiện một người tuổi còn trẻ cao thủ để ba người có chút mất cảm giác trong ba người dịch hải trần một nhất lục t h i ể u bạch nhưng có thêm một phần chí mưu làm dịch hải chuẩn bị lúc nói chuyện lại bị hắn trong bóng tối ngăn lại nhìn thanh niên mặc áo đ e n nói xin lỗi chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào hắn thiện cho rằng giết chết hoàng tộc người ở đến đây trước đã cùng chúng ta mỗi người đi một ngã lục t h i ể u bạch nói như vậy tự nhiên có mục đích của hắn hơn nữa lời này chính là chuyên môn nói cho hoàng tộc nhân hòa âm hồn tông người nghe đơn giản chính là bỏ qua một bên bọn họ cùng tần dương quan hệ ngược lại cũng không phải quá mức ích lục t h i ể u bạch liền đoán ra tần dương dụ ý nếu là d i ễ n t r ò liền muốn làm tiếp ha ha ha thanh niên mặc áo đen cao giọng cười to trong ánh mắt mang theo một luồng xem thường cắn răng phân biệt ở lục t h i ể u bạch trên người mấy người đánh giá một chút hừ lạnh một tiếng hoa vân tông người nguyên lai đều là như vậy nhắc gan hắn vốn là không nên ở hoa vân tông người lời này có ý gì dịch hải sờ mặt lại thanh niên mặc áo đen căn bản không để ý đến dịch hải quay đầu nhìn âm hồn tông đoàn người tự nói hoàng tộc người cùng âm hồn tông người rét liền đến rét có gì quá mức hoa vân tông sợt trên quay h phi p h phước ở lại có ý gì hừ lục t h i ể u bạch sắc mặt không thích các hạ quản quá nhiều đi đây là ta hoa vân tông sự còn chưa tới phiên ngươi đến cơ tay m ộ a chân ngươi hoa vân tông chuyện hư hỏng ta mới chẳng muốn quản ta chỉ có một mục đích nếu ai dám đối với tần dương độc thủ hỏi trước tác kiếm hắc y thì thái độ của thanh niên cũng rất kiên quyết l ạ n g y ê n trong lúc đó lục t h i ể u bạch hướng về tử tình đưa cho cái ánh mắt người sau cũng có thể ý hội lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là người nào cùng tần dương đồng thời cố ý bôi đen ta hoa vân tông mục đích ở đâu nhất thời đám người vây xem bên trong tất cả xôn xao t nếu như đúng là như vậy sự tình sẽ không có đơn giản như vậy tần dương hoa vân tông đột nhiên ló đầu ra cao thủ nếu hắn cùng trước mặt thanh niên mặc áo đen này là đến từ một luồng thần bí thế lực bọn họ nên ước lượng một hồi vấn đề tính chất nghiêm trọng mặc kệ là âm hồn tông người vẫn là hoàng tộc người động thủ thật đem dịch hại đảng người giết chết có phải là ở giữa tần dương ý muốn đây ta là người như thế nào đến không tới phiên người đến quản thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói lập tức lại trùng âm hồn tông nhân đạo những người này các n g ư ơ i muốn giết ta tuyệt không ngăn trở nhưng ta khuyên các n g ư ơ i một câu tốt nhất đừng đánh tần dương chú ý bằng không các n g ư ơ i không ai có thể rời đi nơi này ta bảo đảm lời này mang cảnh cáo cũng mang theo uy hiếp âm hồn tông một phương trên mặt mỗi người đều biến đến mức dị thường khó coi các hạ thái độ như thế thật sự coi ta âm hồn tông sợ ngươi hãy công tử trầm giọng nói những mày thanh niên mặc áo đen cao giọng cười to theo cân nhắc nhìn hãy công tử nói sợ cùng không sợ cũng không đáng kể ta cũng không để ngươi sợ ta có điều là lòng tốt nhắc nhở các ngươi chỉ đến thế mà thôi ngươi lần thứ hai nhìn sắc mặt khó coi hắc y gì công tử một chút thanh niên mặc áo đen xoay người liền rời đi dịch hải đẳng người thành công rời đi âm hồn tông sự chú ý tâm lý thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng vì tần dương cảm thấy khá là cao hứng mặc kệ là nguyễn hạo thiên vẫn là cái thân phận không rõ ràng này thanh niên mặc áo đen có thể thấy cũng rất để ý tần dương dù cho là đối thủ là thế lực mạnh mẽ hoàng tộc cùng âm hồ tông vẫn như c ũ sẽ cùng hắn đứng trúng một chỗ có thể kết bạn người như thế tự nhiên là chuyện tốt thanh niên mặc áo đen đương nhiên không biết sự xuất hiện của hắn bị dịch hải lợi dụng ở một cái chỗ tầm thường trải qua ngụy trang người trẻ t u ổ i đem tất cả nhìn ở trong mắt trong lòng một trận cười khổ hắn cũng không nghĩ tới săn kim công sẽ người sẽ vì hắn ra mặt càng không nghĩ tới tên này cũng xuất hiện từ khi vụ hà sơn từ biệt lại là thời gian mấy tháng không gặp thực lực của đối phương lại trở nên mạnh mẽ hơn nữa là mức độ lớn tăng cường xem ra ở vụ hà sơn gặp phải chuyện tốt đẹp gì thanh niên mặc áo đen là người nào không phải người khác chính là kiếm pháp trát tuyệt gia diệp nếu như ta đoán được không sai ngươi chính là tần dương đúng không giữa lúc lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng cười sự chú ý đặt ở giang diệp trên người tần dương không hề phát hiện có người tới gần trong lòng căng thẳng xoay người nhìn một người mặc cầm bào người trẻ tuổi số tuổi cùng hắn cách biệt không có mấy người này có thể lặng yên không một tiếng động tới gần hơn nữa còn nhận ra thân phận của hắn thực lực tuyệt đối không kém xin lỗi ngươi nhận là người ngắn ngủi sừng sốt một chút tần dương lắc đầu nói cầm bào người trẻ tuổi nhưng cười ha ha tần dương không cần xếp vào ta kết luận chính là ngươi muốn biết tại sao không ha ha lời này để tần dương cẩn thận những mày hỏi ngươi là ai đương nhiên như vậy với hỏi không thể nghi ngờ chính là thừa nhận thân phận của hắn cờ bào người trẻ tuổi nụ cười càng hơn nhún nhún mai nói nếu như ta nói là hoàng tộc người ngươi tin sao tin tần dương trả lời cũng rất thẳng thắn người này trên người mặc cờ bào cứ việc tuổi không l ớ n lắm giữa hai lông m ạ y nhưng mang theo một luồng hoàng tộc đặc hữu uy nghiêm vậy ngươi không sợ sao cứ ta hiểu rõ ngươi giết không ít hoàng tộc người liền vũ vương gia nhi tử cũng chết ở trong tay ngươi cờ bào người trẻ tuổi càng ngày càng dám hứng thú đặc biệt là nhìn tần dương cái kia phân căng thẳng phản phất đang đùa một rất có thú game trần dương bỗng nhiên lòng xuống cười cợt ta dám giết người liền chắc chắn sẽ không sợ không quản ngươi có đúng hay không hoàng tộc người cũng không đáng kể hoàng tộc người sẽ ở đó một bên ngươi đều có thể lấy nói cho bọn họ biết lần này đến phiên cầm bào người trẻ tuổi ngẩn ra theo sát lại là nợ nụ cười nói quả nhiên thật can đ ả m sắc tần dương ta đối với hứng thú của ngươi lại lớn giết hoàng tộc người lại giết â m hồn t ô n g người ngươi làm thật không sợ hai phe thế lực tìm ngươi phiền phức ca vậy thì như thế nào giết liền giết ta mệnh liền ở ngay đây ai muốn cũng có thể tới lấy tiền đề là hắn phải có bản lanh này tần dương thái độ rất kiên định giữa hai lông mày lộ ra một luồng xác ý n ư ờ i lớn một tiếng cầm bao người trẻ tuổi chà chà nói thật một câu g i ế t liền liền g i ế t ta yêu thích ngươi một đám quạ đen bay qua tần dương nhìn về phía cầm b à o người trẻ tuổi ánh mắt thay đổi cả người run cầm cập một hồi cái tên này dài đến xác thực đủ t u ầ n n giật chỉ là không nghĩ tới lại thật này một cái cảm giác được tần dương ánh mắt k h á c t h ư ờ n g cầm b à o người trẻ tuổi đại cũng ý thức được chính mình n g ư bệnh ho khan hai tiếng cái kia ta là nói yêu thích tính cách của ngươi ngươi cái kia ánh mắt gì lao tử nhưng là thuần đàn ông ô ô cái gì nha ta nói chính là thật sự ô cầm bao người trẻ tuổi phát điên đột nhiên vẻ mặt đưa đám tần dương ta thật không phải loại người như vậy ta biết rồi tần dương nhất thời cảm thấy người trẻ tuổi này rất thú vị cũng chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của hắn cùng hành t u n g nếu như người này thật sự muốn nói hà tất tới nơi này phí lời sợ là sớm đã thông báo cái kia gọi a nhị ra hỏa run lên l ô ngày m tần dương rất hứng thú nhìn cẩm bào người trẻ tuổi người nói người rốt cuộc là ai ta đều nói rồi ta là hoàng tộc người nói hay là không tùy theo ngươi ngữ tất tần dương xoay người rời đi hắn ở đánh cược người này nhất định sẽ gọi lại hắn quả nhiên chỉ đi mấy bước phía sau chuyển đến cẩm bào người trẻ tuổi âm thanh được rồi ngươi thắng ta tên thiên vũ hoàng tộc ngũ hoàng tử ngũ hoàng tử tần dương đôn xuống bước chân quay đầu lại giật mình nhìn người trẻ tuổi người này chính là thiên phong q u ố c người trẻ tuổi chín đại cao thủ bên trong hai đại hoàng tử một trong thiên phong q u ố c trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ hai mươi cao thủ thực lực đều phi thường mạnh mẽ thế nhưng nắm giữ nhưng không người có thể lay động chín đại cao thủ địa vị muốn nói nguy hiểm nhất muốn thuộc về dịch hải h ắ n ở chín người này bên trong thực lực yếu nhất bất cứ lúc nào cũng có thể bị dồn xuống đi dịch hải chân thực sức chiến đấu ở cái gì tầm thứ trên thực tế tần dương trong lòng cũng không chắc chắn dù sao không có chân chính từng giao thủ hơn nữa tần dương mấy lần biểu hiện đều là mượn b á t ra sức mạnh bây giờ thực lực tăng lên đến một tầng khác coi như không mượn dùng b á t ra sức mạnh hắn cũng có lòng tin đánh bại đạo thai cảnh nhất trọng thiên đỉnh cao cao thủ hoa vân tông bốn đại cự đầu hình cách yếu nhất ở nhất trọng thiên sơ kỳ thiên trên trình độ dịch hải mạnh nhất nếu như hắn toàn lực phát huy được sức chiến đấu lẽ ra có thể áp sát nhất trọng thiên đỉnh cao mà trước mặt vị này ngũ hoàng tử rất có thể đã đứng lên nhị trọng thiên sơ kỳ trừ ra hai người này c h í nhìn ra tần dương nghĩ hoặc ngũ hoàng tử cười nói tần dương ta không tiết lộ thân phận ngươi có hai cái nguyên nhân một trong số đó bất kỳ thế lực đều tồn ở bên trong mâu thuẫn hoàng tộc cũng không ngoại lệ vũ vương ra dã tâm rất lớn lần này chết đều là người của hắn vì lẽ đó ta không cần phải nói đi thứ hai mà ta không bằng hữu gì tới nơi này vừa vặn đụng tới ngươi đoán ra thân phận của ngươi chơi vui như thế sự tự nhiên muốn nhìn một chút náo nhiệt nghe ý của ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu lông mày run run hai lần thần dương cười yếu đất hỏi không giống nhau không chờ thiên vũ nói chuyện lại nói các ngươi nội bộ hoàng tộc sự ta cũng mặc kệ nhưng ta chân thực giết hoàng tộc người bất cứ lúc nào cũng có thể tiết lộ thân phận đến thời điểm ngươi là giết hay là không giết đây cái này bằng hữu coi như x o n g đi ta thô người một ngươi là cao quý hoàng tử chúng ta đường không giống nói thần dương ngưỡng nhìn p ư ơ n g xa mục tiêu của ta không ở nơi này cũng sẽ không thời gian dài ở thiên phong quốc ai biết lời này trái lại để thiên vũ càng hăng hái mặt lộ vẻ vui mừng ngươi muốn chỗ nào mang ta đồng thời được không ký hoa tần h dương chỉ có thể dùng hai người này để hình dung q u y một chương hai trăm ba mươi hai được thứ tốt chương hai trăm ba mươi hai được thứ tốt này tần h dương ngươi đ ừ n g đi a ta nói chính là thật sự ngươi mang tới ta đi thấy tần h dương đi ra thiên vũ vội vàng vòng tới trước mặt hắn đem ngăn trở lộ ra khẩn cầu ánh mắt tần h dương ta biết không phải phạm nhân sau đó ngươi đi nơi nào mang tới ta có được hay không không được ta cho ngươi làm tay chân không cần Ta là có điều n đ ề cho này g ư làm cho tần dương sửng sốt nhìn vị này kỳ hoa ngũ hoàng tử cười cận ta nói ngũ hoàng tử ngươi là hoàng tộc hoàng tử theo ta làm gì không ngại nói cho ngươi cái gì hoàng tộc cùng âm hùng tông ta thật không để vào mắt bởi vì ta có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn theo ta bất cứ lúc nào cũng có thể chết lại nói đường đường một vị hoàng tử quá dễ thấy t ầ như Dương lời này ngược này lời lại k ô không n g giả, là cha tích h mẹ mất tích rất không tầm rất t ờ n g vậy nhớ lúc đầu cùng、mộ、Dung Thiên kỳ vừa thấy, hắn tại sao muốn đưa ra 3 năm thằng định nói cho hắn cha hướng đi. Tự nhiên không thấy, cho cha phải mới lúc đầu đưa đấu, đi, đùa giao Mộ dự tại tự Kỳ vừa sao ra b mộ dung tiên h kỳ mục đích ở đâu chỉ có một mục đích cha mẹ mất tích cùng trước nay chưa từng có thế lực có quan hệ hắn đường phải đi còn rất dài còn nữa mà một hoàng tử theo bên người muốn che giấu thân phận cũng ẩn giấu không tới kha kha cái này ngươi yên tâm ngươi có mụy trang phương pháp ta nhưng có dịch dung chi thuật thiên vũ đã sắc nợ nụ cười lấy ra một tờ mặt nạ ra người nhìn thiên vũ trong tay mặt nạ ra người tần dương không trải qua thở dài này thật là tốt đồ vật so với hắn ngụy trang cường hơn nhiều thiên vũ có thể không phải người ngu một chút nhìn ra tần dương ý nghĩ đem mặt nạ ra người đưa cho h ắ ngươi cái trước tiên cho tiên này n đưa ta còn có rất nhiều theo thiên vũ trùng tần dương vẫy vẫy tay nhìn chung quanh một chút nhẹ giọng lại nói ngươi đi theo ta suy nghĩ một hồi tần dương vẫn là đi theo hai người đi tới một địa phương bí ẩn mà thiên vũ từ trong không gian giới chỉ một bên móc ra một nhóm lớn sách v ở lại lấy ra thật nhiều binh khí đao kiếm mâu kích cái gì cũng có ta bình thường liền yêu thích thu gom những đồ chơi này nhi những vũ kỹ này cái gì thật nhiều đều chưa từng tu l u y ệ n qua còn những binh khí này mà đều là đồ nhất thời chi được ngươi coi trọng cái gì cứ việc chọn lần thứ hai đánh giá một hồi trước mặt một đống sách vợ cùng binh khí tần dương s ắ c thực tim di chuyển nhưng không có đưa tay đi lấy thậm chí không có lộ ra nửa điểm nóng rực ánh sáng ngược lại là cao mày thâm ý nhìn thiên vũ ta dựa vào cái gì tin t ừ n g ngươi đ ừ n g quên hoàng tộc cùng ta không thích hợp thiên vũ cười cợt rất nhanh chạy tới tảng đá bên cạnh thay đổi một thân không nổi bật quần áo sau đó lấy ra khác một chương mặt nạ da người mang lên mặt nói ai biết ta là hoàng tộc người tần dương vẫn không có nhà ra lại nói nếu như đến thời điểm muốn người động thủ làm sao bây giờ chỉ cần không phải tam ca của ta cùng tứ tỷ phụ hoàng cùng mẫu hậu những người khác cửa hải sống còn tam bao sự thiên vũ lại nói nhìn dáng dấp thực sự là quyết tâm theo tần dương đương nhiên nói đến kỳ thực cũng không kỳ quái đầu tiên hắn đối với tần dương mang theo hứng thú nồng hậu một nhìn qua chỉ có nguyên dương cảnh n h ị trọng tiên võ giả lại không sợ bất luận l người không kỳ thế nào sợ bất bất ự c còn giết cổ h ế t vũ v ư quái a hàm h tần dương nhìn về phía trên đất hai đống thứ tốt nói ta thật sự có thể tùy ý chọn thiên vũ vô vô lồng ngực rất tốt thoải mái nói ta chính là ngươi có điều ngươi cũng đến chừa chút cho ta những thứ này đều là thứ tốt liền tam ca của ta ta cũng không cam lòng thành sao tần dương cười nói sau đó ở sách v ở bên trong cẩn thận chuyển động đại đa số đều là quyền pháp trường pháp hơn nữa phẩm chất đều không thấp hầu như đều là nhân cấp t h ư ợ n g phẩm có điều không có mà cấp võ kỹ dù sao mà cấp võ kỹ quá mức ít r ồ i không phải tốt như vậy làm đem tất cả mọi thứ đều lập hết tần dương đều không có tìm được để hắn thỏa mãn võ kỹ cảm thấy có chút thất vọng ngay ở dừng tay thời điểm từ một chén sách bên trong lướt xuống ra một tờ giấy không sai chính là một tờ giấy mặt trên lít nha lít nhít i ể u từ sao vừa nhìn đi làm sao có loại cảm giác quen thuộc ngươi sẽ không đối với cái này cảm thấy hứng thú đi thiên vũ rất là b u ồ n g bực nhiều như vậy tốt võ kỹ một mực không chọn liền đối với tờ giấy này cảm thấy hứng thú tần dương nợ nụ cười chính là nó còn lại ta đều không có hứng thú ngươi chắc chắn chứ hãn n g ư ơ i thật là quán ốc tờ giấy này trên võ kỹ là món đồ gì ta đều không làm rõ không đầu không đôi đã từng ta cũng nghiên cứu rất lâu nhưng là vẫn như cũng không có đầu mối chút nào chỉ là thiên vũ làm sao biết hắn nói tới không đầu không đôi võ kỹ đối với tần dương nhưng là một cái đủ khiến hắn điên cùng đồ vật cầm long thủ cẩn thận vừa nhìn xác thực là cầm long thủ lúc trước bát ra cho tần dương cầm long thủ thời điểm nói là mà cấp v õ kỹ nhưng là làm tu luyện x o n g sau khi phát hiện ngoại trừ ràng buộc đối thủ ở ngoài không có còn lại tác dụng sau đó lại từ bát ra nào biết hắn tu luyện cầm long thủ cũng không hoàn chỉnh cầm long thủ có như thế bá đạo tên gọi truyền thuyết có thể cùng l o n g tướng bác cũng không phải là không có lượng mà lại có khói thật sự tập hợp hết thể văn t r ư ờ n g ít nhất đều là thiên cấp v õ kỹ n h ì n một lần sau khi tần dương càng ngày càng hưng phấn trước tu luyện văn chương có thể ràng buộc đối thủ trang này nhưng là làm sao khống chế nguyên khí đạt đến sẽ rất hiệu quả nếu như tu luyện xong lại là một mạnh mẽ công kích sát chiêu thiên vũ xuất hiện mang đến như vậy một đồ tốt tần h dương khá là cảm thán đây là ý trời ni h vẫn là vận may đây được rồi ta liền muốn nó chính ngươi không muốn đừng trách ta keo kiệt thiên vũ vội vàng đem những cái khác sách vợ thu hồi đến vậy cũng đều là bảo bối của hắn sau đó sẽ nói binh khí cũng rất nhiều ngươi cũng chọn đi đao tần h dương không có hứng thú bởi vì hắn càng am hiểu sử dụng kiếm thế nhưng kiếm đây có trọng kiếm ở tay càng có long thư kiếm còn lại kiếm vẫn đúng là không nhắc lên được hứng thú của hắn còn thương mâu loại hình liền càng không cần nhắc tới thiên vũ thu thập binh khí còn có rất nhiều tần dương liền thấy đều chưa từng thấy nhưng là những n à y đối với hắn tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu tác dụng ngoa tạo ngươi này vẻ mặt gì ngươi có biết những binh khí này đều là bà bối hoàn toàn thả ra tính cách sau thiên vũ nơi nào nửa điểm hoàng tử g á n g vẻ hay cùng một phố phường tiểu tử như thế chỉ là những n à y đối với ta đều không có hứng thú ngươi còn có những c á c sao thần dương lắc đầu lại hỏi suy nghĩ một hồi thiên vũ nhớ mày còn có một cái binh khí có điều ngươi đem ra cũng vô dụng bởi vì nghe đồn kiện binh khí kia chỉ có tinh thần n i ệ m lực nhân tài mạnh mẽ có thể khống chế dùng nghiệm lực khống chế nghe nói như thế tần dương cả người chấn động đối với người khác hay là vô dụng nhưng đối với hắn quá hữu dụng hiện ở trong tay vừa vặn có một thành quay v ề phiêu là ở lăng tiên thành mua săn thần nỗ thời đ i ể m đưa nhưng là lực sát thương chúng quy vẫn là nhỏ một chút cho ta nhìn một chút người chắc chắn chứ ý tờ nói nhảm mau mau lấy ra thần dương thúc giục thiên vũ rất là hiếu kỳ cuối cùng vẫn là đem kiện binh khí kia lấy ra nói chuẩn sắc không phải một món binh khí mà là một bộ một bộ xoay lên tổng cộng bảy cái xoay lên mỗi một cái vòng tròn bản trạng xoay lên đều có năm mảnh lưỡi đao răng cưa nhìn qua cũng làm người ta sợ sệt. Thứ tốt, ta thu thập đương nhiên là thứ tốt kha kha vật này gọi là thất tuyệt xoay lên là hai ngàn năm trước một thần cung cảnh cường giả lưu lại vũ khí ghi chép trên nói người này khống chế thất tuyệt xoay lên liền động hư cảnh cao thủ đều có thể giết chết ta c á i ai à, quá mạnh mẽ đáng tiếc à ngươi đem ra cũng vô dụng cho tới nay mới thôi tần dương chỉ biết là đạo thai cảnh bên trên phá võ cảnh võ giả đối với thần cung cảnh cùng động hư cảnh căn bản liền chưa quen thuộc có điều có thể đạt đến cái cấp bậc đó cao thủ tuyệt đối là cường bên trong mạnh đối với này cái gì thất tuyệt xoay lên cũng có phi thường hứng thú nâng hậu ta muốn. tần h dương mỉm cười n ở nụ cười ai nói ta vô dụng đ ỗ n g nhiên chỉ nghe vù một tiếng một người trong đó xoay lên bỗng dưng ơ bay vút lên bắn về phía k h ô n g t r ú n g sau đó lại trở về tần dương bên người ở hắn thân thể xung quanh xoay quanh nhìn thấy tất cả những thứ này thiên vũ trận to hai mắt ngươi ngươi ngươi tu luyện tinh thần nhiệm lực phí lời không phải vậy ta nắm tới làm chi theo thiên vũ để s ắ t vào kéo lại tần dương cánh tay ngượng ngùng n ở nụ cười tần dương dạy dỗ ta chứ chết đi một cước đem thiên vũ t h o á mở tần dương lại không nhịn được run cầm cập một hồi chính nói muốn tu luyện tinh thần n i ệ m lực cũng không có đơn giản như vậy cái này cần xem cơ duyên còn phải tìm tới tương quan linh dược làm phụ trợ nhất định sẽ tìm ta có lòng tin chỉ cần ngươi dạy ta là được rồi chờ ngươi tìm tới nói sau đi than cái trước như vậy mặt dạy mày dạn hoàng tử tần h dương cũng cảm giác bất đắc dĩ đáp ứng đáp ứng đi ngược lại tìm tới đối với tinh thần niệm lực có trợ giúp linh dược không phải dễ dàng như vậy hắn còn muốn tìm đây nói không chắc có cái tên này xuất lực thật sẽ tìm được cảm tạ cảm tạ tần h dương không thèm để ý vị này kỳ hoa hoàng tử cẩn thận nghiên cứu nổi lên thất biệt xoay lên vừa nãy thử một hồi chỉ có thể dùng tinh thần nghiệm lực miễn cưỡng điều khiển so với khống chế quay về phiêu độ khó lớn hơn rất nhiều một xoay lên đều rất lao lực muốn phân tán nghiệm lực khống chế bảy cái xoay lên càng là khó càng thêm khó thế nhưng có như vậy một cái rất có tính chất công kích binh khí tần dương đối với hoàn toàn tu luyện xong mang theo rất mạnh t r ờ mong đại nhân không có phát hiện ngũ hoàng tử Đang đến, thanh thanh của một người, cho ta này, chuyển chuyển người, Thiên run lúc lại khác cho tục cầm một âm âm một tìm. theo 4, tới tiếp vũ thấy tần dương hai người ở đây ông lão ông quyền hỏi tiểu ca có thể từng gặp một vị hoàng y cẩm bào người trẻ tuổi tần dương đang muốn nói chuyện lại bị thiên vũ cho d à n h trước chỉ là để tần dương phát điên chính là cái tên này dĩ nhiên cải trang ra một bức nương nương khang nữ liệu thân thể còn tựa ở trên người mình ca ca bọn họ chán ghét chết rồi người ta muốn cùng ngươi đơn độc ở một lúc cũng không được h ử h ử ông lão cùng mấy người người trung niên trận mắt n g á c mồm tần dương hai người mà tần dương hận không thể tìm một cái l ỗ chui vào may là trải qua ngụy trang không phải vậy người này có thể ném lớn chạm gặp người nào không được nhưng tình cờ gặp hai cái hẹn hò nam nhân ông lão bất đắc dĩ lắc đầu chúng bốn cái trung niên nhân nói chúng ta đi bên kia tìm mấy người này vừa đi tần dương đem thiên vũ đẩy ra sau đó một cước đem hắn đ á bay cả người nổi ra gà rơi xuống một chỗ thảo sau đó cách lão t ử xa một chút ôi kêu lên một tiếng thiên vũ bỏ lên hùng hục chạy tới đần độn cười nói kế tạm thời kế tạm thời tạm thích đứng đại gia ngươi q u y một chương hai trăm ba mươi ba đồng dạng ngọc bội chương hai trăm ba mươi ba đồng dạng ngọc bội ẩm ở phía trước chuyển đến một tiếng sức mạnh tiếng va chạm đem tần dương hai người chú ý hấp dẫn tới đi xem xem ta thích nhất xem cho vui thiên vũ cười nói tần dương nhớ mày trong lòng hiếu kỳ vào lúc này ai sẽ động thủ đây giang diệp từ âm hồn tông ôn hòa hải bên này đi ra lại bị đại hai mang theo một đám hoàng tộc cao thủ ngăn lại một lời không hợp bên dưới song phương dĩ nhiên động thủ xem thủ hạ người trong nháy mắt bị đánh trên đất nằm đại hai sắc mặt âm trầm tới cực điểm cắn răng nói tiểu tử người muốn chết quay đầu nhìn a nhị giang diệp không quan tâm chút nào mang theo hung hăng tiêu ngạo nói không phục ngươi cũng có thể tới xẻo chỉ thấy a nhị thân ảnh biến mất ở tại chỗ xoay tay xuất hiện một thanh tử kim truy cấp tốc thoan gần rồi giang diệp nhanh chóng di động không gian phát sinh bão t ừ thanh đến hay lắm giang diệp rút kiếm đón nhận hai đại cao thủ trong nháy mắt tập trung vào chém giết bên trong ở a nhị xem ra người này tuy rằng không phải tần dương nhưng cùng tần dương có quan hệ lớn lao hiện tại không biết tần dương ở nơi nào như vậy giết chết người này rất khả năng liền có thể đem tần dương dẫn ra nhưng là như là a nhị nhưng căn bản không biết giang diệp cũng vì hắn kích động trả giá thật lớn thật cương manh chủ y pháp có người kinh ngạ thốt lên A nhị n là vũ v ư ơ đối với này g cao thủ, nguyễn gia đứng a thế chỉ lực hạo thiên nắm giữ bảo lưu ý kiến bởi vì thật muốn là động thủ lên hắn cũng không có toàn thắng ai nhị nắm làm hai người động thủ bắt đầu động thủ đến từ từ kịch liệt thật là nhiều người lần thứ hai nghị luận sôi nổi cao thủ như thế một trận chiến có thể rất hiếm thấy đây là hiếm thấy thể h i ế n thần võ các đoàn người vẫn không chút biến sắc m c phong đã ở trong đám người tìm một hồi lâu nhưng không có phát hiện t ầ n dương bóng người không trải qua cao c u ố n rồi lông m ả y theo kích đ ấ u thăng hoa đưa tới một vòng một vòng ủng hộ a nhị chú ý pháp lực công kích rất mạnh đừng xem tử kim truy nhìn như n ố c ở trong tay hắn nhưng phi thường linh xảo nhưng mà giang diệp kiếm trong tay nhưng làm cho người ta mang đến một lần một lần khiếp sợ thật là nhiều người cũng vì đó cảm thán thân phận này thần bí người trẻ tuổi sức chiến đấu quá mạnh mẽ nếu như nói cảm xúc to lớn nhất hẳn là từ tình cùng lý thần hai người đều là sử dụng kiếm người một chút liền có thể nhìn ra giang diệp kiếm pháp tinh xảo h ả o kiếm pháp cao thủ như thế lý thần tự hỏi đều không có thực lực cùng đánh một trận mà một bên tử tình trên mặt càng là đặc sắc liên tục ở hoa vân tông nàng chấp nhất với tứ tượng kiếm pháp bây giờ vừa nhìn người này kiếm pháp thật sự rất mạnh thiên vũ đụng một cái tần dương nhẹ giọng lại nói này ta nói ngươi bằng hữu này lai lịch gì thực lực thật mạnh ai nhị nhưng là vũ vương ra dưới t r ư ớ n g một đại cao thủ lại không chiếm được bất kỳ tiến nghi nói đến giang diệp thân phận trên thực tế tần dương cũng không phải hiểu rất rõ Chỉ biết lần à này là hắn không phải thiên phong tinh h người,、tới、nơi này là vì tìm kiếm tới đối với tìm t quốc vì niệm lực có thứ r ợ giúp i l n Dược, Hắc cho quốc. lần Liên là lại Lần mang vốn hắn không hiện, hiện thiên phong kêu yêu xuất sau xuất hòa, đi đó rồi h sẽ t ở nhất thấy giang diệp thời điểm mới hóa nguyên cảnh nhị trọng thiên đỉnh cao thực lực lúc trước đối với âm hồn tông người áo đen kia đều rất là vất vả hai người liên t h ủ phế bỏ rất lớn khí lực mới giết chết hắn lần thứ hai là ở làng tiên thành khi đó giang diệp cũng đã đến nguyên dương cảnh ở vụ hà sơn thất tán sau khi đây là lần thứ ba tình cờ gặp thực lực một hồi liền lẹn đến đạo thái cảnh hơn nữa ít nhất ở nhị trọng thiên trung kỳ trở lên tần dương tự hỏi tốc độ tu luyện đều phi thường kinh người vừa nhìn giang diệp tốc độ này hắn có chút mặc cảm không bằng nghĩ đến lần kia đi tới vụ hà sơn giang diệp khẳng định được rất nhiều chỗ tốt hơn nữa hắn dùng t h a n h kiếm kia cũng không phải trước đây kiếm là một thanh khiến người ta cảm thấy hoảng sợ kiếm này ngươi c h o n g váng nói chuyện a thấy tần dương xuất thần thiên vũ lại đụng một cái hắn quay đầu lại chừng thiên vũ một chút tần dương khó chịu nói ngươi có phiền hay không liền không thể yên tĩnh một chút ngươi h u n g ta thiên vũ bị môi ta y ta tần dương muốn nhiều không nói gì có bao nhiều không nói gì này người nào còn hai chữ này để thiên vũ trong lòng xúc nhúc nhích một chút sống hai mươi năm hắn có rất ít bằng hữu nếu không phải là bởi vì thân phận đối với hắn a dua ninh hot hy vọng được chỗ tốt người nếu không chính là đối với hắn có kiên kỵ người đối với bằng h ư u hai chữ này nói thật hắn rất xa lạ thần dương chúng ta sẽ trở thành bằng hữu sao đột nhiên thiên vũ hỏi vẻ mặt trở nên hết sức chăm chú trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng s ừ n g sốt một chút tần dương mỉm cười nợ nụ cười có thể thành hay không vì là bằng hữu chân chính không phải một câu nói bằng hữu chân chính dám vì là đối phương vô vị trả giá mà không cầu báo lại ngươi và ta mới quen biết h i ệ n nhiên vẫn không có cái k i a cơ sở thiên vũ mí mí miệng ta tin tưởng có một ngày ngươi sẽ trở thành bằng hữu chân chính tần dương cười không nói đối với cái này ngũ hoàng tử đột nhiên nhiều hơn mấy phần hào cảm hắn quá đơn thuần đương nhiên cùng người như vậy kết bạn so với cùng loại tia tâm cơ quá thâm người tốt hơn rất nhiều một cái trọng chú ý hạ xuống nhưng là cũng không có đập t r ú n g răng diệp tập trên mặt đất mạnh mẽ s u n g kích để đại địa đều run r à y lên làm a nhị nhảy đi trong nháy mắt bị đập t r ú n g địa phương chu vi cự ly trăm mét đều sụp xuống lại đi người vây xem có chút thực lực nhỏ yếu trực t i ế p bị này cỗ khí kình vọt tới thổ hết u y còn có theo mặt đất sụp xuống lại đi thời đại này xem trò vui đá vụn cũng có thể thai họa bất ngờ thu diệp kiếm lại một lần nhìn thấy giang diệp thu diệp kiếm tần dương khá là thay đổi sắc mặt bởi vì so với trước một lần giang diệp triển khai ra u y lực mạnh rất nhiều rất nhiều hừ tiểu tử ngươi đã là tần dương bằng hữu hắn không xuất hiện ngươi liền thay hắn nhận lấy cái chết a nhị tàn nhẫn nói một vòng giao chiến hai người đều không có bị thương thậm chí ngay cả một k i a vết thương đều không có để lại đương nhiên tất cả mọi người cũng nhìn ra được bọn họ đều có bảo lưu xem thường nợ nụ cười giang diệp van chuyển thân kiếm hoành chỉ về a nhị cất cao giọng nói ngươi còn chưa xứng ta không xứng một lúc ngươi liền biết xứng hay không xứng mặc kệ ngươi là thân phận gì cho tới hoàng tộc đều chỉ có một con đường vậy thì là tử lộ nữ tất a nhị bỗng nhiên đà mà phán phất mũi tên nhọn bình thường bắn ra hướng về phía giang diệp hoàng tộc toàn cái điều giang diệp cũng vung kiếm nhanh chóng tiến lên liên tiếp ở t â n dương bên người thiên vũ sờ sờ m ũ i nhỏ giọng thầm thì tiểu tử này q u á không phải đồ vật ngay cả ta cũng đồng thời mắng t â n dương nhịn không được cười lên một tiếng quay đầu nhìn hắn nói có điều nói thật sự ta p h ỏ n g chừng à, hắn còn thật không có đưa ngươi hoàng tộc để ở trong mắt lời này tin tức lượng quá to lớn để thiên vũ ngân ra những mày hỏi ngươi có phải là biết thân phận của hắn cố ý không nói cho ta ta thật không biết ngươi lừa người ngươi cái này lừa g ạ p chỉ tần dương thật muốn một cái tắt đập chết cái tên này lừa hắn một cái vốn phiên nói ngươi có thể hay không chớ cùng một người phụ nữ như thế Kỳ kỳ thực thực ta thân Thiên một mặt, chính hổ con còn Cả cầm c người ngượng ngủng, ngại ngủ bông xuống đầu. Cả người run gái. ra là làm lộ vũ bộ xấu đầu. ậ phía một i mau mau rời hai tần tiếp theo, hoa, cách ta xa một dương ném Không muốn mà, người bước, mau mau hoa, cách chút. câu theo kỳ xa muốn mà, liền dưới giang diệp cùng ai nhị v à chạm tiếp cận gây cân t ổ độ nhìn thấy giang diệp mỗi một kiếm lý thần cùng tử tình đều dị thường hưng phấn phản phất huyết dịch đều khi theo kiếm chiêu mà s ô i trào người đoán ai sẽ thắng tử tình bỗng nhiên hướng về lý thần hỏi sửng sốt một chút lý thần lắc đầu người kia chủ y pháp rất mạnh có điều kiếm pháp của hắn cũng rất mạnh trong lúc nhất thời còn khó nói ai nhị thất bại nói chuyện chính là nguyễn hảo thiên ngay vậy lý thần cùng tử tình song s o nhìn g n về phía hắn không biết hắn vì sao lại chắc chắn như thế nhìn hai người một chút nguyễn hảo thiên xem thường nợ nụ cười năm cái hô hấp trong lúc đó ai nhị chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ năm cái hô hấp vậy cũng là cực kỳ thời gian ngắn ngủi hai người đã giao thủ có một quãng thời gian lẽ nào liền ở trong thời gian ngắn như vậy sẽ phân ra thắng bại vì thế lý thần cùng tử tình lần thứ hai tập trung tích lực không muốn bỏ qua từng chiều từng、thức. tiểu tử này truy bên dưới n g ư ơ i t ấ t bại gọi hàng a nhị đã nhảy đến không trung hai tay d ơ lên cao tử kim truy lần thứ hai hết một tiếng d oanh thiên truy thiên phạt vụ không trung truyền đến một tiếng vụ dội lại chỉ thấy một to lớn truy ảnh hạ xuống cái đầu là a nhị trong tay tử kim truy gấp mấy trăm lần to nhỏ ầm ầm đập xuống thật sức mạnh thật lớn không hổ là hoàng tộc cao thủ không biết thanh niên mặc áo đen kia có thể không đỡ lấy phòng trừng đủ ù huyền vậy cũng chưa chắc không nhìn thấy thanh niên mặc áo đen không hề kinh hoàng sao phòng trừng hắn sát chiêu càn mạnh hơn trong đám người tiếng thảo luận lại nổi lên phía giới giang diệp chưa động chiêu ầ m c ặ t t r ư kiếm này u nhìn như bình thường không có bất kỳ xinh đẹp động tác càng không phải loại kia đầy trời kiếm khí một chiêu kiếm chém xuống chỉ có một đạo kiếm khí trực vọt lên cùng truy ảnh kích va hai đạo sức mạnh đụng vào nhau nhưng là cũng không có như mọi người dự liệu như vậy phát sinh nổ v a n g nhìn thấy nhưng là khác một màn a nhị đánh ra truy ảnh bị một c h i ê u kiếm cắt ra kiếm khí không có giảm bớt chút nào kiếm khí xông thẳng hướng về phía rơi xuống đất a nhị không được một loại nguy hiểm tín hiệu tập lên a nhị trong đầu hồn nhiên cổ động nguyên khí để ngăn cản tia kiếm khí này nhưng mà tia kiếm khí này lực phá hoại nhưng vượt quá tưởng tượng cổ động khí cháo căn bản là không có cách chống đối rất nhanh sẽ đem khí cháo xuyên thấu trước hết gặp xui xẹo là a nhị từ kim truy bị kiếm khí ăn mòn sau trực tiếp hóa thành cho tản đây là cái gì kiếm vừa mới hắn kêu cái gì tích di ki vừa vặn lúc này một cái khác hử lạnh âm thanh chuyển đến một bóng người cấp tốc nhảy đến giang diệp phía sau một trưởng vỗ ở sau lưng của hắn đem hắn đánh ra ngoài sau khi đánh xong người kia nhanh chóng nhảy đến a nhị bên người đem hắn đỡ lấy a nhị hắn cũng tới lần này thú vị nguyễn hảo tiên cười cận đánh lén giang diệp không phải người khác chính là cùng đi ra a đại tìm tới thiên hạo thi thể sau hắn cũng không trở về mà là lựa chọn đến rồi đan hàng ọ n chúng rồi một trường giang diệp thủ một ngụm máu tươi mang to đê tiện chỉ là ở rơi xuống đất cũng trong lúc đó trên cổ đi một khối ngọc bội phiên đi ra khi thấy khối ngọc bội kia tần dương chấn kinh rồi bởi vì trên người hẳn có đồng dạng ngọc bội có thể nói giống như lúc giang diệp vì sao lại có q u y một chương hai trăm ba mươi b ố muốn giết ta người đến chính là chương hai trăm ba mươi b ố muốn giết ta người đến chính là đồng dạng một khối ngọc bội tại sao giang diệp trên người cũng có cái nghi vấn này trong nháy mắt đem tần dương đầu hóc lớp kín lần thứ nhất về nhà bây giờ nhìn thấy khắc một khối tương đồng ngọc bội tần dương tự nhiên mang trong lòng nghi vấn nếu giang diệp trên người cũng có như vậy một khối ngọc bội có thể hắn sẽ biết một ít bí mật nói không chắc còn có thể từ bên trong tìm tới một ít cùng phụ thân tương quan manh mối tần dương trên mặt biến hóa để thiên vũ sửng sốt một chút không khỏi hỏi này ngươi làm sao bưng tình tần dương nhìn thiên vũ như thế lắc đầu nhảy nói không có chuyện gì bằng h ư u ngươi bị thương làm sao bây giờ thiên vũ lại hỏi xem thường nợ đủ cười tần dương không nói gì thêm thả người nhảy một cái biến mất ở tại chỗ thiên vũ lộ ra cân nhắc đủ cười hai tay ôm ở trước ngực phía sau xoa c ằ m tự nói thật là có ý tứ người cứ việc tần dương không nói thêm gì nhưng là thiên vũ vừa n ã y lại thấy rất rõ ràng tần dương trên mặt biến hóa cũng không phải là bởi vì giang diệp bị thương mà là rơi vào trên cổ hắn mang theo trên khối ngọc đội kia một bên giang diệp tựa hồ cũng phát hiện ngọc đội rơi xuống đi ra sắc mặt thoáng biến đổi thuận lợi đem ngọc đội một lần nữa p h o n g tới trong quần áo vừa vặn lúc này tần dương cũng rơi xuống bên cạnh có vấn đề lớn sao tuy rằng tần dương trải qua ngụy trang nhưng âm thanh nhưng không có thay đổi g i a n g diệp tự nhiên có thể nghe được nếp miệng nở nụ cười đưa tay trà sắt một cái khỏe miệng vết máu không sao ngày hôm nay đây là làm sao từng cái từng cái cao thủ xuất hiện ở đây người vây xem lại lộ ra nghi hoặc vẻ mặt không ai biết cái này lại xuất hiện người trẻ tuổi là ai đương nhiên có người đã nhận ra được dịch hải ba người liếc mắt nhìn nhau lục t i ệ u bạch nhưng lắc lắc đầu ra hiệu đừng nói chuyện tần dương đưa tay thu dọn một h đem chân thực khuôn mặt lộ ra v ừ a nhưng đã đứng ra ngược lại cũng không sợ bị người khác biết nghe ý của các ngươi đều nghĩ lấy mạng ta ở hoàng tộc đoàn người cùng âm hồn tông nhân thân trên nhìn lướt qua tần dương bình tĩnh nói dỗi tay chỉ vào chính mình ta tần dương liền ở ngay đây người muốn mạng ta đến liền vâng trong đám người lần thứ hai ổ lên nhất thời sôi trào lên hắn nguyên lai chính là tần dương tuổi không lớn lắm mà cha cha hắn có phải là c h v á n g c h o n g váng hoàng tộc cùng âm hồn tông hai thế lực lớn người lại đứng dậy lần này càng náo nhiệt hoàng tộc lại xuất hiện một vị cao thủ âm hồn tông người cũng nộ hòa t r u tiên bọn họ liền hai người chỉ sợ sẽ không là đối thủ các người đoán dịch hải bọn họ có thể hay không đ ộ n g thủ lời này là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề dù sao tần dương là từ hoa vân tông đi ra đệ tử nếu như dịch hải mấy người ra tay giúp đỡ hay là còn có ngang hàng khả năng nếu không đ ộ n g thủ thực lực của hai người coi như mạnh hơn cũng sẽ không là hai thế lực lớn đối thủ vừa vặn vào lúc này lại có đoàn người đến gần không phải người khác chính là cao lâm đảng người chỉ là vừa lại đây cao lâm cùng phùng lâm phi liền không khỏi luân phiên một cái ánh mắt đều mang theo một luồng khiếp sợ bọn họ khiếp sợ tự nhiên là tần dương thực lực ở khách sạn thời điểm bọn họ không biết tần dương dùng phương pháp gì bùng nổ ra một dọa người sức chiến đấu hay là tần dương bản thân liền nắm giữ rất mạnh thực lực hết sức cẩn dấu lên khi đó có thể cảm giác được chỉ là nguyên dương cảnh nhất trọng tiên h trung kỳ lúc này mới ngăn ngắn chừng mười ngày thời gian lần thứ hai cảm giác được nhưng là nguyên dương cảnh nhị trọng tiên h trung kỳ hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào mặc kệ tần dương là thông qua mượn dùng ngoại lực buộc phát ra sức chiến đấu vẫn là hết sức giấu g i ế m thực lực trực quan trên tăng lên mang ý nghĩa lực công kích của hắn lại trở nên mạnh mẽ không ít ta đối với hứng thú của hắn càng lúc càng lớn ha phùng lâm phi xem thường ngay vậy cao lâm cũng thổn thức một hơi ta cũng vậy ngươi nói bọn họ có thể có thể thắng sao hai người bên cạnh khác một người trẻ tuổi hỏi cao lâm hai người song song lần ra đồng thời lắc đầu rất khó nói thật sự rất khó nói ngoại trừ cao lâm đ o à người n thần võ các một phương người nhìn kỹ tần dương tuy rằng bọn họ cùng tần dương tiếp xúc không nhiều nhưng từ mạc dương trong miệng đều biết tần dương tên cũng là bởi vì người này mạc phong mới đến để khôi phục hơn nữa ở ngắn hạn thời gian trong thực lực nhảy một cái đến đạo t h á i cảnh một thú vị người. người nói chuyện tên là lâm hảo thần võ các ba gia tộc lớn người nhà họ lâm lâm vân hy đường ca bên cạnh một người khác gọi vũ tu dực tướng mạo mang theo một luồng dáng vẻ thư sinh nhưng nếu như thật sự đem hắn xem là một người thư sinh xem liền sai rồi ngược lại tính khí phi thường táo bạo thực lực cũng rất mạnh cười cận vũ tu dực nói ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút thực lực của hắn làm sao rất mạnh cái cuối cùng nói chuyện gọi mạc vân đoan mạc dương thân ca ca mạc phong nhưng không lên tiếng mạc dương nhưng ki a cười một tiếng mạc phong vậy cũng là bằng hữu của ngươi làm sao có phải là dự định hỗ trợ có điều ta lại xin khuyên ngươi một câu đừng làm chuyện ngu xuẩn may kiếm manh chiếu mạc phong hừ một tiếng ta cũng lặp lại lần nữa ta sự không tới p h i ề n ngươi đến quản g ngươi được rồi mặc vân đoan quát một tiếng lượm hai người một cái tần dương xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên hoàng tộc cùng âm hồn tông lựa giận hắc y công tử đoàn người cấp tốc đứng dậy ở hoàng tộc một hướng khác mỗi người trên mặt đều đầy d â y âm trầm nhìn âm hồn tông người tần dương khỏe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên được kêu là hoàng khải người là ta giết nhưng là các ngươi có thể như thế nào lời này rất hung hăng ở bất luận người nào xem ra đều là như vậy ngày hôm nay ngươi sẽ chết hắc y công tử trầm giọng nói cả người giật tỏa ra một lồn sắt ý ha ha ha cao giọng cười to sau khi tần h dương nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút t h ừ một tiếng nói muốn giết ta người không ngừng một mình ngươi chỉ là ngươi đến phải có bản lanh kia nguyễn hạo thiên r u n lên lông mày cười nói thú vị làm sao dịch hải ta lấy cho các ngươi sợ sệt đến về tông đây đột nhiên thần dương chuyển đề tài mang theo một luồng ý d u cận ba người s ứ n g sở vốn là đều dự định đứng ra nhưng tần h dương vẫn như c ũ làm như vậy chẳng lẽ nói hắn vẫn là không chuẩn bị để bọn họ nhúng tay làm sao bây giờ tử tinh hạ thấp giọng hỏi lục thiệu bạch đồng tử co rút nhanh mấy lần nói nếu hắn làm như vậy chính là đường làm cho chúng ta nhúng tay nhưng là tử tình rất là lo lắng lần trước hoàng tộc cái kia mười mấy người bị giết nhưng những người kia đều là một ít hoàn khố đệ tử cứ việc đều là đạo thai cảnh võ giả ở thực lực tổng hợp nhưng không sánh được hoàng tộc lần này đến người hơn nữa còn có âm hồn tông một phương cái kia hát ý thì công tử thực lực cũng mạnh phi thường dịch hải thở dài một tiếng chúng ta chỉ có thể như vậy không phải vậy trước làm hết thể đều hợp lý nói ý thức cao giọng quất lạnh tần dương ngươi vì sao phải như vậy tông môn không xử bạc với ngươi vì sao phải hãm tông môn mà bất nghĩa đối mặt dịch hải chất vấn tần dương trong lòng cũng thở phào n h ạ nhóm không quan tâm chút nào hỏi ngược lại ta muốn hỏi ở hoa vân tông ta có thể được cái gì thiên phong quốc thực lực cuối cùng thế lực đi tới chỗ nào đều bị người khinh thường ha ha cùng với như vậy còn không bằng thần dương ngươi quá phận quá đáng nói chuyện là tử tình chẳng lẽ các ngươi cũng muốn động thủ với ta tần h dương sầm mặt lại thiếu các ngươi một không hễ nhiều các ngươi một không coi là nhiều muốn động thủ đến liền vâng người vây xem đều có chút không rõ đến tột cùng là cái gì chống đỡ lấy tần h dương to gan như vậy giết chết hoàng tộc cùng âm hồn tông người liền không nói hiện tại ngay cả mình tông môn cũng không để vào mắt chẳng lẽ nói đúng như dịch hải mấy người trước nói như vậy hắn cùng thanh niên mặc áo đen này thật có thể là thần bí gì thế lực người mục đích chính là vì bước lên các thế lực lớn trong lúc đó tranh chấp ta biết các ngươi khó chịu hừ muốn động thủ liền đồng thời đến không động thủ liền cút sang một bên tần dương lại nói một câu không thể nghi ngờ là tăng lên hắn ôn hòa hải đảng người mâu thuẫn tự mình làm b ậ y thì không thể sống được dịch hải phẫn nộ lấy phất tay háo tử lui lại mấy bước ý tứ cũng rất rõ ràng không động thủ giúp đỡ cũng sẽ không ra tay đương nhiên tần dương ôn hòa hải đảng người diễn trò cũng không phải có thể đã lừa gạt mỗi người ít nhất không có đã lừa gạt nguyễn hạ thiên hơn nữa rõ ràng bọn họ như thế là mục đích Các n g ư ơ i không phải muốn động thủ sao ta liền đứng ở chỗ này có loại liền đến nay một tiếng hống tần dương rót vào một luồng nguyên khí âm thanh ở chung quanh vang vọng đối với tần dương ôn hòa hải mấy người mâu thuẫn lý thần cảm thấy có chút tiếp h ậ n nhưng ở khách sạn cũng là bọn họ ra tay giúp đỡ không phải vậy muốn dẫn con gái thoát thân căn bản không có như vậy dễ dàng dưới cái nhìn của hắn dịch hải là dịch hải tần dương là tần dương đều đối với hắn có ân thả ngươi nhảy một cái lý thần rơi xuống tần dương bên cạnh nói tính ta một người còn có ta nguyễn hảo tiên cũng n h ả tới tần dương đối với hai người khẽ gật đầu cảm tạ khà khà hắc y công tử lạnh lùng nói vừa vặn lúc này lại xuất hiện hai người bất quá lần này không phải đứng tần dương bên này mà là cùng bọn họ đối lập lên hiển nhiên là đối đầu hai người này đột nhiên xuất hiện nhân thân hôi hắc cầm bào nhưng đưa mắt khóa chặt ở giang diệp trên người tiểu tử giao ra ngươi ngọc bội một người lạnh lùng nói hai người này khí tức thử màn trời người tần dương cùng màn trời người từng giao thủ tự nhiên có thể nhận biết thì ra là như vậy cái tổ chức này là vì ngọc bội mà đến vừa giang diệp lộ ra ngọc bội nên cũng bị bọn họ nhìn thấy xem bản lãnh của các n g ư ờ i người ở chỗ này đều rất tò mò hai người này cầm bảo người thân phận bây giờ tình thế tần dương một phương chỉ có năm người hoàng tộc cùng âm h ồ n tông thêm vào hai người này tổng cộng sắp tới hơn hai mươi người ở nhân số trên là bọn họ bốn lần nhưng từ song phương trên mặt đều không nhìn thấy ý sợ hãi ngược lại là ý chí chiến đấu dày đặc điều này cũng làm cho vây xem võ giả nín thở bất luận làm sao trận chiến này nhất định sẽ rất đặc sắc còn có người sao tần dương cao giọng hỏi thấy không ai trả lời phân biệt nhìn bên cạnh bốn người một chút thấp giọng nói giết giết năm người đồng thời hướng gọi theo sát liền lao ra ngoài hãy công tử vung cánh tay lên một cái â m hồn tông người dốc toàn bộ lực lượng hoàng tộc bên kia a nhị chấn động gây mất cánh tay nhưng không nguy hiểm đến tình mạng a đại đem hắn phủ đến bên cạnh mang theo một đám cao thủ cũng tiến lên đón hai cái màn trời cao thủ cũng ngay đầu tiên đ ậ thủ bọn họ không tâm tư quản lẫn nhau xung đột chỉ có một mục đích đem giang diệp ngọc đội đập tới s o n ư ơ n g trong khoảnh khắc chém giết cùng nhau t r ự có tiếp phía, chạy c không về thăm tay, không giỏ, nương có điều ồ n g t h ờ để giờ khắp này lưu siêu nhưng nhữ lại lông mày vốn là lung tung không có mục đích tìm kiếm lại nghe n g ư ờ i không ít người tụ tập ở đan hàng ngọn dự định tới nơi này thử vận may ai biết tới gần sau khi trên người nguyễn linh châu nhưng có yếu ớt cảm ứng theo khoảng cách tới gần từ từ tăng cường chuyện này ý nghĩa là tính thiên thần cúng ngay ở c h u n g q u a n h đây lần này tới nơi này đến đúng rồi q một chương hai trăm ba mươi lăm loạn đấu chương hai trăm ba mươi lăm loạn đấu tần dương năm người ba người sử dụng kiếm nguyễn hạo thiên binh khí là một cái cựu tiết tiên còn thiên vũ m à binh khí của hắn nhiều nhất vì không khiến người ta phát hiện lựa chọn một thanh nhìn qua rất phổ thông đao đừng xem bình thường hắn thu thập đồ vật phẩm chất đều sẽ không rất thứ âm hồn tông bên này cùng một màu hắc ý ỉ cùng một màu đao ngược lại hoàng tộc bên kia binh khí thì có chút hỗn độn mà cái kia hai cái màn trời cầm v à o người trong tay nhưng là một đôi móc sát thiên phong quốc các thế lực lớn bình thường đều không thích hợp ngươi xem ta khó chịu ta cũng xem ngươi không quen nhưng có cú lời nói đến mức được kẻ địch kẻ địch chính là bằng h ư u hoàng tộc cùng âm hồn tông đem ngày xưa mâu thuẫn quăng đến một bên liên hợp lại so với tự mình đánh mình thân thiết mà màn trời người hai người nhưng độc lai độc vãng phàm là ngăn trở bọn họ người đều coi là kẻ địch có điều mục tiêu chủ yếu nhất nhưng là gia diệp hoàng tộc một phương nhân số trên tuy rằng chiếm cư ưu thế có điều ngoại trừ a đại các loại một người trung、nhiên. những người khác thực lực đều không coi là rất mạnh âm hồn tông một phương cũng có hắc y công tử cùng một người thanh niên khác thêm vào màn trời hai người cũng có sáu đại cao thủ cho tới những kia thực lực không coi là rất mạnh người có thể đang công kích trên cho tần dương năm người không tạo được bao lớn thương tổn nhưng có thể mang đến rất mạnh cái giày nguyễn hảo thiên n g ư ơ i coi là thật muốn c h ả y này giao du với kẻ xấu va chạm m ộ t trường a đại lạnh lùng nói ngay vậy nguyễn hảo thiên nhưng cao giọng n ở nụ cười a đại nếu không ngươi cũng dẫn người rời đi ta bảo đảm không nhúng tay vào Nam mơ. nếu ngươi không đi cũng đừng hắn mẹ phí lời dưới chân bỗng nhiên đà mà Nguyễn Hảo trên h hai hoàng i cái người, ê bên n lẻn đến hai cái hoàng tộc t o n g tay tiết t cựu i thực tế nguyễn hảo thiên trong lòng phi thường hiếu kỳ cũng không biết công đoàn tại sao lại lưu ý tần dương coi như tần dương là rất kỳ lạ một người trẻ tuổi này cũng không phải dù sao ở dĩ vãng bất cứ lúc nào san kim công sẽ đều không tham dự thiên phong quốc còn lại tranh đấu thế lực đương nhiên cấp trên có an bại như thế tự nhiên có lý do hắn cũng lười quản nghe lệnh chính là lý thần kiếm pháp tăng trưởng hơn nữa tốc độ phi thường nhanh chỉ nhìn thấy bóng người của hắn đi xuyên qua đám người mỗi một lần ra tay đều người vây xem thán phục có điều trong năm người sử dụng kiếm cũng không phải hắn một người hắn gặp tần dương kiếm pháp tương tự phi thường lợi hại còn có cái kia không nhận ra thanh niên mặc áo đen kiếm pháp cũng phi thường mạnh để hắn ở động thủ trong quá trình có thêm tỷ thí trái tim không thể không nói màn trời hai cái cẩm bào người thực lực dị thường mạnh cứ việc so với ở hoa vân tông xuất hiện hai cái thủ lĩnh áo đen còn có khoảng cách thế nhưng hai người đối đầu răng diệp lại làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân hôn hẹn một phát hoa quá r ă n diệp bụng quần áo bị cắt ra da thịt cũng bị cắt vỡ còn chảy ra máu cấp tốc né tránh hắn thờ mắng đáng chết tần dương đang suy tư ngọc bội việc đồng thời hắn cũng đồng dạng đang suy tư t ư phụ thân từng nói khối ngọc bội này là hắn sinh ra thai bên trong có chứa hơn nữa không lâu sau đó đến rồi một người bí ẩn chỉ để lại một câu liền đi ngàn vạn không thể tiết lộ ngọc bội sự vì thế cho hắn đỡ để bà đỡ đều bị giết chết từ nhỏ đến lớn ở phụ thân dặn dưới vẫn luôn không có tiết lộ có quan hệ khối ngọc bội này sự hai mươi năm cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự ngược lại là lần này hai cái thân phận thần bí người nhìn chằm chằm khối ngọc bội này bọn họ tại sao muốn cướp ngọc b ộ i ngọc b ộ i kia lại có bí mật gì tồn tại thời khắc này hắn rất muốn biết ngắn ngủi phân thần một cái khác cẩm bảo người cũng bắt lấy mấy phần từ một hướng khác đối với giang diệp ra tay ngay lúc sắp bắn chúng giang diệp lại bị lý thần c ả n lại bằng hữu đừng phân tâm đánh văng ra cẩm bảo người lý thần cấp tốc chém ra một chiêu kiếm trúng giang diệp hô phục hồi tinh thần lại giang diệp nói đa t ạ trước tiên quyết định những người này lại nói lý thần ra tay rất nhanh ở k h o i kiếm trên có nhất định trình độ nhìn ra giang diệp đều liên tục tán thưởng mỗi người ở võ học trình độ không giống lĩnh nộ cũng không giống Tần dương n l ĩ hào ngộ chính l nhu h t ủ kiếm pháp ngăn âm hồn tông hai người tập kích giang diệp sang s a n g cười to lý thần cũng đánh văng ra một người lẻn đến giang diệp bên cạnh run lông mày cười nói nhiều lần làm sao ha ha ha chính có ý đó người to sau khi giang diệp liếm liếm khoe miệng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai cái mắt nhìn chằm chằm cầm vào người cảm giác được lý thần cùng giang diệp chiến ý hai cái cầm bào người luân phiên một cái ánh mắt lẫn nhau gật đầu phối hợp với nhau vào tới mà lý thần cùng giang diệp mặc dù là bởi vì tần dương mới coi như miễn cưỡng nhận thức nhưng bọn họ đều si mê với kiếm pháp tu luyện ngược lại cũng không chút nào sợ hãi ở một bên khác tần dương đối đầu âm hồn tông hqi công tử hai người cao thủ lần đầu giao thủ hqi công tử hai người đều đã được kiến thức tần dương lợi hại tâm lý cũng mang theo lớn vô cùng hiếu kỳ một nhìn qua chỉ có nguyên dương cảnh n h ị trọng thiên người lại có thể chống được hai người bọn họ tay liên thủ ta âm hồn tông chưa từng trêu cho ngươi vì sao giết người hqi công t tần dương dương lên kiếm trở tay đem đột kích gây dối người đánh văng r a trêu tức cười cận người rất muốn biết dừng một chút tần dương lại nói bởi vì người âm hồn tông phi thường đáng ghét thực sự là người cũng như tên bám d a i như địa m u ố n chết một người thanh niên k h ắ c quát một tiếng trường đao trong tay xoay chuyển một đao mánh đập tới đến mắt thấy tập kích đến tần dương ngưng lại thần nắm chặt trọng kiếm ra sức một chiêu kiếm đánh văng r a này một đao v ọ t đến một hướng khác nói ở mây mù đầm lầy là người âm hồn tông người trước hết giết ta đại hóa trùng đao quyết cựu liên chém liên tục phát động hai chiêu tần dương đột nhiên biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở một cái mặt khác âm hồn tông cao thủ bên người đâm thủng cổ họng của hắn chậm rãi đẩy ra che cái cổ ngã xuống hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt giữ tợn hắc y công tử hai người ở vân vụ sơn người âm hồn tông người lại truy sát cho ta có điều rất đáng tiếc đôi kia sư huynh đệ đều chết rồi m u ố n chết người áo đen cùng ông l á o mặc áo đen thực lực không tính rất mạnh nhưng ở âm hồn tông cũng không phải yên lặng vô danh người thời gian thật dài không gặp hai người tông môn đều suy đoán đã chết rồi hiện tại tần dương nói ra càng thêm lớn hơn hắc y công tử hai người sắc ý đang đang đang trọng kiếm nhìn như công kềm Ở tấn dương, dương tốc độ rất nhanh một quyền một trưởng đánh văng ra hai người cho dù không có mang đến tính thực chất thương tổn nhưng để cho hai người mặt mày sáng xịt g i ế ễ hoàng thao lời ấy tự nhiên để rất nhiều người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận hoàng thao không chỉ có là âm hồn tông ngân hồn đường đường chủ càng có quỷ kiếm tên ở kiếm pháp trên vô cùng mạnh mẽ ở thiên phong quốc cũng có không kém tên tuổi thần dương nói cái gì hắn lại cùng hoàng thao có cửu án hiện tại biết ta tại sao giết chết người âm hồn tông người đi bởi vì các ngươi đang chết nữ tất thần dương phát động càng mạnh hơn thế tiến công lần này thực lực tăng lên ba cái tiểu đẳng cấp hoàng khải đoàn người so với h i công tử đ ẳ n g người thực lực được không ít đối với tần h dương đến nói không có chân chính kiểm nghiệm quá sức chiến đấu của mình bây giờ chính là một cơ hội rất tốt quá tiêu ngạo người mệnh sẽ không trường ít nói nhảm xem bản lanh của ngươi lần này đậu thủ tần dương vẫn không có mượn cái kia cỗ sức mạnh tần bí nhìn ra dịch hải ba người đặc sắc liên tục trong lòng đều một trận c ư ờ i khổ so với tần dương tăng lên ba người bọn họ hoàn nguyên mà bất động sao lại không có cảm thán lục t h i ể u bạch hí hư nói phỏng chừng không tốn thời gian dài hắn sẽ đem chúng ta x u y rất xa nghe nói như thế dịch hải nụ cười trên mặt càng thêm c a y đắng có đ i ề u nhưng không có đấu kỵ tâm ý ngược lại rất cao hứng bởi vì hắn tông môn bắt đầu thay đổi có thể bởi vì hắn tông môn sẽ triệt để thuế biến tử tình nhưng h ừ một tiếng liền biết nói đến người khác chúng ta cũng cần nghĩ lại đúng đấy chúng ta cũng cần nghĩ lại thiên linh tông một phương thần võ các m ộ t phương phàm là quan sát chàng tỷ đấu này người vẻ mặt đều rất đặc sắc đặc biệt là nhận thức tần dương người mặc phong trong lòng khá là phức tạp hồi tưởng cùng tần dương quen biết quá trình cũng liên tục c ư ờ i khổ vốn tưởng rằng lần này khôi phục thực lực còn tiến nhanh đã vượt qua tần dương có thể khoảng cách áp thiết thành từ biệt mới bao lâu tần dương đã không phải đánh bại nguyên dương cảnh võ giả thực lực mà là lực chiến hai đại đạo thai cảnh cao thủ thực lực đương nhiên vừa vì là bằng hữu mặc phong sâu sắc vì là tần dương cảm thấy cao hứng nhưng là hắn cao hứng mặc dương nhưng nghiến răng nghĩ lợi m ạ c phong khôi phục thực lực cũng tinh tiến nguyên bản là hắn nên được đồ vật đều mất đi hết thể đều là tần dương nếu không là hắn để m ạ c phong khôi phục tuyệt không là sẽ xảy ra chuyện như vậy hừ l ệ n h lên một tiếng m ạ c dương quái gọi nói đ ừ n g cao hưng quá sớm chờ hắn tránh thoát cửa ả i này lại nói m ạ c phong đang muốn phản bác lại phát hiện có cao thủ khác xuất hiện từ trang phục trên xem là âm hồn tông người không sai lưu siêu có huyện linh châu ở tay có thể cảm ứng được t i n h tiên thần cung nhưng là khí tức nhưng trận cường trận yếu có điều nếu ở đây vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua ngược lại mang theo hứng thú nồng hậu nhìn trận này tranh đấu dưới cái nhìn của hắn thiên phong quốc chỉ là cựu huyền đại lục một tiểu đến không thể lại tiểu nhân nhỏ bé địa phương nơi này người trẻ tuổi thực lực lại không yếu tuy rằng cùng hắn còn có t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng một địa phương nhỏ có thể xuất hiện như vậy một nhóm người trẻ tuổi đủ khiến hắn sản sinh hứng thú nồng hậu hơn nữa ở hắn xem đánh nhau đồng thời hắn đưa tay l u ồ n vào trong túi vớt một đồ vật không ai phát hiện chỉ có hắn tự mình biết bởi vì vừa nay đang tỉ đấu bên trong người trẻ tuổi nơi đó nhìn thấy đồng dạng đồ vật ngọc bội sư phụ để ta khỏe mạnh thủ hộ khối ngọc bội này nó đến tột cùng làm món đồ gì l i u siêu tự lầm muốn nói tranh đấu bên trong cao hứng n h ấ t không gì bằng thiên vũ hắn đối với người nào đều không có cựu hận thuật ý chính là đến tìm kiếm kích thích lần này chạy ra ngoài thực sự là đúng rồi gặp phải nhiều như vậy thú vị người còn có thể thoải mái đánh một trận thảo người cần t h ậ n đánh nguyễn hạo thiên trùng thiên vũ mắng một câu đột qua một bên thiên vũ ồn ào người hống cái d á m a hống nếu như khả năng nguyễn hạo thiên thật muốn bóp chết cái tên này tần dương một người đối đầu âm hồn tông hai đại cao thủ giang diệp cùng lý thần liên thủ đỡ lấy hai cái người bí ẩn nhưng là một mực hai người bọn họ đối đầu a đại cùng một vị khắc hoàng tộc cao thủ thời điểm là tự mình đánh mình hơn nữa cái tên này ở đâu là ở đánh nhau rõ ràng chính là chơi được nói chung ngươi đừng vướng bận là ngươi vướng bận ta một người liền có thể thu thập hai người này tắt bã cơm miệng người trước tiên cơm miệng ngoa tạo ngươi a i vậy tần h dương làm sao sẽ nhận thức ngươi ngoa tạo ta làm sao ta quan ngươi m a u sự người vây xem diện tướng mạo dòng nó này hai người nào à gặp phải cao thủ như thế không đồng nhất lên liên thủ liền tôi h hiện tại trái lại chính mình nhà mỹ lên a đại hai người càng bị tức đến xanh mét cả mặt mày như vậy bị người không nhìn vẫn là lần thứ nhất gặp phải đều cho láo từ cơm miệng a đại quát lạnh một tiếng nguyễn hạ thiên các người đều sẽ chết huy một chương hai trăm ba mươi sáu chúng ta là bằng hữu là huynh đệ chương hai trăm ba mươi sáu chúng ta là bằng hữu là huynh đệ len k e n len keng i a n g diệp hai người liên thủ kiếm pháp trên mỗi người mỗi vẻ thế nhưng màn trời hai vị cao thủ nhưng cũng không yếu trải qua một vòng điên cùng giao chiến bốn trên thân thể người đều lưu lại không ít vết thương bằng hữu không có sao chứ bằng hữu ta không có chuyện gì liếc mắt n h ì n nhau hai người đều phát sinh sang sảng nụ cười hai cái cẩm bào người nhưng lui sang một bên vốn tưởng rằng có thể ung dung giải quyết giang diệp bây giờ mới biết cũng không có dễ dàng như vậy hơn nữa vừa mới gặp giang diệp chiêu kiếm đó đến nay mới thôi người này đều không có triển t h a i mang ý nghĩa hắn còn có bảo lưu nhưng là ở trên người hắn phát hiện vẫn tìm đồ vật đúng là hiếm t h ấ y muốn bọn họ từ bỏ cũng tuyệt đối không thể lẫn nhau gật gật đầu một hắc một tiếng lấy ra một cái còi làm cái còi phát ra âm thanh sau giữa bầu trời xuất hiện một con màu trắng cự ứng quanh quẩn trên không t r u n g sau khi cấp tốc hướng về một phương hướng bay đi giang diệp cùng lý thần trên mặt liền có thể ngưng nụ cười hành động của đối phương là ở báo tin đối đầu hai người này đều không có toàn thắng nắm nếu như lại đưa tới cao thủ khác vậy thì thật sự phiền phức giải quyết hai người này giang diệp trong mắt hàn quan g l ó e lên lý thần dứt khoát gật đầu hai người đồng thời nắm chặt kiếm trong tay hai bên trái phải phát động mới một đợt công kích tín hiệu đã phát sinh hai cái người mặc áo đen ngược lại cũng không thèm để ý coi như trong thời gian ngắn không thể đánh bại giang diệp hai người cũng không sao chỉ cần nâng đỡ bọn họ đảng mấy người khác đến chờ bọn họ chỉ có chết tần d ư n g cũng phát hiện cái tia cầm báo cử động ánh mắt ngưng lại tự nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng Nếu thiên vũ đem vị kia hoàng tộc cao thủ đánh văng ra cười hì hì đầu hàng bản công tử tha cho ngươi một cái mạng vị đánh văng ra hoàng tộc cao thủ trên mặt khó coi giao chiến tới nay người trẻ tuổi này tuy rằng cùng nguyễn hạo thiên các đánh cát nhưng lại nhưng có rất mạnh thực lực đừng hòng người không đầu hàng sẽ chết kỳ thực ta thật không muốn giết người thiên vũ trong lòng còn bổ sung một câu hắn không muốn giết hoàng tộc người a đại một trưởng đem nguyễn hạo thiên đánh vác ra t r ú n g thiên vũ lạnh lùng nói hoàng tộc người từ không đầu hàng cái này mà đột nhiên thiên vũ trên người bắn ra một luồng càng mạnh hơn sắc khí cấp tốc t h o á n hướng về phía a đại hai người quát lên vậy cũng chớ trách ta ổn định thân hình nguyễn hạo thiên kinh dị nhìn thiên vũ bóng người tuy rằng bởi vì đấu võ mồm tâm lý khó chịu nhưng lại nhưng khâm phục thực lực của người này tâm lý cũng liền một mực người trẻ tuổi này là thân phận gì thực lực thật mạnh ở chiến đấu quyển ngoại vi một ông già sắc mặt nghiêm túc bên cạnh mấy cái trung niên người nhưng mang theo lo lắng tìm một vòng cũng không phát hiện ngũ hoàng tử bóng người phát hiện ở chỗ này động thủ sau khi mới lại đây chạy theo tay đến hiện tại nơi nào còn đoán không ra vừa nãy nhìn thấy hai người trẻ tuổi một trong chính là bọn họ ngũ hoàng tử hình dạng có thể thay đổi tập tính nhưng không thể biến hơn nữa bọn họ đều là trường kỳ trong bóng tối bảo vệ thiên vũ người tự nhiên quen thuộc tất cả có thể để bọn họ đều cảm thấy đau đầu chính là hiện ở tại bọn hắn ngũ hoàng tử cũng đang cùng người giao thủ hơn nữa đối thủ vẫn là đều là hoàng tộc người đại nhân việc này làm sao bây giờ một người trung niên hỏi ông lão nhìn mấy cái thuộc hạ một chút trầm mặt lên cuối cùng nói chuyện này chúng ta làm không biết chúng ta cần phải làm là không cho ngũ hoàng tử có nguy hiểm đến tính mạng vâng đại nhân ông lão nói như vậy tự nhiên có hắn lo lắng thiên vũ không động thủ đã động thủ bọn họ hiện thân không phải chuyện tốt sơ sót một cái sẽ làm thiên vũ thân phận bại lộ đến lúc đó liền p h i ề n phước vũ vương gia nhất định sẽ tức giận nhân cơ hội làm khó dễ âm hồn tông lại tới nhóm người này cầm đầu người không phải người khác chính là quỷ kiếm hoàng thao hắn giờ phút này nét mặt giàn u a bên trên tất cả đều là tức giận hoàng khải chết để hắn triệt để sự phẫn nộ ở trong mắt người khác hoàng khải là hắn chất tử lại không người biết kỳ thực vốn là hắn con trai ruột lao làm đến tử tự nhiên để hoàng thao rất là hài lòng ở hắn bồi dưỡng dưới mắt thấy nhi tử đã là đạo thai cảnh võ giả sau đó võ giả con đường sẽ càng dài lần này để hắn dẫn người đến đan hà phong cũng là vì rèn luyện một phen nhưng ai biết chính là quyết định này để hai cha con âm dương cách xa nhau đường chủ để ta đi thu thập tiểu tử kia bên cạnh một người cảm giác được hoàng thao sự phẫn nộ nhưng mới vừa nói xong cũng bị hoàng thao đưa tay ngăn lại nói hắn mệnh là của ta ở k bốn người, người cách cấp tốc hướng về đan hà phong phương hướng nhạy tới đan hà phong đến tột cùng ẩn giấu món đồ gì kỳ thực không ai biết có thể hiện tại còn ở chân núi nơi này đã bị phá hỏng thành một vùng phế tích kỳ quá chính là đã t ừ như ngay cái i k đ ở vườn nãy tần dương hống gọi để giang diệp tính cảnh giác càng cao hơn thời gian từng bước đang trôi qua kéo càng lâu đối với bọn họ lại càng bất lợi bằng hữu người tránh ra hạ hiển nhiên lý thần rất là buồn bực giang diệp lời nói nhìn lý thần một chút giang diệp nhữ mày nói không giết chết hai người này chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm giết bọn họ chỉ có một biện pháp dùng ta vừa n ã y triển khai kiếm pháp nhưng là ta đối với nó khống chế vẫn chưa ổn định vừa n ã y giang diệp cùng ai nhị một trận chiến lý thần toàn bộ hành trình nhìn thấy hơn nữa so với những người khác nhìn ra càng cẩn thận cái kia một chiêu kiếm pháp rất q u ỷ dị rất mạnh lực sát thương nhưng là vừa mới một chiêu kiếm nhưng vẹn vẹn để ai nhị mất đi một cái tay bây giờ đối với trên nhưng là hai người lẽ nào hắn chuẩn bị một chiêu kiếm giết chết hai người cáo thủ suy nghĩ bên dưới lý thần lưu lại đánh về phía những kia không ngừng đột kích gây dối người người vây xem đều b ư n bực liền dịch hải mấy người cũng k ô n g rõ lý thần cùng giang diệp liên thủ đối đầu hai cái thần bí cẩm b à o người chỉ có thể bất bại hiện tại lý thần nhưng lựa chọn đối đầu mặt khác một số cao thủ chẳng lẽ thanh niên mặc áo đen này muốn đánh toán một người cùng hai vị cao thủ đánh ha ha tần dương là một thú vị người cùng hắn kết bạn người đồng dạng thú vị phùng lâm phi xem thường nợ nụ cười giang diệp giương tay giơ kiếm chỉ vào hai cái cẩm b à o người cất cao giọng nói một mình ta đủ để làm thịt n g ư ơ i môn tin tưởng sao liếc mắt n h ì nhau n hai người đồng thời nợ nụ cười một người trong đó nói người rất hung hăng cũng rất vô tri chi. một chiêu kiếm bên dưới liền có thể thấy rõ ràng vụ đen kỵ thân kiếm đột nhiên phong thích một nguồn sức mạnh mênh mông giang diệp kia cười một tiếng liền xem các ngươi có dám hay không đỡ lấy có gì không dám chính đang chờ câu này giang diệp dừng nụ cười cả người cổ động nguyên khí càng mạnh hơn tích diệt kiếm kiếm thứ hai từ tu luyện sau khi còn chưa từng dùng tới vừa nay đối với lý thần nói cũng không sai bởi vì hắn không thể hoàn hảo khống chế chết đi giang diệp lẩm bẩm một tiếng đ ỗ n g nhiên một chiêu kiếm chém xuống làm thân kiếm hạ xuống vẫn như c ũ chỉ có một đạo kiếm khí nhưng tiêu kiếm khí này cùng trước chiêu kiếm đó có khác nhau rất lớn rõ ràng về mặt sức mạnh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều Cấp tốc bắn về phía hai cái cầm không được mau tránh ra ở cái hướng kia người ngay đầu tiên liền né tránh vừa nãy ai nhị cái kia một truy thai vạ tới cá trong chậu lần này người xem náo n h i ệ t đều học thông minh sức mạnh thật lớn hai cái cẩm bào người cũng phi thường khiếp sợ cái này vết thương đầy giấy tiểu tử còn có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh như thế bất quá bọn hắn cũng không có thoái nhượng thả ra chữ v ế t nét hai người v ô tay tương tự một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên xuất hiện vẹn vẹn là nguyên khí sao động cũng đủ để cho rất nhiều người quan sát cảm thấy sợ sệt. m ạ c vân đoan nhữ mày hắn tự hỏi ở trẻ tuổi bên trong thực lực đều rất mạnh dù cho không sánh được chín đại cao thủ thanh niên nhưng lần này trên hai mươi vị trí đầu vẫn có niềm tin lại nhìn chiêu kiếm này lại nhìn hai cái cẩm bào người cổ động trường lực đột nhiên cảm thán thiên phong quốc lúc nào xuất hiện nhiều cường giả như vậy xèo ẩm kiếm khí cùng trường lực kíp va tạo thành đại diện tích phá hoại cắt đá bay ngang mơ hồ tầm mắt của mọi người chờ hạ xuống giang diệp bị đánh bay đến xa xa miễn cưỡng có thể chống đỡ đứng lên đến mà hai cái cẩm bào người nhưng ở tại chỗ không n ú c ních hắn vẫn là quá tự lớn nhìn thấy tình cảnh này thắng bại đã phân giang diệp đại t h ở hổn hển hai người cao thủ liên thủ một đòn không phải là nói chơi cả người tựa hồ cũng không phải là mình như thế nhưng mà khoe miệng của hắn nhưng nết ra đủ cười nói tạm biệt nhìn thấy giang diệp đủ cười lại nghe được hắn tất cả mọi người vì đó s ứ n g sở lập tức xoay người nhìn hai cái đứng thẳng bất động cầm b à o người uy phong thanh phất một mảnh vụn bay xuống theo sắt là khối thứ hai sau đó càng ngày càng nhiều hai cái cầm b à o cuối cùng hóa thành một đống m ộ t phấn vô liêm sỉ đang lúc này bốn bóng người ngút trời mà hàng nhìn thấy bị giết chết hai người đồng bạn ôm nổi hận chừng mắt giang diệp một bên khác thiên vũ đem trước mặt đầy ra nói ta đã cảnh cáo các người nhưng là các người một mực không nghe a đại cũng ở một bên dị thường phẫn nộ nhìn thiên vũ nhưng người trẻ tuổi thực lực quá mạnh mẽ còn lại còn sống sót hoàng tộc cũng không dám lên đến nguyễn hạo thiên dun lên lông mày lộ ra cân nhắc đục ư ờ i tựa hồ càng ngày càng có hứng thú cùng lúc đó âm hồn tông người thanh niên kia cao thủ cũng chết ở tần dương trong tay chỉ còn dư lại hắc ý công tử cùng mang theo h o à n g sợ bốn năm người năm người một lần nữa tụ ở cùng nhau song phương chém giết hoàng tộc một phương còn sót lại mười người không tới thực lực mạnh nhất sáu người cũng chỉ có hắc ý công tử cùng a đại t ầ n dương ở bốn cái cầm bào người áp sát đồng thời hoàng thao cũng nhảy lại đây bên cạnh hắn còn có hai người cao thủ thực lực so với hắc y công tử chắc chắn mạnh hơn hoàng đương chủ hắc y công tử cùng còn lại mấy người ông quyền còn muốn nói điều gì lại bị hoàng thao ngăn lại lại xuất hiện bảy cao thủ giờ khác này tần dương vẻ mặt nghiêm nghị trải qua vừa nay chém giết bọn họ năm người tiêu hao đều rất lớn nếu như sẽ cùng bảy người này giao thủ thắng bại liền khó nói hoàng thao sắc mặt mánh liệt co rúm giết tử mối hận có thể so với ngày ở trong mắt hắn tần dương đã là người chết lạnh lùng nói lần trước có người cứu ngươi lần này ai cũng cứu không được ngươi bốn cái cẩm bào người cũng c ă m tức gia diệp một người âm chầm nói ngươi cũng sẽ chết trên người hắn có khối ngọc trong đám người một người gọi hàng ngọc bốn cái cẩm bào người m ắ t mạo hết sạch mặc kệ có phải là bọn hắn hay không tìm kiếm ngọc đội này đều là một khả năng hơn nữa tiểu tử này giết chết đồng bạn ở trong mắt bọn họ cũng đã trở thành người chết gọi hàng người không phải người khác chính là thần võ các mặc dương mặc phong sắc m ặ t tâm trầm mặc dương đây mới thực sự là ngu xuẩn không giống nhau không chờ mặc dương nói chuyện mặc vân đoan nhưng trước thì nói mặc phong ngươi lời này có ý gì hừ có ý gì chính người rõ ràng nói xong mạc phong thả người nhảy đến tần dương năm người bên cạnh vũ tu d ự c cao giọng hét một tiếng mạc phong ngươi làm gì đây là ta việt tư cùng mạc ra không quan hệ cùng thần võ c á t cũng không quan hệ nhìn tần dương một chút mạc phong nói t ầ n dương cười khổ mạc linh ngươi đây là cần gì chứ chúng ta là bằng hữu là huynh đệ q u y một chương hai trăm ba mươi bảy động thủ trước sao động chương hai trăm ba mươi bảy động thủ trước sao động mạc phong vào lúc này đứng ra hơn nữa còn là đứng ở tần dương một phương ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người bao quát cao lâm đoàn người ôn hòa hại ba người điều này cũng làm cho dịch hải bà trong lòng người càng gấp những người khác đều từng cái từng cái ra tay giúp đỡ bọn họ một mực chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lại xuất hiện bảy vị cao thủ quỷ kiếm hoàng thao liền ba người cũng đủ để cho đầu người đau tuyệt đối không phải là a đại cấp bậc này có thể có thể so sánh hơn nữa mặt khác bốn vị cẩm bào người tổng cộng bảy vị nếu đem a đại cùng hii công tử toán ở bên trong dứt bỏ bậy tăng cái sức chiến đấu không tính cường võ giả tới nói cũng có chín vị cao thủ thần vũ cắt tuy rằng đi ra một người nhưng một độc tí thanh niên hơn nữa thực lực không coi là rất mạnh đối đầu hoàng thao một phương đội hình tần dương cũng không có ưu thế gì dịch hải lặng yên nắm chặt n ắ m đấm quyết tâm cái gì cũng không muốn quản nếu như còn kiên g kỵ quá nhiều tần dương liền nguy hiểm có thể bọn họ đứng ra cũng không giúp được quá to lớn một tay nhưng thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh nhưng mà tần dương ngay đầu tiên liền bắt lấy dịch hải biến hóa thử lệnh một tiếng dịch hải chẳng lẽ các ngươi ba người thật dự định độc thủ cũng được nhiều ba người các ngươi kẻ địch cũng coi như nhiều đến liền vâng đang nói đến kẻ địch hai chữ thời điểm tần dương cố ý dừng một chút hắn đoạt lời trước chính là muốn ngăn cản dịch hải ra tay không phải vậy trước làm hết thẻ để ổng phí giả ế như tiếp h tục cùng dịch hải mấy người cùng nhau mặc kệ là hoàng tộc vẫn là âm hồ tông đều sẽ đem lửa giận đồng thời phát ở mấy người bọn họ trên người đây cũng không phải là một chuyện tốt tuy rằng lần này đi ra đều là rèn luyện ở khoảng cách thanh niên giao đấu đại hội thời gian một năm dưới bên trong làm được tăng lên nhưng là vào lúc này đem ba người bọn họ liên lụy vào không thể nghi ngờ là náo tản ở tần dương xem ra một người càng tốt hơn thoát thân vì lẽ đó ở tiến vào đan hà phong trước rồi cùng hình cách tách ra còn có một chút vừa nhưng đã diễn trò liền phải tiếp tục làm tiếp đem giết người sự vơ tới trên người mình cùng dịch hải mấy người biểu hiện ra bất hòa đều là rời đi tầm mắt của mọi người nếu như thời gian tha đến đủ trường hoa vân tông thì có càng to lớn hơn khả năng ở bị trọng thương sau khi khôi phục đồng thời có lớn mạnh vì tương lai một ngày nào đó quật khởi mà x ú c thế thấy tần dương còn kiên trì dịch hải ba người lại cảm thấy một trận bất đắc dĩ lục tiểu bạch chỉ có thể nhắm mắt lộ ra một luồng tức giận nói tần dương một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận thật không tiện lục t h i ể u bạch ta nghĩ nói chính là mắc mớ gì tới ngươi thần dương khinh thường nói lục t h i ể u bạch trên mặt càng đường lạnh lên một tiếng nói chúng ta đi tự mình làm bậy thì không thể sống được chết rồi đáng đời nhìn ba người rời đi thần dương âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm hồi tưởng hình cách hắn tin tưởng có lục t h i ể u bạch ở có thể rõ ràng ý của hắn dịch h ả i ba người rời đi cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng hoàng thao ba vị cao thủ không thêm vào hát y công tử tổng cộng bốn vị đã khí thế h n g hồ x u n g tới bốn cái cẩm bảo người cũng từ một hướng khác áp sát a đại mang theo mấy cái hoàng tộc niềm phong lại tần h dương đẳng người một hướng khác bốn phía người quan sát không có lại phát ra âm thanh t ừ n g đôi mắt tập trung tinh thần nhìn kỹ mấy phe thế lực tình thế trong khoảnh khắc biến càng chặt hơn t r ư ơ n g lâm hảo phân biệt ở vũ tu dực cùng mạc vân đoan trên mặt liếc mắt nhìn lập tức vừa nhìn về phía mạc phong lệnh l ù g nói mạc phong ngươi có biết đang làm gì ta nói rồi đây là ta v i ệ c tư ta không có nghĩa là thần vũ cắt cùng mạc ra vẹn vẹn đại biểu ta mạc phong mạc phong thái độ rất kiên quyết tuy rằng nói thì nói như thế có thể mạc phong dù sao cũng là thần vũ các người rõ ràng nhất hắn cùng tần dương quan hệ mạc dương há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy thơm ý nói mặc phong ý tứ nói ngươi dự định thoát ly thần vũ cắt thoát ly ta mặc ra nghe vậy mạc phong sắc mặt đột nhiên biến đổi sở dĩ như vậy nói đơn giản là bỏ qua một bên thần vũ c á t quan hệ cho dù hắn hướng về tần dương cũng không thể để cho hoàng tộc cùng âm hồn tông đem thần vũ cắt cho ghi ở trên nhưng là mạc dương nhưng nắm lấy cơ hội cố ý đem sự khuyết đại này bằng hữu nếu như ngươi thật thoát ly cái gì thần vũ cắt cùng mặc ra đối với ngươi có phải là có ảnh hưởng rất lớn câu hỏi chính là gia diệp đông n h i n h ữ mày mạc phong không trả lời ngay thật muốn nói có ảnh hưởng rất lớn ngược lại cũng không phải hắn đối với mạc da đã sớm đau lòng chỉ là thoát ly cùng đau lòng là hai loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng không thể thường ngày mà nói thế nhưng hiện tại cái này mấu chốt trên mạc dương nhưng là đang buộc hắn tần dương nhìn ra mạc dương trong lòng mâu thuẫn trịnh trọng nhìn hắn nói mạc huynh tìm đến là được ngươi l u i ra chuyện này không có quan hệ gì với ngươi vậy mà mạc phong nhưng cay đắng cười cận tự nói ra t ố u ở nhiều năm trước cũng đã không ở ta tim cũng chết nói mạc phong ánh mắt ngưng lại ở lâm hào vũ tu dực mạc dương cùng mạc vân đoan trên mặt liếp mắt nhìn đột nhiên cất cao giọng nói nếu ngươi cảm thấy là ta để ngươi mất đi tất cả ta t r ả ngươi chính là ngươi không phải muốn nhìn đến ta rời đi sao được hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết từ đó về sau ta mạc phong không còn là người nhà họ mạc cũng không phải thần vũ các người mạc phong hống gọi đủ khiến mỗi người nghe thấy thần vũ các đoàn người bên trong ngoại trừ mạc dương một người những người còn lại giờ khắc này trên mặt đều dị thường khó coi vũ tu dực còn muốn nói điều gì lại bị mạc dương cướp ở phía trước mạc phong không ai b u ộ c ngươi là tự ngươi nói hy vọng đừng hối hận vũ xèo một tiếng vụ dội lại sau một đạo kiếm khí đột nhiên chém về phía mạc dương trong khoảnh khắc đem hắn hoa thành hai nửa tất cả mọi người vào đúng lúc này đều trận to hai mắt đưa mắt chuyển đến người xuất thủ dứt khoát là giang diệp người phí lời quá hơn nhiều giết mạc dương tự nhiên không phải hoàn toàn bởi vì mặc phong giang diệp trong lòng sớm đã có sắc ý ở bốn cái c ẩ m bào người mới vừa tới đây thì mạc dương liền hống hô lên ngọc bội khi đó giang diệp liền quyết định chủ ý muốn giết này nói nhiều người tất cả làm đến quá nhanh mặc kệ là mạc vân đoan vẫn là lâm h ả o cùng vũ thu dực đều không kịp chuẩn bị nhưng mà nhìn mạc dương bị chia ra làm hai thi thể lựa giận ngay đầu tiên liền bị n h a n lửa người m u ố chết lâm hào ba người nhảy đến trung、ương. phía sau mặt k h ắ c bốn năm cái thần vũ các cao thủ trẻ tuổi cũng theo tới căm tức giang diệp nhưng giang diệp nhưng đánh g rắm không có cười găn một tiếng quay đầu trùng tần dương hỏi người sợ sao tần dương nhìn chung quanh liếc chung quanh mỉm cười nợ nụ cười hỏi ngược lại người sợ sao sợ cái mau giang diệp mắng một câu sau đó cao giọng hống một tiếng còn có ai muốn giết chúng ta cũng có thể đứng ra mọi người diện tướng mạo dòng nó đầu góc có chút mất linh hết đều cho rằng thanh niên mặc áo đen này đầu góc bị lừa đá ở vốn là thế yếu tình huống giết thần vũ các người này không thể nghi ngờ là để thế yếu tăng lên đều là đạo thai cảnh vó giả thêm một cái đều có thể quyết định chiến cuộc biến hóa lý thần cùng nguyễn hạo thiên đối diện một chút thiên vũ hai cái tay nắm cùng nhau hai cái ngón tay cái vòng quanh q u y ể n q u y ể n tương tự không một chút nào sợ sệt một mặt ý cười hắn ngược lại là cảm thấy cực kỳ hưng phấn này tần dương chúng ta đến tột cùng đánh vẫn là không đánh một điểm vô vị thiên vũ ở một bên đôi nhượng sau đó lại trùng hoàng thao nói cái kia cái gì thao muốn đánh nhau liền đến một đám tiểu cắt bã tần dương cũng sẽ không sợ các ngươi phía trước nghe còn không có chuyện gì nhưng câu nói sau cùng để tần dương có loại một cái tắt đập chết hắn kích động các ngươi đã sáu người muốn chết lao phu nhất định sẽ tắt thành các ngươi giận dữ tất phản hoàng thao đã phẫn nộ đến bình tĩnh đột nhiên vào lúc này lại một thanh âm trên bảo thật muốn đánh giá tính ta một người làm sao nghe được tiếng nói chuyện thần dương sáu người nhìn về phía đoàn người nơi bốn cái c ẩ m b ằ o người hoàng thao một phương thần vũ các a đại mang theo hoàng tộc cao lâm là người còn có nhiều người hơn mỗi một đôi mắt đều chuyển đến cùng một nơi chỉ thấy một con lấy cung thanh niên mang theo ý cười chậm rãi đi tới ngươi là người phương nào liệu siêu dừng nụ cười chỉ phun ra hai chữ người qua đường nếu là người qua đường ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, người cũng t o n không được hắc y công tử lạnh lùng nói mà lưu siêu vừa dừng nụ cười trên mặt nhưng có thêm một tia âm chầm giữa hai lông mày trồng chất cùng nhau từ từ đầy cao h ừ một tiếng các người hai mươi mấy người đối phó sáu người thật là có mặt lưu siêu xuất hiện để hoàng thao mấy mươi người đại đa số người đều mang theo xem thường c ù n g phẫn nộ chỉ có hoàng thao cùng bốn cái cầm bảo nhân thần tình màu sắc bởi vì bọn họ có loại trực giác cái này thân mang bố y thanh niên thực lực rất mạnh lý thần năm người đều dùng hỏi do ánh mắt nhìn tần dương nhưng mà hắn nhưng lắc đầu hắn cũng không quen biết người này hắn thực sự là gặp chuyện bất bình vẫn là có mục đích khác cũng không ai biết kỳ thực tần dương vẫn đúng là đoán đúng các hạ vì sao như vậy thần dương nghiêm túc hỏi lưu siêu xưng sở thầm nghĩ người này vẫn đúng là cẩn thận ngoài miệng lại nói không ưa lý do này có thể không không giống nhau không chờ lưu siêu nói chuyện giang diệp liền cất cao giọng nói được ta cũng không ưa hôm nay cố gắng giáo hấn những n à y rắt rưởi cúc mẹ mày đi rốt cục thần vũ các một võ giả ra tay nhen lửa một vòng mới chiến đấu vậy trước tiên làm thì ngươi mắt thấy đối phương ra tay giang diệp cũng bắn ra đi theo lý thần theo sát mà lên cùng giang diệp liên thủ sau khi còn thích h ứ n g lẫn nhau phối hợp bốn cái cẩm bào người đem giang diệp coi vì là mục tiêu thứ nhất mặc kệ là bởi vì trên người ngọc bội hay là bởi vì hắn vừa nãy ra tay giết hai người bọn họ đồng bạn đều muốn giết chết tên tiểu từ này chém giết lần thứ hai bạo phát thần vũ các người cũng nhằm phía giang diệp đặc biệt là mạc vân đoan thân đệ đệ ở trước mặt hắn bị giết nếu như còn có thể bình tĩnh hắn liền không xứng làm người minh cái k i a ai để bản công tử đến lính giáo ngươi biện pháp hay thiên vũ lần này không có sẽ cùng a đại độc thủ mà là nhắm ngay xông lại h ắ c ý thì h công tử m c phong trùng nguyễn hạo tiên h gật gật đầu hai người hướng về a đại một phương nhảy lên trong n g á y mắt liền chém giết cùng nhau tần dương vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn thẳng đối diện đồng dạng không nhúc nhích hoàng thao lưu siêu lại không vào giang diệp hai người chiến đấu quyền bởi vì bọn họ đối mặt kẻ địch nhiều nhất khép hờ một hồi hai mắt hoàng thao k h ỏ mắt lướt xuống hai dọn k u e n một tiếng đem trường kiếm nổ ra tự nói tiểu khải ngươi yên tâm cha sẽ k h i hắn vì ngươi trốn cùng cha cha thật là nhiều người rõ ràng n g u y ê n lai bị giết chết hoàng khải là quỷ kiếm hoàng thao con trai ruột chẳng trách sẽ như vậy sự phẫn nộ hoàng thao có quỷ kiếm tên càng là âm hồn tông ngân hồn đường chủ thực lực khẳng định không yếu tần dương trực tiếp rút ra long thư kiếm khí thế nhưng không hề yếu thế nói nếu ngươi cảm thấy hắn cô quạng vậy ta đưa ngươi cùng nhau lên đường để phụ tử các ngươi hoàng tuyền lộ trên làm bạn tiểu tạc chủng để mặn lại lần đó ở đăng tiên thành tần dương thực lực để quỷ kiếm không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì hơn nữa có hướng thiên tể mấy người ở đây không thể xuất thủ hôm nay là thù mới hận cũ cùng tính một lượt ở hoàng thao trong mắt tần dương dĩ nhiên là một kẻ đã chết một vì là nhi tử trôn cùng người vù vù ba vù ba nhưng mà tần dương cùng hoàng thao còn không đụng vào nhau đại địa lại đột nhiên sao động lên một lồn u g dọa người khí tức từ đan hà hai vũ tràng ra q u y một chương hai trăm ba mươi tám khiến người ta kỳ quái chiến trường chương hai trăm ba mươi tám khiến người ta kỳ quái chiến trường thật khổng l ồ một luồng khí tức ánh mắt mọi người có chút chất phác chất phác bên trong mang theo khiếp sợ nhiều nhất nhưng là nghi vấn đến tột cùng làm món đồ gì có thể sản sinh mạnh mẽ như vậy khí tức có bảo vật nhất định có bảo vật Cấp. trong đám người không biết là ai hống hô một tiếng đ ó n l ấ y chính là điên của một màn mặc kệ là thực lực mạnh yếu v õ giả đều vội vã hướng về hai vũ trung ương tuân tới ai đều sợ hai chậm một bước bảo vật bị người khác cho cướp đi vốn đã vọt tới một nửa tần dương đột nhiên thay đổi phương hướng khiêu khích nhìn hoàng thao một chút có loại h a y cùng đến một chết mắt thấy tần dương hướng về hai vũ trung ương nhẹ tới hoàng thao nộ quát một tiếng cấp tốc đuổi theo thiên vũ cùng hắc y vì công tử vừa đối kích một trường cũng phát hiện tần dương lưu kéo dài dọa ồn tần dương ngươi c h ờ một chút đừng bỏ lại ta trong bóng tối bảo vệ thiên vũ mấy vị cường giả cũng sửng sốt đan hà phong lần này nghe đồn có d ị động xác thực đưa tới người của các phe thế lực nhưng còn chân chính về mặt ý nghĩa cao thủ nhưng một cũng không có tới hiện tại vừa nhìn luồng hơi thở này xác thực rất q u ỷ dị nói không chắc thật sẽ là cái gì trọng bảo tỏa ra k h í tước đại nhân làm sao bây giờ ông l à o ánh mắt ngưng lại trong ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang nói theo ngũ hoàng tử nếu như thật sự có trọng bảo cấp tuân mệnh b lùi qua một bên nguyễn hạo thiên trùng mạc phong nói huynh đệ đi mạc phong tự nhiên không ít đánh ra một trường sau cấp tốc độ đến nguyễn hạo thiên bên người hai người cũng hướng về hai vũ trung ương phương hướng nhạy tới a đại cắn răng nhìn hai đạo bóng lưng quay đầu lại hướng mấy cái hoàng tộc cao thủ đừng để cho chạy bọn họ thiên vân tông người lần này không có cùng bất kỳ bên nào đậu thủ cũng là thực lực bảo tồn hoàn hảo nhất một phương thần dương mấy làn sóng người đã hướng về khí tức phun trào phương hướng ngày tới bảy trong mắt người cũng đều lộ ra nóng rực mặc kệ có phải là bảo vật là bảo vật gì bọn họ đều sẽ để những người khác người dành trước hiện tại bắt đầu ngoại trừ chúng ta bảy người những người khác đều là kẻ địch bảy người đồng thời gật đầu cũng hướng về cùng một phương hướng đuổi theo cuối cùng còn ở động thủ tự nhiên giang diệp đ o à n người hắn cùng l ý thần đều là sử dụng kiếm cao thủ thế nhưng đã trải qua một vòng tranh đấu thêm vào giết chết cái kia hai cái cầm b ằ n người giang diệp tiêu hao đã rất lớn bây giờ lại nhiều thần vũ các sáu bảy cao thủ vừa mới giao chiến liền rơi xuống hạ phòng may là có lưu siêu ra tay giúp đỡ bằng không rất khó thoát thân cúc mẹ mày đi giang diệp ra sức chém ra một chiêu kiếm kiếm khí bay ngang hướng về phía thần vũ các ba người xoay người lại xoay tay một trưởng cùng một cẩm bào người đối t r ư ở n g cùng nhau sức mạnh to lớn để cho hai người đều bị đẩy lui m ư ợ bị đẩy lui nguồn sức mạnh kia giang diệp vọt đến một bên chúng lý thần hướng gọi bằng h ư u trước t i ê n t r i ệ n nhưng mà ở giang diệp hướng gọi thời điểm thần vũ các bốn người khác đem lý thần bức đến một góc hai cái cẩm bào người cũng vọt tới bên người muốn thoát thân rất khó khăn mẹ nhìn áp sát mấy người lý thần vẻ mặt nghiêm túc có đ i ề u nhưng trùng giang diệp h ồ bằng h ư u ngươi đi trước đừng động ta nói láo mắng to một tiếng giang diệp lại bẻ đi trở về tuy rằng cùng lý thần là ngày hôm nay mới nhận thức nhưng trải qua hai lần liên thủ sau khi cũng khá là quen thuộc có loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác hơn nữa lấy giang diệp tính cách chắc chắn sẽ không bỏ lại đồng bạn mặc kệ Cúc cùng cảnh giác nhìn chầm chầm ngay, Dương đánh văng người, Giang Thần lưng nhau, nhìn ra hai rửa vây Diệp Kiếm vào Lý vừa nay có rời đi cơ hội đã một mình rời đi giang diệp nhưng lựa chọn trở về dưới cái nhìn của hắn người như thế mới có thể xưng là chân chính về mặt ý nghĩa bằng hữu n g ư ờ i không nên trở về đến câm miệng giang diệp hét một tiếng trước tiên đánh chết những n à y rác rưởi lại nói được bị bức lui người á o đen cùng thần vũ các bảy người vào tới bọn họ sở d ĩ không có như những người khác như thế ngay đầu tiên đã nghĩ hai vũ trung gương phóng đi mục đích chỉ có một muốn giang diệp mệnh mặc dương bị giết mặc vân đoan tâm lý tràn đầy sắc ý mà bốn cái cẩm bảo người cũng giống như thế đồng bạn của bọn họ vẫn như cũng là đồng bạn có thể sẽ không dễ dàng tha giang diệp Các nhưng g cũng ư i ai đi k ô n g đ ợ c g i a Diệp một chiêu kiếm một chém ra, là ã n lên, thiếu hắn mẹ phí lời, có loại liền phóng ngựa lại đây. Giết chết bọn họ. Một người đậu, mọi người cùng thân g Giết quát thiếu chết Một lời, loại lại phí họ. mọi mẹ m có đây. đậu, đậu. Nhưng là vừa lúc đó ở một bên nhìn một lúc lưu siêu lại trốn ra hai trưởng đem bốn cái cẩm bào người đánh văng ra xoay người đem một quyền bỗng dưng oanh tích mà ra sức mạnh khổng lồ nhấc lên rất mạnh chấn động trực tiếp đem thần vũ các bảy người đánh văng ra tốc độ thật nhanh thật là cường lực lượng lưu siêu ra tay nhìn ra giang diệp hai người x ư n g sở x ư n g sở lo lắng làm gì đi mau ta đ o n hậu lưu siêu trùng n g â người bên trong hai người hô phục hồi i t nhưng t h là ai n g lại ôm biết trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này thực lực vượt xa quá sự tưởng tượng của bọn họ tuy rằng độc thủ nhưng chạy theo tay đến hiện tại đều vẫn áp chế thực lực bởi vì hắn không thể bại lộ chân thực sức chiến đấu mục đích của hắn ngược lại không là giết những người đó mà là vì là tĩnh tiên thần cung mặc vân đoan nhữ mày lạnh nói chất vấn các hạ thật muốn quản bực này chuyện vô bổ Ta đã q u ả ngay ở vũ tu dực giật g mình thời gian bên cạnh nhiều hơn một người một cái khóa lại cổ họng của hắn chỉ nghe soạt soạt một tiếng bị bóp lấy cái cổ vũ tu dực liền t h ừ n g lớn hai mắt khoe miệng chảy ra một tia vết máu thuận lợi đem vũ tu dực thi thể ném ở một bên lưu siêu lạnh nói nhìn thần vũ cắt còn lại bảy người lạnh leo nói ta hận nhất sau lưng người xuất thủ ai lại đánh lén ta đem bọn ngươi đều giết sạch lạnh qua ánh mắt mạc vân đoan mấy người cả người không nhịn được run cầm cập một hồi vẹn vẹn là này đạo ánh mắt để bọn họ phảng phất ở trong băng quật một cầm bào người muốn động lại bị một người khác n g ă n lại mãi đến tận lưu siêu thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt hắn mới nói nói người này rất mạnh không thích hợp l à địch tiểu tử kia mới là mục tiêu của chúng ta chúng ta đi cầm bào người đi rồi chỉ còn dư lại mạc vân đoan cả người đặc biệt là mạc vân đoan cùng lâm hảo nhìn trên đất đã tử vong vũ tu dực sắc mặt khó coi tới cực điểm hai người các người mang theo mạc dương cùng vũ tu dực thi thể trước tiên sẽ tinh h ỏ a t h à n h lâm hảo trùng trong đó hai người đạo hai người kia mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cũng không có phản bác đồng thời gật đầu một cái xoay người đem vũ tu dực thi thể nâng lên đến mới vừa hướng về mạc dương thi thể phương hướng mà đi mạc vân đoan lại gọi ở hai người hai vị huynh đệ xin mời nhắn r ủ m mạc phong đã phản bội ta mặc ra phản bội thần vũ các nhắc tới mạc phong tất cả mọi người đều nén giận coi như mạc vân đoan không nói hai người cũng tuyệt đối sẽ đem ở đây phát sinh tất cả báo cho thần vũ các trưởng sự môn chờ hai người mang theo hai bộ thi thể rời đi lại đẳng mạc vân đoan bốn người nhảy hướng về phía hai vũ trung ương tử tình ba người mới hiện thân chúng ta làm sao bây giờ quay đầu nhìn dịch hải tử tình hỏi những mày châm tư dịch h ả i nhưng nhìn về phía lục t i ể u bạch ngươi nói xem sợ cái m a u lúc này bọn họ phía sau truyền đến một thanh âm ta nương à hình đại gia liền trì hoãn một lúc nơi này đã bị phá hỏng thành như vậy thấy hình cách hùng hùng hổ hổ đi tới ba người đều thở phào n h ẹ nhõm tần dương xuất hiện thời điểm ba người tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng tâm lý đều đang suy nghĩ hình cách đi chỗ nào đến nếu không còn chuyện gì vậy thì là chuyện tốt ta nói các ngươi đều vẻ mặt gì tần dương đây bên trong cái kia chờ cái gì đi a cũng mặc kệ dịch hải ba người có đồng ý hay không càng không có thương lượng ý tứ hình cách liền trước tiên hướng về cái hướng kia chạy đi ba người liếc mắt nhìn nhau lục tiểu bạch nghiêm túc nói chúng ta cũng đi thôi tất cả cẩn thận nhưng ghi nhớ kỹ một điểm tần dương bây giờ cùng chúng ta không thích hợp đan hà phong là một tòa hai vú chức tùng vân tiêu nhưng không ai biết hắn nguyên do nơi này t r u y ề n thuyết cũng có mấy cái phiên bản làm tiến vào hai vũ trung ương thì mỗi người lần thứ hai kinh ngạc một hồi t r u n g quanh sương ngủ tràn ngập mơ hồ tầm mắt đương nhiên này đều là chủ yếu chủ yếu nhất chính là t r u n g quanh đều phun trào sóng sức mạnh chính là những n à y vận sóng để lẫn nhau cảm giác gặp phải hạn chế cứ việc tràn ngập này sương ngủ cấp tốc cấp tốc chạy tần dương vẫn là xác nhận nơi này địa mạo nơi này cũng không phải là rất rộng lớn mà là một hẹp dài hẻm núi chính là này điều hẻm núi đem đan hà phong chia ra làm hai tiểu tập trùng dọn muốn chạy trốn rất nhanh phía sau liền chuyển đến hoàng th Quay đầu lại vừa y đầu mới hôm xong một đạo mạnh mẽ công kích liền rơi xuống bên người làm hoàng thao lần thứ hai bắt giữ thời điểm nhưng vẫn như cũng không cách nào bắt lấy người xuất thủ khí tước ở dưới tình huống bình thường tần dương dựa vào trọng vực không gian tính đặc thù có thể đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện hạ thấp đối thủ phòng ngự tính mà nơi này bốn phía đều đẩy dây sương ngủ càng lạnh như hổ thêm cánh nhanh c ư p ở hẹp dài trong hẻm núi cấp tốc chạy một khoảng cách chân chính ý nghĩa đến trung ương chỗ kỳ quái chính là nơi này chung quanh tuy rằng cũng phun trào sóng sức mạnh nhưng sương mù nhưng từ từ tiêu tan làm sương mù biến mất hiện ra ở tầm mắt mọi người nhưng là không tưởng tượng nổi một màn trước mặt chính là một ngôi mộ tràng không hẳn là một trải qua kịch liệt chém g i ế t chiến trường không lâu binh khí tùy chỗ có thể thấy được sơ ước phòng chừng nơi này ít nhất chết rồi mấy trăm người có điều có thể khẳng định những n à y chết ở chỗ này mọi người trải qua rất xa xưa năm tháng không đúng không đúng đột nhiên có một võ giả trực lắc đầu bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ thời khắc này lại không ai động thủ cứ việc địch đối với song phương đều hận không thể giết chết đối phương nhưng nơi này quá mức quỷ dị trước tiên biết rõ hoàn cảnh của nơi này động thủ nữa cũng không mượn bên cạnh một võ giả khác nhưng đụng một cái nói chuyện võ giả hỏi ngươi lời này có ý gì cái gì không đúng ta đã tới đan hà phong ta nghĩ còn có người đã tới nơi này đúng không nói vị võ giả này nhìn về phía trong đám người lúc này cũng có người phục hồi tinh thần lại vừa n ã y chỉ muốn cướp b ả o bối nhưng đem một cái chuyện quan trọng bên đặc biệt là những k i a đã từng tới đan hà phong võ giả không sai ta cũng đã tới nơi này nhưng là khi ta tới nơi này chỉ có sương ngủ không có sóng sức mạnh càng không có chiến trường này trẻ tuổi người hầu như đều chưa có tới nơi này nghe nói võ giả đều khẩn nhữ mày vậy bây giờ nhìn thấy những này lại là xảy ra chuyện gì q một chương hai trăm ba mươi chín nham thạch quái vật chương hai trăm ba mươi chín nham thạch quái vật lão bát nơi này xảy ra chuyện gì đã có người đến qua nơi này đồng thời trước đây không có nhìn thấy đồng dạng tình cảnh vậy thì quá kỳ quái hơn nữa mới vừa nói đã tới võ giả nơi này nhiều lắm cũng là bốn mươi năm mươi tuổi bọn họ có thực lực đến đan hà phong đến thời gian tuyệt đối sẽ không rất lâu nhưng trước mắt chiến trường này nhìn qua nhưng là tồn tại rất xa k i ể u này hoàn toàn là tự mâu thuẫn sự bởi vì nơi này rất đặc thù làm sao đặc thù thần dương truy hỏi bác ra cười ha ha bán cái cái nút cho tới làm sao đặc thù không tốn thời gian dài ngươi thì sẽ biết t i ể u tử ngươi rốt cục bước ra nhân sinh bước thứ nhất chân chính bước thứ nhất làm bác ra nói xong liền cũng lại không xuất hiện tần dương liên tục ống hô vài tiếng hắn đều không lên tiếng chỉ có thể thầm mắng vài tiếng có điều tần dương lại đang nghĩ đến bác ra nói nơi này rất đặc thù cái kêu đặc thù ở nơi nào đây còn có trong miệng hắn nói tới bước ra nhân sinh bước thứ nhất vì sao lại là bước thứ nhất nghĩ tới đây tần dương lại không nhịn được m ắ g cha một lần nói xong muốn chết t a một người đột nhiên phát sinh thê tiếng kêu thảm thiết đem tần dương kéo về thực tế tất cả mọi người đều đưa mắt tụ tập ở âm thanh khởi n g u ồ nơi n cái kia phát ra tiếng kêu thảm nhân thân khu từ từ tiêu tan quá trình hãy cùng giang d i ệ p triển khai tịch diện kiếm giết người sau như thế đáng chết cẩn thận cái này sóng sức mạnh minh mắt người cũng nhìn ra được vừa nãy người kia chính là bị phun trào sức mạnh cho dính lên mới sẽ bị giết chết nay đến t ộ n cùng là một luồng da sao sức mạnh vẹn vẹn dính lên một điểm thân thể liền hóa thành mảnh vỡ mỗi người đều cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi vừa nãy ở mảnh này sương mù nơi còn sung loạn thậm chí địch đối với song phương còn lẫn nhau giao thủ may là không có bị sóng sức mạnh cho dính、lên. không phải vậy vừa nãy sẽ ch đương nhiên cũng không người là kẻ ngu si sẽ không nốc không sót mấy hướng về những sức mạnh này gợn sóng sâu lên chỉ là tại sao đến nơi này sau những sức mạnh này gợn sóng mang có như thế cường tính chất công kích đây vừa n ã y cái k i a cố khổng lồ nhất khí tức tựa hồ cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì mỗi người đều muốn làm rõ thảo bất kể hắn là cái gì địa phương nơi này binh khí phẩm chất cứ tốt coi như mình không giống cũng có thể bán cái giá tiền cao khà khà các ngươi sợ sệt lao tử có thể không sợ ở nơi nào đều có lớn mật chỉ thấy người kia nói liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ở giữa chiến trường sờ soạng ở đầu lâu bên trong l ă n qua lan lại nhìn thấy binh khí liền thu nhập không gian giới trì những người khác ai cũng không n ú c đ í c h đều nhìn kỹ ở khô lâu trồng bên trong tìm toàn người đột nhiên thấy hắn nhặt lên một quyển sách hai mắt lộ ra hết sạch nhưng là rất nhanh lại thu l i ế m lại nhanh chóng cất đi nhưng là trong mắt hắn cái kia đạo tinh quang lại làm giấy lên quá nhiều người hứng thú kẻ ngu si đều biết hắn tìm tới chính là người nào nhất định là công pháp võ kỹ tuy rằng không thể xác định đan hà phong di động cũng là bởi vì cái này xa cựu chiến trường thế nhưng chiến trường này không thể nghi ngờ tới nói cũng là một kho báu công pháp võ kỹ binh khí loại nào không phải thứ tốt thấy đệ nhất nhân được thứ tốt liền lập tức có người thứ hai sau đó là người thứ ba theo càng nhiều người đều hướng về bên trong chiến trường ngày tới thậm chí đã vì là tranh cướp bắt đầu độc thủ đến cuối cùng a đại thủ hạ hai cái hoàng tộc còn có âm hồn tông mấy người cao thủ cũng không nhịn được loại này mê hoặc dồn dập nhảy vào bên trong chiến trường thiên vũ đồng dạng m ắ t mạo hết sạch trà sát hai tay thu thập công pháp võ kỹ binh khí là hắn một đại hứng thú đại đa số đều không có tu luyện nhưng chính là có đam mê này thấy hắn muốn động tần dương đem hết lại ngươi đứng lại đó cho ta đừng núp đích ngươi lại h ư ớ n g ta thiên vũ như một người phụ nữ như thế bị u m ô i để tần dương một trận bất đắc dĩ thậm chí ngay cả trong bóng tối bảo vệ hắn mấy người cao thủ đều mở rộng tầm mắt đường đường ngũ hoàng tử thiên phong quốc chín đại cao thủ thanh niên một t r o n g lại như vậy nghe tần dương này nếu như bị tam hoàng tử biết rồi cần phải đem hắn tức chết thiên vũ đ ỗ n g nhiên để s á t vào cười hì hì xoa xoa tay nói tần dương ngươi xem nơi này nhiều như vậy thứ tốt ta chỉ đi tìm như thế thế nào câm miệng không đến liền không đi hống cái gì hống nguyễn hảo thiên không nhịn được cười to trêu kẹo nói tần dương nếu như không biết tiểu tử này là công ta còn tưởng rằng là nhà ngươi người vợ đây ngoa tạo cái kia cái gì hạo ngươi mẹ kiếp lặp lại lần nữa thiên vũ ồn ào xem như là đem hoàng tộc mặt đều mất hết trong bóng tối vị lão giả kia không nhịn được lắc đầu thế này sao lại là ngày xưa vị hoàng tử kia rõ ràng chính là một du côn nguyễn hạo thiên tuổi cũng có điều ngoài ba mươi trước ở động thủ thì rồi cùng thiên vũ chửi nhau nơi nào sẽ chịu thừa nhưng là mới vừa muốn nói chuyện lại bị tần dương ngăn lại thân vũ cát cao lâm là người hoặc là những kia cẩm bào người đều không có người nào động nơi này lộ ra quỷ dị nhất định phải cẩn thận quả nhiên l từ từ cổ, đất đất cổ động địa phương đông nhiên trợn g h ơ nổ tung một cái bóng từ mặt đất bắn ra mà ra làm rơi xuống đất thời điểm tất cả mọi người lần thứ hai khiếp sợ hống hống hống hống xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong chính là một đám người đá không sai chính là người đá trên người mỗi cái bộ phận đều là do nham thạch tạo thành lồi lõm hai mắt nhưng hiện ra đỏ như m à u máu thân cao năm mét có thửa nhìn qua cũng làm người ta run dày không ngớt ở bên trong chiến trường cướp giật binh khí cùng võ kỹ võ giả kinh hại đến biến sắc chưa từng gặp thứ này bọn họ căn bản là không phải người chỉ là một cái hình người nham thạch quái vật trong lúc nhất thời không ai dám động nắm chặt binh khí võ giả đều cùng nhau mánh nuốt nước miếng sợ sẽ thoáng hơi động liền sẽ khiến cho những quái vật này truy sát đây là quái vật gì thần dương ở bên ngoài một bên động người vẻ mặt cũng cứng lại rồi thiên vũ vô vô n g ự thầm nói cũng còn tốt không đi không phải vậy liền nguy hiểm hống một nham thạch người lần thứ hai phát sinh trường hống đột nhiên biến mất ở tại chỗ thoan đến một người bên người đem nắm lấy dùng sức lôi kéo mới vừa rồi còn sống sờ sờ võ giả mạnh mẽ bị lôi kéo thành hai đoạn máu tươi tuân ra thời điểm chết liền kêu gào cũng không kịp nhưng l à nham thạch người cũng không có đem thi thể né mất m mà là nghển lên đầu hé miệng đem máu tươi quán tiến vào trong miệng cuối cùng lại gặm nhấm huyết đ ủ thấy cảnh này tất cả mọi người đều cảm giác tê dại một hồi mỗi người đều có loại cảm giác bọn họ đến một nơi tán thân bởi vì còn lại nham thạch người cũng mắt nhìn chằm chằm tập trung những người khác chạy, chạy mau một người sợ hãi về lùi vài bước xoay người lảo đảo hướng ra phía ngoài một bên chạy nhưng là hoàn toàn đánh giá thấp nham thạch người tốc độ trong nháy mắt liền đến bên cạnh người hắn cũng bị trở thành nham thạch nhân khẩu bên trong đồ ăn theo nham thạch người nuốt huyết đục màu xám trên da thịt đột nhiên xuất hiện màu đỏ hoa văn lóe lên lóe lên mà những hoa văn kia chính là vừa n ã y nuốt huyết đục đã bị chuyển hóa thành một nguồn sức mạnh ta không muốn chết ta không muốn chết người ở hết sức sợ hãi bên dưới muốn mà sẽ tan vỡ muốn mà sẽ kích thích ra trước nay chưa từng có tiềm lực bên trong chiến trường người rất nhiều bắt đầu chạy trốn chỉ là không có một chạy tr đi chết đang một võ giả ra sức một đao chém và ở chính đang ăn tươi nuốt sống nam h thạch trên thân thể người nhưng mà vẹn vẹn là bắn lên một trận ánh lửa đối với nam h thạch người mà nói bằng như thế g a i ngứa giống như vậy đương nhiên điều này cũng đem hưởng dụng bên trong nam h thạch người đột kích gây dối xoay người trùng võ giả phát sinh hét lên một tiếng một cái tát hạ xuống liền thành thịt nát tần dương đẳng người vẻ mặt nghiêm túc giang diệp đẹ thất thanh tần dương làm sao bây giờ chết cách nơi này động tính không thể quá lớn ngắn n g ủ suy nghĩ hống tần dương dứt khoát quyết định những n à y nam thạch người là món đồ gì không rõ ràng nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu nhưng phi thường kinh người cùng với mạnh mẽ chống mạnh không với mẽ đỡ tần h nghi ngờ là muốn chết. Không ể ngờ muốn là c Nói chuyện lưu siêu. Liên ngay cả là hắn cái này đến từ thiên phong quốc ở ngoài người cũng bị hình ảnh kinh sợ rồi. Căn bản không hề nghĩ rằng ở cái này phản phất đại lục một hạt xa địa phương nhỏ này. Tần Siêu. cái rồi. cái đại phải loại quái cả quốc trước lục hề phất hạt Lưu là sợ sẽ gặp xa địa mắt từ một vật ở ở bị dương mấy người đồng thời quay đầu nhìn lưu siêu lộ ra ánh mắt khó hiểu người sau nhún vai một cái dối tay chỉ vào bọn họ phía sau bởi vì nơi đó mặt đất cũng có mười mấy nơi cổ chuyển động trong nháy mắt lại là một nhóm nham thạch người dưới đất trôi lên hống hống hống xong thấy cảnh này tất cả mọi người đều hít vào một hơi bị những này nham thạch người vây quanh muốn rút đi cũng không thể dịch hải ba người vừa xuyên qua sương mù khu vực nhưng nhìn thấy mười mấy người to lớn quái vật quả đoán dừng lại tần dương không nói gì chúng bọn họ lặng yên lắc đầu sau đó quay đầu nhìn hoàng thao đằng người xem thường nợ nụ cười có thể chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này còn muốn giết ta sao câu nói này đem đối phương hỏi ở nếu là chuyển sang nơi khác thay cái thời gian tần dương mấy người sẽ ngay đầu tiên gặp phải truy sát nhưng mà hiện tại bọn họ nhưng có cùng chung kẻ địch hoàng thao cắn chặt h à n răng quay đầu chùng bên cạnh hắc y công tử nói cẩn thận chớ bị những quái vật này bắt rất hiển nhiên nếu như bị nam h thạch người bắt chẳng khác nào tuyên bố tử vong nếu như không bị bắt trụ vậy thì còn có cơ hội bây giờ nhìn lại những n à y nam h thạch người có rất mạnh phòng ngự có thể chúng nó nhất định có nhược điểm tần dương đem trọng kiếm gọi ra đối phó những n à y đại gia hỏa long t h ư kiếm hiển nhiên muốn ăn t h i t thòi sau đó trùng bên cạnh mấy người nói đều đừng chết rồi t ầ n dương ta sợ tần dương một cước đá vào thiên vũ cái mông trên đều vào lúc này còn á i tên này c có tâm tình bừa dỡn hống phía sau nham thạch người cùng kêu lên giống to rốt cục phát di chuyển mà mục tiêu chính là tần dương đẳng đứng bất động người Giết. Giết. thời điểm như thế này lẫn nhau đều không có ý chí duy nhất kẻ địch chính là những này nham thạch người trong khoảnh khắc mấy phe thế lực từ phương hướng khác nhau triển khai tập kích cũng như lúc trước bản thân nhìn thấy như thế những này nham thạch người đau thương bất nhập đau kiếm chém ở trên người nhiều lắm chính là một trận ánh lửa hơn nữa ở đây chứng kiến tốc độ của bọn họ vừa đối mặt thì có người bị bắt trụ đáng chết giang diệp chật vật né tránh dùng mấy viên hồi khí đan hai lần chém g i ế t tiêu hao rất lớn không nữa khôi phục nguyên khí liền phi phước c h e n lý thần vung kiếm ngăn trở một nham thạch người cánh tay cả người đều bị đánh bay không có thực hiện được nham thạch người gào thét lần thứ hai xông lên đi tới tốc độ nhanh tới cực điểm cùng lúc đó một cái khác nham thạch người cũng vào tới đối với cái trước đã đủ vất vả lại tới một người lý thần phiền muộn nhiều như vậy người ở đây một mực có hai cái tìm tới hắn làm sao bây giờ coi như né tránh một muốn né tránh một cái khác hiển nhiên không thể chém ra cái kia đang lúc này chuyển đến tần dương âm thanh lý thần chưa từng làm cân nhắc ra sức chém ra một chiêu kiếm ngắn ngủi ngăn cản xông lại một nham thạch người nhưng một người khác đã đến trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác tuyệt vọng nhưng là đột nhiên cảm giác thân thể bị một nguồn sức mạnh lôi kéo mở theo liền nghe bính một tiếng phục hồi tinh thần lại lý thần nhìn thấy tần dương một chiêu kiếm dĩ nhiên đem nham thạch trong tay người chém đi ngoa tạo đừng phân tâm a q u y một chương hai trăm bốn mươi chỉ có một biện pháp chương hai trăm bốn mươi chỉ có một biện pháp nghiệm nó đừng tới đây thiên vũ một bên lao nhanh một bên ồn ào bảo vệ hắn ông lão mang theo mấy người cao thủ truy ở nham thạch nhân thân sau đồng thời phát động công kích mạnh nhất làm sao vẫn không có cho nham thạch nhân tạo thành cường mạnh mẽ thương tổn nhưng rời đi nham thạch chú ý xoay người liền đánh về phía trong đó một người trung niên ngăn cản hắn ba người khác thấy thế từ ba phương hướng ra tay chặn lại ông lão gọi ra một thanh t r ư ờ n g thương ở ba trung niên nhân hấp dẫn nam h thạch người chú ý bên d ư ớ i đem sắc bén trường thương đâm vào một con mắt hống bị đâm trúng rồi một con mắt nam h thạch người phát sinh kêu r ê n r i ố n g to cũng làm cho ông lão năm người t h ở phào nhẹ nhõm thiên vũ cũng tiến tới cười hì hì các đại nhân ngươi làm sao phát hiện là của ta cẩn thận một người trung niên đột nhiên đem thiên vũ trải ra thiên vũ là bị trải ra nhưng người trung niên lại bị nam h thạch người một quyền đành thành thịt nát đột nhiên xuất hiện một màn để thiên vũ rốt cục dưng nụ cười được gọi là các đại nhân ông lão mang theo phân cả giận hừ một tiếng Ng ó i n u Hoàng tử chúng ta cũng là người mắt thấy các đại nhân mang theo còn lại ba trung niên nhân tiếp tục đối với nam h thạch người tiến hành vây công thiên vũ nhưng hô một cái khí hắn biết hết t h ể đều là hắn sai nếu không là hắn cố ý muốn đi ra các đại nhân năm người thì sẽ không theo không tới đây bên trong chuyện gì đều sẽ không phát sinh xin lỗi thiên vũ gói ra một câu từ trong không gian giới chỉ gọi ra một bộ đặc thù binh khí là một bộ màu bạc k h ô i g i á c cấp tốc mặc lên người trong tay chính là một thanh sắc bén trường kiếm hai chân bỗng nhiên đầm ả vũng kiếm chém về phía nam thạch người một con mắt bị xuyên trụ tuy rằng không có đem nam h thạch người giết chết nhưng là cũng rất lớn hạn chế nó tốc độ công kích đi chết khôi giáp trọng lượng cũng không có chậm lại thiên vũ tốc độ chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng cấp tốc ở nam h thạch nhân thân một bên tán loạn trường kiếm trong tay không ngừng chém b à o bắn lên từng trận ánh lửa còn nương theo vô số đá vụn h i ệ n nhiên có thể nhìn ra thiên vũ trường kiếm trong tay phẩm chất cũng là rất tốt lý thần lần thứ hai cùng giang diệp liên thủ phía trước có a đại mang theo mấy cái hoàng tộc cao thủ hấp dẫn nam thạch người chú ý bọn họ ở phía sau phát động cường lực tập kích、Đang. lý thần một chiêu kiếm chém xuống nam h thạch người trên lưng một khối nam h thạch nhưng không có mang đến tính thực chất tương tổn lại làm cho nam h thạch người ngược lại tập kích bọn họ hai người thấy nam h thạch người thay đổi mục tiêu công kích một hoàng tộc cao thủ chuẩn bị đánh lén lại bị a đại ngăn cản chúng hắn lắc lắc đầu thảo n g ư ơ i mẹ giang diệp chúng a đại gào thét mấy người này khốn nạn bị nam h thạch người quân lấy thời điểm hắn cùng lý thần liều lĩnh tiến lên hỗ trợ hiện ở tại bọn hắn bị tập kích mấy tên khốn kiếp này nhưng vông tay mặc kệ lý thần qua bên kia v à lúc này đã không có thời gian đi tìm a đại tinh sổ nam thạch người công kích dị thường m ã n liệt hơn nữa không huyết nhục chi khu khẳng định là không thể chống đỡ được nham thạch người công kích nghe tiếng lý thần ngay đầu tiên liền lẻn đến một bên khác mục đích chính là vì hấp dẫn nham thạch người chú ý nhân cơ hội này giang diệp cấp tốc triển khai tịch diệt kiếm gào thét đi chết đi thẳng đá mục nhọt vụ ẩm một chiêu kiếm chém qua đi nham thạch người bị chặn ngang chém thành hai đoạn tịch diệt kiếm triển khai lên tiêu hao lớn vô cùng giang diệp thở hồng h ụ c có điều trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng một bên khác lý thần cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng là ngã trên mặt đất nham thạch người nhưng không có t o i nguyện chết đi bị chém xuống nửa người dưới nát hóa thành bùi đá mà núi nửa người bên kia lại bắt đầu một lần nữa ngưng tụ đáng chết vật này đánh không chết một bên khác mạc phong mấy lần suýt chút nữa chết ở nham thạch người trọng quyền bên dưới may là tần dương thời khắc nhìn k ỹ hắn bởi vì trong bảy người liền thực lực của hắn yếu nhất hơn nữa mất đi một cái tay thành công đem nham thạch người chuyển đến những người khác tần dương rơi xuống mạc phong bên người mạc huynh ngươi thế nào t h ở một cái khí mạc phong lắc đầu ta không có chuyện gì những quỷ này ngoạn ý quá khó đối phó tựa hồ không có nhược điểm nhắc tới nhược điểm tần dương nhữ mày nham thạch người không phải người cũng không phải yêu thú vẹn vẹn là một loại nắm giữ sát tính hình người quái vật như vậy là cái gì chống đỡ lấy sức mạnh của nó đây chờ chút hồi tưởng vừa nãy nham thạch người uống máu một màn còn có cặp k i a huyết con mắt màu đỏ tựa hồ đang uống huyết sau khi biến thành c ằ g đỏ nếu như suy đoán không sai đầu chính là khống chế trung su cùng nhân loại không có khác nhau hay là đánh nát đầu liền vẫn có thể giết chết những quái vật này quay đầu lại nhìn hoàng thao một chút lại nhìn thần vũ các cùng thiên vân tông người một chút thần dương nhẹ dọn g lại nói đ ừ n g như vậy đốc có thể trốn thì lại trốn sửng sốt một chút mạc phong gật đầu tự nhiên rõ ràng tần dương ý tứ nguyễn hạo thiên cùng lưu siêu đối với cái trước nham thạch người nhưng mà trong tay hắn cựu dù sao đối phó không phải nắm giữ huyết mục chi khu người trái lại lưu siêu vào lúc này rốt cục không tiếp tục cần giấu hoàn toàn đem thực lực bộ phát ra trên người hắn cũng vẫn không có lấy xuống chỉ bằng mượn một quyền n ắ m đ ấ m g thép từng quyền từng quyền rơi vào nham thạch trên thân thể người mỗi một quyền đều lưu cái kế t i ế t động nhưng là bị đánh ra động rất nhanh sẽ lần nữa khôi phục thực lực thật mạnh nhìn lưu siêu bóng lưng tần dương n h í u lại lông mày người này thực lực là tam trọng thiên không sai thậm chí khả năng là tam trọng thiên đỉnh cao bởi vì ở trên người hắn tần dương cảm giác được cùng tiến công hoa vân tông cái kia hai cái thủ lĩnh áo đen như thế khí tước người này tại sao ẩn giấu thực lực lại ra tay giúp đỡ hắn có cái gì mục đích gì nhưng giờ khắc này không cho phép tần dương làm thêm suy nghĩ triển khai hóa ảnh tam tiên bộ vụ sáng đến nam h thạch nhân thân bên cổ động mạnh nhất nguyên khí một chiêu kiếm chém về phía cổ ầm một tiếng một to lớn đầu lâu bay ra ngoài thân thể liền tán thành một đoàn đất cát có điều tần dương nhưng không có dừng lại lấy tay triển khai cầm long thủ đem nam h thạch người đầu lâu hấp thụ đến k h ô n g t r ú n g lại chém ra một chiêu kiếm chiêu kiếm này hạ xuống đầu lâu bỗng nhiên phán át ở giải rác địa phương dĩ nhiên là một mang theo sóng năng lượng hạt châu t ầ n dương nhanh chóng đem hạt châu nắm lên đến dùng sức nắm đến nát tan t i ệ n đà mới đi tới lưu siêu bên người liếc mắt nhìn hắn nói những quái vật này cùng nhân loại không phân biệt đầu là nhược điểm nói xong t ầ n dương hướng về giang diệp hai người phương hướng nhảy tới hắn trước sau hoài nghi lưu siêu mang theo nhất định mục đích tuy rằng không đến nỗi mang theo vị trí nhưng nhiều hơn mấy phần cẩn thận nhìn t ầ n dương nhảy nhót bóng lưng lưu siêu xem thường nợ nụ cười t ầ n dương bảy sáu người bên trong hắn mỗi người đều dựa vào gần quá tới gần còn lại năm người thì huy linh châu cảm ứng đều không nổi bật chỉ có dựa vào gần tấn dương thì nguyễn linh châu sẽ có sao động nguyên nhân chỉ có một tinh thiên thần cúng ngay ở tần dương trên người giang diệp hai người còn ở giật mình khôi phục bên trong nham thạch người tần dương một chiêu kiếm rơi xuống đem đầu chém nát thuận lợi bóp nát cái kia hạ châu nói công kích chúng nó đầu được cẩn trọng một chút chớ bị âm hiện tại có cùng chung kẻ địch mấy phe thế lực chỉ là biểu hiện trên hợp tác một khi những n à y nham thạch người bị giết chết ngay lập tức sẽ không để mặt mũi giang diệp quay đầu lại âm trầm nhìn a đại một chút hư lệnh nói đồ chó trước tiên giết ngươi tìm tới hủy diệt nham thạch người phương pháp chính là chuyện tốt luân phiên một cái ánh mắt hai người đứng dậy nhảy đến khác một chỗ cố ý đột kích gây dối hai cái nham thạch người hơn nữa đem hắn dẫn tới a đại nơi đó thiên sư nó hai người các ngươi c ầ u vật a đại mấy người liên thủ đối với cái trước nham thạch mọi người rất là vất vả bây giờ một hồi có thêm hai cái tự nhiên sẽ m a n g cha nham thạch người dẫn tới a đại bên kia lý thần hai người cấp tốc bỏ chạy t hừ l ệ n h một tiếng chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi mặc vân đoan một phương cùng bốn cái cẩm b ả o người liên thủ đối đầu hai cái nham thạch người ở trống g i n g bên trong lại phát hiện tần dương đã giết chết hai cái nham thạch người cũng rõ ràng công kích đầu mới có thể giết chết những quái vật này công kích đầu hoàng thao cùng cao lâm đoàn người thì càng vất vả đầy đủ bị bốn cái nham thạch người nhìn chằm chằm đương nhiên bọn họ cũng phát hiện công kích phương pháp đồng thời đối với tần dương cũng mang theo một luồng tức giận rõ ràng liền tìm đến phương pháp lại không nói ra oán hận nhìn tần dương hoàng thao cổ động nguyên khí một chiêu kiếm chém về phía một nham thạch người cổ h q y công tử theo sát mà lên cũng phát động cường mạnh mẽ một đao liên tục hai đạo công kích rốt cục thành công chém xuống đầu của nó hống nham thạch người tuy rằng không có sự sống nhưng có công kích ý thức được mắt thấy đồng bạn bị giết chết điên cùng đánh về phía hoàng thao hai người cao lâm một phương nhất thời thở pháo nhẹ nhóm nhưng đem phùng lâm phi đảng người ngăn cản lộ ra ý cười bọn họ chết rồi càng tốt hơn cao lâm thảo n g ư y i mẹ bị hai cái nam h thạch người c u ố n lấy hãy công tử không nhịn được mắng cha nhưng hắn cũng không nốc phân biệt ở hai cái nam h thạch trên thân thể người chém hai đao xúc động chúng nó cấp tốc t h o á n hướng về phía cao lâm bảy người giữ tật quát n g ư y i bất nhân bất nghĩa mắt thấy nam h thạch người đi mà quay lại phùng lâm phi bảy người mới vừa thư giãn thần kinh lần thứ hai căng thẳng lên vẫn đúng là đừng nói mặc vào bộ kia mồ bạc khôi giáp sau khi thiên vũ sức chiến đấu tăng trưởng mấy cái t ầ n g thứ hơn nữa sức phòng ngự cũng rất mạnh chịu nham thạch người mấy lần cánh tay đòn vẫn như cũ có thể bỏ lên c ầ u vật đi chết đi các đại nhân cùng ba người khác cứ việc vết thương đầy dây nhưng không có thả lòng cảnh giác ở tại bọn hắn đột kích gây r ố i dưới thiên vũ thành công tìm tới cơ hội một chiêu kiếm đâm vào nham thạch người con mắt còn lại dùng sức một rào đầu lâu ẩm ẩm nổ tung đầu lâu nổ tung một hạt trâu đi rơi xuống nhưng ở hạt trâu ảnh hưởng một nguồn sức mạnh vô hình lại sẽ mặt đất cắt đá ngưng tụ lại đến có điều thiên vũ sẽ không cho hắn cơ hội một chiêu kiếm đem hạt trâu chén á bên này mười mấy cái nam h thạch gần như có một nửa đã bị giết chết đương nhiên không có ai trên người vẫn là hoàn hảo mỗi người đều treo thải động tính bên này rất nhanh gây nên chiến trường bên kia chú ý những kia bị nam h thạch người truy sát đến thất kinh võ giả phát hiện bên này cường giả tìm tới giết chết nam h thạch người biện pháp bảo mệnh trong lòng để bọn họ đều điên c u ầ n hướng bên này phun trào mà những kia nam h thạch người cũng phát hiện giận dữ hét lên sau đều đang v ọ t sáng phá bên này chết thiệt lại là hai mươi mấy nam thạch người mặc kệ là tần dương một phương vẫn là h o à n thao hoặc là nói thần vũ cát đều thầm mắng những kia đưa tới nam thạch người võ giả Bọn họ h sát t ự cùng tìm tới p h ư lúc đó bên trong chiến trường có nhiều chỗ còn ở cổ động càng nhiều nham thạch người quần quận không ngừng từ mặt đất nô ra ta ít thần dương chúng ta sẽ không thật sự chết ở chỗ này đi nghe được thiên vũ tần dương xoay người một quyền đánh vào trên mặt hắn lại quát ngươi cầm miệng cho ta ai nha ngươi lại đánh ta thiên vũ hoa nước p h í a miệng xúc ở một bên không nói lời nào vừa vặn vào lúc này lưu siêu nhưng nhảy đến tần dương bên người nhìn thẳng hắn giết chết những quái vật này chỉ có một biện pháp rốt cục vẫn là tới sao tần dương đồng tử khẩn dục lại vẫn như cũ rất cẩn thận nó đối với ngươi vô dụng hơn nữa ta là chuyên vì nó mà tới lưu siêu nói chuyện rất trực đương nhiên trong miệng nó cũng chỉ có hắn cùng tần dương rõ ràng thiên vũ lại ló đầu ra đến sốt rồi nói các ngươi cũng đừng đã ác mê chậm chúng ta đều sẽ chết xin lỗi ta k h ô nguy biết người đang nói cái、gì. Tần đang Dương gì. đ ầ lắp đầu, nhưng h là vì t một, một chương hai trăm bốn mươi một một mũi tên tiêu diệt nham thạch nhân chương hai trăm bốn mươi một một mũi tên tiêu diệt nham thạch nhân liệu siêu một nhũ mày tiện tay đem nguyễn linh châu lấy ra nói này hạt châu tên là nguyễn linh châu cùng tính thiên thần cung bản lĩnh một thể hồi lâu trước bởi vì nguyên nhân nào đó chia ra làm hai nhưng chỉ cần ở khoảng cách nhất định liền có thể lẫn nhau cảm ứng làm ta tới gần ngươi thì huyễn linh châu có rõ ràng gợn sóng tuyệt không có sai ngay vậy tần dương run lên trong lòng bởi vì lưu siêu nói tới cũng không sai không riêng hạt châu này trước dựa vào trọng vực không gian lệnh vị trí thời điểm cũng cảm ứng được trôi này cùng sao động hơn nữa trải qua này nói chuyện cũng xác định trôi này cùng xác thực là t i n h thiên thần cùng chứng thực thủ lĩnh áo đen người này nên chính là cái kia thần bí thần tiễn tôn người may là đối phương không có ý không phải vậy thật có chút phiền phức thấy tần dương không nói lời nào lưu siêu lại nói tần dương thời gian không hơn nhiều có thể ngươi có thể chống đỡ được nham thạch nhân công k í c h nhưng bọn họ đây không thể nghi ngờ tới nói lưu siêu câu nói này cho tần dương mang đến rất lớn s ú n g kích quay đầu nhìn mặt phòng giang diệp l ý thần thậm chí không tính nhận thức nguyễn hạo tiên đều là bởi vì hắn mới đi đến cùng một chỗ thật sự trơ mắt nhìn bọn họ chết sao hiển nhiên t ầ n dương không làm được nói thật lấy thực lực của ta coi như cấp đoạn ngươi cũng không ngăn được nhưng ta không có làm như thế ngươi và ta đều là người trẻ tuổi các ngươi tính cách rất đúng khẩu vị của ta cho dù không phải bằng hữu cũng tuy không là kẻ địch ngươi cảm thấy thế nào lúc nói chuyện lưu siêu v ẹ mặt thành thật một bên thiên vũ sốt ruột không nớt đ ụ n g một cái tần d ư ơ n g thúc giục đại ca không kịp những tảng đá kia mụn nhọt đều dễ tới khép hờ một hồi con mắt ngắn ngủi c h ầ m tư tần dương mở mắt lần nữa thời điểm thuận lợi gọi ra t i n h thiên thần cung đưa nó đưa tới lưu siêu trước mặt quả nhiên là trôi n à y cung lưu siêu cũng chưa từng thấy chỉ mới chỉ thấy nó đồ án nhưng khi h u y ễ n linh châu cùng t i n h thiên thần cung khoảng cách gần cùng nhau thì song song xuất hiện v n sóng lẫn nhau hấp dẫn đối phương tiếp nhận t i n h thiên thần cung lưu siêu đem h u y ễ n linh châu bỏ vào cái kia hao h á m nơi làm hai người chân chính dung hợp một khắc đó nguyên bản cổ đ i ể n không l ư n g dĩ nhiên phóng ra tia sáng trói mắt bao trùm một tầng màu vàng thật cung bà bối thiên vũ ánh mắt nóng rực hắn rất biết hàng này cái gì t i n h thiên thần cung so với trong tay hắn tất cả mọi người binh khí đều tốt cái kia hay tương đương rơi mất những tảng đá này mụng ọ có thể hay không đưa ngươi cùng cho ta mượn ta sờ sờ sờ sờ là được khà khà cút sang một bên tần dương đẩy thiên vũ một cái nghiêm túc nói chúng ta cần phải làm sao đem những người này tập trung lên gật đầu một cái tần dương khó chịu nhìn thiên vũ một chút ngươi điếc mau mau ồ ồ ồ sau đó liền xuất hiện kinh ngạc một màn thiên vũ cùng tần dương cắt phân một đầu cấp tốc ngang qua ở đá chính giữa người đá không ngừng đột kích gây dối rất nhanh sẽ làm tức giận đối phương phía sau hai người rất nhanh sẽ theo bốn năm cái nham thạch nhân hống thiên vũ bộ này khôi giáp rất kỳ lạ tựa h ồ không chỉ là tăng cường công kích cùng phòng ngự còn có thể tăng lên tốc độ thoang ầ n mấy cái khác nham thạch nhân bên người một chiêu kiếm chém đi qua quắp têu to cải dám có bản lĩnh đến truy bản công tử n g h ĩ nó thật sự đến rồi tần dương cứu mạng ở một bên khác tần dương chân tâm đối với thiên vũ đã không nói gì từ khi biết đến hiện tại có điều hai ba tiếng cái tên này không có nửa điểm như một hoàng tử không nói cố ý che giấu thân phận coi như kéo giọng to nói cho người khác biết hắn chính là hoàng tộc ngũ hoàng tử e sợ cũng không ai tin tưởng giang diệp cùng lý thần bọn người rất nghi hoặc tần dương hành động của hai người liền còn xét ở dết bên trong hoàng thao mấy mấy người cũng buồn b ự c hai ngươi ngốc ca mau đem những tảng đá này một nhọn tụ tập cùng nhau nhìn thấy cái kia nắm c u n g không hắn muốn phát đại chiêu t h o a n gần giang diệp bên cạnh hai người thiên vũ lại bắt đầu ồn có điều lúc này cũng phát hiện lưu siêu trong tay chỉ có cung không có tiễn lại mắng một tiếng này lừa gạt chỉ không tiễn còn xạ cái len sợi à. ý tờ nói nhảm nhanh bên kia lưu cực kỳ lớn tiếng hướng gọi đem bọn họ tập trung cùng nhau hoàng thao mấy m ớ i người nghe được tiếng la sửng sốt một chút tuy rằng cũng rất kỳ quái lưu siêu tại sao chỉ có cung không có tiễn nhưng vào lúc này đã không có thời gian đi để ý tới nhiều như vậy nếu hắn như thế hồ liền nhất định có mục đích của hắn chiếu hắn nói làm thần vũ cắt lấy mạc vân đ a n dẫn đầu thiên vân tông lấy cao lâm dẫn đầu hoàng tộc một bên á đại âm hồn tông một phương Còn có cái cầm chí còn có những kiếm mà chạy bốn người, những tồn kiếm tại võ giả, thậm mà vào võ đương ề về u dùng dẫn nham thạch nhân một lần nữa dẫn trở về chiến hết khí thạch một trở t lực đem r ờ n Hống! Hống! Hống! Hống! g đ ư nhiên trong quá trình này lại có không ít mạng người tăng nam h thạch nhân tay hơn nữa trên mặt đất còn tiếp tục cổ động càng nhiều nam h thạch nhân từ mặt đất nô ra đứng biên giới lưu siêu nhìn trong tay tịnh thiên thần c u n g một chút tự nói chiếu lại ngươi hảo con đi một tay và n n ắ m tịnh thiên thần c u n g một con khắc khoắt lên trên dây cúng lưu siêu cả người tỏa ra nguyên khí khổng lồ gọn sóng theo dây cung kéo động không l ư n g bỗng dưng sản sinh một luồng mạnh mẽ sức hút điên c u ồ n g lôi kéo không gian xung quanh nguyên khí ở không l ư n g trung ương chậm rãi ngưng tụ bảy c h i khí tiễn ngoa tạo như thế như nguyên khí ngưng tụ thành tiễn thiên vũ mới vừa nổ nước bọt xong liền truyền đến tần dương tiếng gạo sau một đòn tránh mau thời khắc này không c o n t i n nghi đều sử dụng tới đòn mạnh nhất sau đó lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chiến trường chỉ là có thể hay không thuận lợi rời đi cũng không ai dám khẳng định mọi người triển khai chính mình đòn mạnh nhất nhưng mà nham thạch nhân cường hát rất nhanh sẽ phản nhỏ tới t h ự một tiếng phá không bảy chi khí tiến gào thép mà ra mang theo phô thiên cái địa khí thế toàn bộ hẻm núi đều bị một luồng trí cường nguyên khí bao trùm cấp tốc nhằm phía chiến trường tà thảo nguy mẹ giang diệp bị một đạo kiếm khí bức lùi một lần nữa rơi xuống trên chiến trường mắt thấy cấp tốc nào tới sức mạnh lại nhìn một bên khác nham thạch nhân hắn tuyệt vọng trước nay chưa từng có tuyệt vọng chiêu kiếm này là mạc vân đoan chém ra tuy rằng không thể tự tay giết chết người này vì là mạc dương báo thủ nhưng chỉ cần hắn chết rồi cũng coi như là báo thủ tần dương oán hận nhìn mạc vân đoan một chút thân hình vụ sáng nhằm phía chiến trường hắn chắc chắn sẽ không để giang diệp l i ế n chết như vậy t ầ n dương thiên vũ kinh ngạc thốt lên lý thần nguyễn hạo thiên mạc phong thậm chí bắn ra tiễn lưu siêu đều chất phát nhìn tần dương bóng người mạc vân đoan quay đầu lại c ă m tức mạc vân đoan mạc phong trong ánh mắt bắn ra một luồng sắt khí nhưng mà mạc vân đoan nhưng xem thường nợ nụ cười không chút nào đem mạc phong để ở trong mắt ở sương mù biên giới dịch hải bốn người cũng đứng n gây ra ở tại chỗ bọn họ không biết này bảy chi k h í tiễn uy lực lớn bao nhiêu có thể lưu siêu nếu lựa chọn bắn ra như vậy thì có đánh giết những này nham thạch nhân nắm liền nham thạch nhân đều có thể giết chết tần dương hai người chẳng lẽ còn có thể sống thiên sư nó cái kia đồ chó mạc vân đoan lão tử nhớ kỹ ngươi nếu không phải là bị lục t h i ể u b ạ c h kéo hình cách ngay lập tức liền xông tới tìm mạc vân đoan l i ề u mạng thở ra một hơi dài lục t h i ể u bật nói không đến thời khắc sống còn không thể từ bỏ tần dương mới vừa toan đến giang diệm trước mặt Phía sau khí sau tiễn n c ù giữa sức mạnh khổng lồ l ề hẹp hẹp từ từ người. Người lúc tất cả mọi người đều còn đưa mắt ở lại một mảnh hoàng sa trên thì mặt vân đoan đột nhiên bị đánh bay ra ngoài ra tay là một người trong đó chết ầ m vào người. Ngã xuống đất, trên đất Mạc a y cầm vào người, hắn lâm à m muốn mới Muốn sao cũng không nghĩ ra đối phương sẽ ra ra tay với hắn, cho dù muốn giết người của cho cũng cũng có chết. không nghĩ phương hắn, người hắn thần đẳng người mới đúng. giết thể đối với dù lý l hào ba người lập tức vây nốt động thủ cầm b ằ o người lại bị mạc vân đoan ngăn lại đứng dậy sau khi thâm hô hút vài hơi nhìn thẳng cầm b ằ o người tao mày nói chúng ta tựa hồ không có cửu hận các hạ vì sao như vậy bốn cái c ẩ m bào người nơi nào sẽ giải thích cái gì trong nháy mắt đánh về phía mạc vân đoan bốn người này chết tiệt giết chết răng diệp mang ý nghĩa để bọn họ đứt đoạn mất manh mối cứ việc không có thể xác định khối ngọc bội kia có phải là bọn hắn hay không tìm kiếm có thể hiện tại cũng không thể đi hoàng trong đống cắt tìm đi cấp độ kia liền mò kim đáy biển thiên sứ nó giết người còn lại căn bản là thờ ơ không động lòng một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái chỉ cần chết không phải là mình một phương người thế lực khác bị chết càng nhiều càng tốt tự mình làm bậy thì không thể sống được mà phong hử một tiếng t ầ n dương biến mất để hoàng thao cũng không biết làm sao hình dung tâm tình vào giờ khác này theo lý thuyết hắn nên cao h ứ n g mới đúng giết chết nhi tử người đã chết nhưng cũng không phải hắn giết chết nhưng không tìm được báo thù vui vẻ mà một bên khác a đại mang theo chỉ còn lại bốn cái hoàng tộc căm t ứ c các đại nhân bốn người tự nhưng đã nhận ra bọn họ cũng là hoàng tộc người liền trùng bốn người bọn họ đối với thiên vũ cung kính đủ để đoán ra người trẻ tuổi này cũng là hoàng tộc hơn nữa thân phận còn không thấp có thể nếu đều là hoàng tộc người này trước còn giết một vị khác hoàng tộc cao thủ việc này để a đại tràn đầy lựa giận được rất khỏe mạnh a đại chỉ vào thiên vũ năm người lạnh dên một tiếng Nói, v trong vực h c không n gian đại n giang dâm l diệp đặt mông ngồi dưới đất như một cái hiếu kỳ bảo bạo như thế cẩn thận quan sát bốn phía nhìn thấy không trung đồng bểnh thổ địa cùng cây cối còn có từng mảng cá rốt nuốt nước miếng một cái nó không xót mấy nhìn tần dương đây là địa phương nào tần dương cổ cổ quay hàm cười nói ngươi chỉ cần biết nơi này là cứu ngươi mệnh địa phương liền vâng hống vượn tuyết chạy tới chúng giang diệp phát sinh tràn ngập địch lý gầm nhẹ nhìn thấy tần dương thì lại ngoan ngoan xúc ở bên cạnh không phải tần dương n à y đến tột cùng là nơi nào giang diệp buồn bực tần dương cũng đặt mông ngồi xuống không hề trả lời quay đầu nhìn giang diệp nói dành thời gian khôi phục tiêu hao nguyên khí một lúc chúng ta giết ra ngoài thấy tần dương không muốn nhiều lời giang diệp cũng lời hỏi lại ngồi xếp bằng lên bắt đầu thổ nạp sinh lợi khôi phục tiêu hao nguyên khí mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình nếu là bằng h ư u huynh đệ cần gì phải hỏi quá nhiều m ỉ m c ư ờ i n ở nụ cười tần dương cũng dùng hai viên hồi khí đan tương tự ngồi khoanh chân gọi ra dược chú nguyên khôi phục trên người thương tích may là trọng vực không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau dù cho ở đây đều tức một canh giờ ngoại giới mới vẹn vẹn đi qua mấy phút bọn họ có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất ở tần dương hai người khôi phục trong quá trình bên ngoài lại tiến vào gây cấn tốc độ a đại một phương chỉ còn dư lại hai người các đại nhân bốn người cũng chỉ còn dư lại hai người ta xưa nay không nghĩ tới sẽ bị người mình giết a đại cắn răng nói các đại nhân lắc đầu n g ư ơ i sai rồi chúng ta nguyên bản không cùng đường muốn giết ta không dễ như vậy Xeo một tiếng a đ ạ i bắn ra hướng về phía các đại nhân hắn biết lao già này khó đối phó nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua